chương một trăm mười ba hung thú chương một trăm mười ba hung thú ức vô tình ôm đạo như tiên một trưởng đánh phía phía sau nàng ầm ầm một trận nổ thật to tiếng văng lên phía dưới nóng hổi không gì sánh được nham tương sôi trào đến trên trời như mưa vương b a i xuống một cỗ nam tính khí tức đập vào mặt đạo như tiên lập tức có chút không biết làm sao k i n h n g ạ c bị ức vô tình ôm vào trong l ự c loại vật này sẽ còn tập kích người có ý thức ư ớ c vô tình nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt chùm sáng màu đỏ thần s á c lạnh lùng hắn hơi nghi hoặc một chút túi đầu nhìn về phía đem mặt trôn ở trước ngực mình đạo như tiên theo lý thuyết đạo như tiên không nên lập tức kịp phản ứng sau đó mắng mình sắc phôi sao quái thai quái thai ngươi thế nào ước vô tình điểm một cái đạo như tiên đầu thật là ấm áp thật thoải mái thương quá đạo như tiên tại ước vô tình trong ngực lẩm bẩm một tiếng ngươi nói cái gì ước vô tình n h ữ mày lần nữa điểm một cái đạo như tiên đầu a ngươi làm gì a đột nhiên dặn g này không cho ta một chút chuẩn bị tâm lý đạo như tiên bỗng nhiên rời đi ước vô tình ôm ấp hai tay quanh cùng một chỗ một mặt tức giận nhìn về phía ước vô tình biệt đặc miêu náo loạn đồ chơi kia đều muốn tập kích ngươi ước vô tình chỉ chỉ h ỏ a cầu thử đ ạ m như tiên thần sắc cứng lại thư nhẹ một tiếng trong tay xuất hiện một chiếc trắng l o á n g như ngọc bình nhỏ hướng về h ỏ a cầu d ỗ i ra h ỏ a cầu kia không có bất kỳ cái gì năng lực p h ả n kháng trực tiếp bị hút vào trong bình t ố t giải quyết đ ạ m như tiên b u n g vẩy trong tay cái bình cười nhìn về phía ước vô tình nhận ước vô tình nghi ngờ nói tự nhiên ta đã tới đó là đương nhiên đến có chuẩn bị đ ạ m như tiên hơi có vẻ đắc ý ngẩng đầu lên không tệ không tệ ta xem một chút ước vô tình vươn tay đạo như tiên liền tranh thủ cái bình thu tại s a u lưng một mặt cảnh rất nói ngươi không có khả năng hủy đi cái này rất trần quý không có ta chính là nhìn xem ước vô tình tùy ý nói không cho tính toán cho ngươi đạo như tiên xoắn suýt một lát sau hay là cho ước vô tình không có cách nào dù sao vốn chính là cho ước vô tình coi như hắn muốn tiêu diệt vậy cũng không có cách nào nếu là ước vô tình kiên trì nàng cũng sẽ không cự tuyệt ước vô tình cầm trong tay quan sát tỉ mỉ lấy cái này trắng n o ắ n như ngọc cái bình thôi ta căn bản không nhìn thấy hỏa cầu kia ta có thể mở ra sao ước vô tình hỏi có thể nó trốn không thoát đến nhưng là ngươi phải cẩn thận nó có thể sẽ tập kích ngươi đạo như tiến đáp ước vô tình gật gật đầu đang muốn mở ra lúc lại phát hiện dưới đáy nham tương dần dần biến mất một chút nhiệt độ cũng thay đổi thấp một mực quan sát đến ước vô tình biểu lộ đạo như tiên nhìn thấy ước vô tình nghi ngờ biểu lộ giải thích nói hỏa cầu này chính là nơi đây nham tương đầu nguồn lúc này đầu nguồn bị bắt lại nham tương kia tự nhiên muốn biến mất không đối ước vô tình trầm giọng nói ra vẻ mặt nghiêm túc cái gì không đối đạo như tiên không hiểu nham tương là biến mất nhưng ta cảm thấy một loại hung lệ khí tức còn có vô tận huyết khí ước vô tình đem bình nhỏ thu nhập hệ thống nơi đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phía dưới nham tương đ ạ p như tiên đầu tiên là xứ sở sau đó sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên nàng chậm rãi tới gần ước vô tình đem hắn bảo hộ ở sau lưng rất nhanh nham tương mất đi rất nhiều cỗ này không gì sánh được hung hãn huyết khí đã bắt đầu càng thêm rõ ràng ước vô tình rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống thay vào đó là một cỗ mánh liệt lệ khí cùng huyết khí hai người không hề rời đi bởi vì bọn hắn đã cảm thấy một đạo cực kỳ khủng bố ánh mắt đã để mắt tới bọn hắn qua nửa khắp đồng hồ nham tương rốt cuộc biến mất hầu như không còn ước vô tình cùng đạo như tiên sắc mặt có chút nặng nề bởi vì bọn hắn thấy được phía dưới nguyên bản diện mạo hông thú nhìn không thấy bờ hông thú các chủng tộc đều có đ e n nghịt một mảng lớn đó là cái tiểu thế giới trong tiểu thế giới tất cả đều là hông thú vốn cho rằng chỉ là tất cả đều là nham tương tiểu thế giới không nghĩ tới nham tương phía dưới đúng là hông thú đến không hết hông thú mỗi một cái đều tản ra không gì sánh được cường hoành khí tức thấp nhất cũng là cấp bảy thần khí tức cao nhất càng có cấp chín thần nói cách khác đám hung thú này thực lực tất cả đều tại đăng tiên cảnh phía trên cao nhất càng có thánh vương cảnh hung thú bọn chúng từng đã hung lệ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hai người nhưng đều không có phát động công kích nhìn thấy cảnh tượng này ước vô tình sắc mặt nghiêm túc trong lòng có chút dự cảm không tốt những này rõ ràng chính là không có linh trí không cao hung thú bọn chúng m u ố n nên trực tiếp hướng về hai người bọn họ công kích nhưng không có công kích cái này cũng đại biểu cho có người đang quản k ô n g lấy bọn hắn mà cái kia quản k ô n g người hẳn là khóa chặt hai người bọn họ tồn tại kinh khủng. nhiều như vậy hung thú cùng một chỗ tiến công, bọn hắn sợ là rất khó đào tẩu, chớ nói chi là đòn đánh. dù sao, số lượng nhiều lắm, ước vô tình ánh mắt trổ đến, tất cả đều là hung thú, mà lại đều đang nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. đạo như tiên vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay bảo vệ ước vô tình. n g ư ơ i đi trước, t a cho n g ư ơ i đoạn hầu. đạo như tiên mở miệng nói. ước vô tình vỗ vô, vô đạo như tiên bà bay, tiến tâm, không có việc gì. hắn nhìn c u n g quanh một vòng một phía, cất cao giọng nói, không biết các hạ có gì muốn nói. thanh âm của hắn vừa ra phía dưới hung thú nhao n h a u gầm nhẹ đứng lên tiền ồn ào bên thai không dứt mặc dù bọn chúng r ụ t dịch nhưng vẫn không có hướng hai người công kích ngươi muốn cùng người sau lưng kia nói chuyện với nhau đạo như tiên đoán được ước vô tình mục đích nhưng vẫn là có chút lo lắng nói ra không thể hung thú sao lại cùng chúng ta h à o h à o giao lưu ở giữa vẫn là không có phản ứng ước vô tình thần sắc cứng lại lãnh đạo nói ra các hạ coi là chỉ bằng đám hung thú này liền có thể lưu lại chúng ta sao hắn nhìn về phía phía dưới hung thú sắc mặt hiện lên một kia k i n h thường phía dưới hung thú tựa hồ cảm thấy ước vô tình k i n h thường n h o nhao hướng phía ước vô tình gi b ố n là hung á c ánh mắt trở nên càng thêm khát máu hung á c ước vô tình cười nhạt một tiếng thân thể chậm rãi hướng lên l ư ớ t tới ước vô tình ánh mắt đu nhiên khoe miệng d ơ lên ý cười nhạt chấm thấp mà t h à n h â m uy nghiêm t ừ trong miệng hắn chậm rãi phun ra b á i t h ầ n giờ khác này nguyên bản liền một vùng tăm tối không trúng tựa hầu ngay cả còn sót lại hát cám đều biến mất đã mất đi s á t thái phía d ư ớ i hung thú nhìn về phía ước vô tình ánh mắt từ nguyên bản hung hãn khát máu biến thành run dậy sợ hãi chỉ có một ít thực lực cường đại hung thú vẫn tại kiên trì hung á t nhìn chầm chầm ước vô tình thế giới này duy nhất sắc th tại ước vô tình sau lưng một đạo thông thiên thân ảnh xuất hiện trước đó là thấy không rõ tướng mạo nhưng bây giờ lại là thấy rõ tướng mạo chính là ước vô tình tóc t r ắ n g ước vô tình ước vô tình đôi mắt là khép kín một tấm như tiên như ảo mặt không có bất kỳ cái gì thân sắc vản quan không nhiễm p h n g trận thân ảnh xuất hiện phía dưới tất cả hung thú nhao nhao nằm dạp trên mặt đất túi lầu xuống đạo như tiên kinh ngạc nhìn ước vô tình trong mắt tràn đầy sợ h ã i thang phục nàng nhớ tới ước vô tình mới vừa nói thần cấp tên k ô n g k h i kinh ngạc mở miệm đây là thân ngươi không phải giới ta người t r ư ơ n g một trăm mười bốn ngươi không phải giới ta người nhưng thần điện b á i thần giống như không có như thế người tiên đạo như tiên nhìn một chút phía dưới khắp nơi đen nghìn nghịt nằm sấp bất động h u n g thú trong mắt rất là không hiểu b á i thần môn này thần kỹ năng biết cũng đã gặp thần điện người sử dụng là rất mạnh nhưng lại xa xa không có ước vô tình sử dụng như thế không hợp t h ó i thường toàn phương v ị áp chế cái này b á i thần lúc nào ngoại hạng như vậy mà lại ước vô tình là thế nào học được b á i thần mà lại ước vô tình sau l ư n g thần tại sao là chính hắn á uy không phải là thần điện thần minh sao hắn không phải vĩnh hằng thiên quốc người sao làm sao lại thần điện truyền thừa thần kỹ ước vô tình chậm rãi bay tới đạo như tiên bên người một mặt ý cười nói làm sao rất kinh ngạc sao kinh ngạc ngươi vì sao thu thần kỹ còn có thể để bọn hắn tiếp tục bái phục đạo như tiên có quá nhiều n g h i hoặc chỉ có thể hỏi một cái nàng muốn hỏi nhất vấn đề vì cái gì ước vô tình đều đã thu hồi thần kỹ đi vào bên người nàng đ á n g hung thú này vì sao hay là nắm sấp theo lý thuyết bái thần không phải là muốn một mực tại cái kia thi pháp sao vì cái gì thu liền không thể để bọn hắn bái phục ước vô tình nghi ngờ nói bái thần không phải chỉ cần thả ra liền sẽ một mực gáp chế mục tiêu sao chỉ cần ước vô tình hoặc là một chút cường giả không đánh gãy liền sẽ một mực để bọn chúng b a i p h ụ lúc trước ước vô tình đạt được môn này thần kỹ thời điểm liền đặc biệt c h ấ n kinh tại sao có thể có loại này không nói đạo lý kỹ năng quá n g u i tiên cái này thu khẳng định không có khả năng a đạo như tiên đạo ngươi chưa thấy qua thần điện người sử dụng sao ước vô tình nghi ngờ nói đạo như tiên vừa muốn nói gì một đạo thanh n m hùng hậu liền đánh gãy đối thoại của bọn họ ngươi đến cùng là ai ước vô tình g ư ơ n g mắt nhìn lên một đạo thân ảnh giàn mua chậm rãi từ trong bóng tối đi ra hắn còn l ư n g thân thể trên đầu hai bên tóc hoa r â m nhưng ở giữa lại không một cây mặt của hắn giàn mua không gì sánh được tựa như một giây sau liền muốn ngã xuống lão nhân nhìn về phía ước vô tình đục ngầu đu ám ánh mắt hình như có vô hạn u y áp làm cho người kinh hãi câu nói này ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi ước vô tình em thanh lạnh lùng nói ha ha nghe được ước vô tình lời nói lão nhân cười lạnh một tiếng đục ngầu trong ánh mắt nổi lên từng tia từng tia lanh ý các ngươi ngóc nghẽ lao hủ thân cách còn như vậy đối đãi lao hủ người nhà đây là ý gì người thần cách người nhà của ngươi ước vô tình nhịu nhũ mày nhìn về phía phía dưới đen nghịt một đám hung thú người thần cách hẳn là ngươi là trăm bạn năm t r ư ớ c thần điện thiên thần tử đạo như tiên kinh ngạc nói ha ha lại có người có thể biết được lão hủ danh hào lão giả g i à n mua không gì sánh được trên khuôn mặt lộ ra mấy phần ý cười cái kia t i ê n bối ngài không phải đạo như tiên do dự một chút sau trầm rãi hỏi đã chết rồi sao lão nhân thản nhiên thở dài trong mắt lóe lên hồi ức thần sắc hắn thân thể lọn k h ổ n trầm rãi xoay qua chỗ khác nhìn về phía không trung năm đó lão hủ thiên tư vô xong được vinh dự có đủ nhất thành thần tiềm lược thiên tiêu phong quang vô hạn làm cho vô số người nhìn lên nói đến đây hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tiếng nạo nghễ lão hủ cùng bắt phẩm thần cách thắng cùng cảnh giới thắng mấy tên cựu phẩm thần cách thiên tiêu không người có thể địch thế nhưng là lão nhân đột nhiên trầm mặc không có mở miệng sau đó gặp thiên quốc người tại thông thần tháp đưa người trọng thương đ ạ m như tiên mở miệng ha ha đúng vậy à bại bại rất c h i t để lão hủ đến nay còn nhớ rõ năm đó lời hắm nói tự nhận là thiên hạ vô song ký thức bất quá hết ngồi đại diếm thôi ha ha ha ha, ha. ha ha ha hết ngồi đại giếng hết ngồi đại giếng l ã o nhân thanh âm càng kịch liệt tại nguyên chỗ đ i ê n cuồng cười lớn ước vô tình cùng đạo như tiên l i ế c nhau lắc đầu bọn hắn không có đáng thương l ã o nhân kia dù sao bọn hắn cảm giác thiên quốc người nói rất đúng tự nhận là vô địch thiên hạ kỳ thực bất qua hết ngồi đại giếng không biết trời cao bao nhiêu biển lớn bao nhiêu chính mình có bao nhiêu nhỏ bé thì như thế nào có thể nhìn thẳng vào chính mình nghĩ đến cái này ước vô tình sờ lên cái cảm hắn giống như cũng có một loại cảm giác như vậy nhưng hắn sẽ không n g quáng tự tin sẽ không tự nhận là mình đã vô địch thiên h ạ lúc này lão nhân đẫu nhiên xoay người lại lạnh lùng ánh mắt đánh út về phía ước vô tình tóc của ngươi là thiên quốc người tiêu chí ngươi là thiên quốc người nhưng tại sao lại ta thần điện truyền thừa thần kỵ b á i thần hắn g ắ t gao nhìn chằm chằm ước vô tình tựa như muốn thấy rõ nội tâm của hắn ước vô tình mỉm cười đẫu nhiên ôm lấy một bên đạo như tiên a ngươi làm gì chứ đạo như tiên bị giật nảy mình nhưng không có dây ruộng chỉ là có chút ấu oán nhìn về phía ước vô tình ư ớ vô tình khép cười một tiếng nói ta thiên quốc cùng thành cung đã hợp tác đưa ngươi thần điện diệt trừ không có khả năng lão nhân lập tức giận g ữ mắng mỏ không nói đến thiên quốc có thể hay không xuất thế hướng thần điện xuất thủ t h á n h cung cũng không có khả năng cùng ngươi thiên quốc hợp tác có đúng không ước vô tình ôm đạo như tiên r ê u r ê u nói thế nhưng là t h á n h cung thánh nữ cùng ta thế nhưng là quan hệ vợ chồng ngươi lão nhân tức giận chỉ hướng ước vô tình một mặt tức giận hắn đã có chút tin tưởng dù sao hắn đã ở chỗ này trăm vạn năm ngoại giới như thế nào hắn cũng không biết để mặn g lại lão nhân thân thể lọn khổng đột nhiên phóng tới ước vô tình hai người ư ớ vô tình cười lạnh một tiếng có chút không nỡ bông g a đạo như tiên yếu đối không xương thân thể mềm mại đánh hắn hắn chẳng qua là thập cấp thần thôi ước vô tình đối với đạo như tiên nói ra t h ậ p cất thần không thể nào đạo như tiên kinh ngạc nói vừa rồi lao nhân khí thế thế nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói tại đạo như tiên xem ra hoàn toàn là bán thần phía trên có thể phát ra làm bộ thôi ước vô tình cười lạnh một tiếng thần ma chi thủ trực tiếp rơi xuống cùng lao giả đụng vào nhau một tiếng ậ m vang lão giả ngừng thủ đoạn công kích đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ước vô tình không đối lão hụ bị ngươi lừa người có mục đích gì lao nhân nhìn về phía ư c vô tình hai người rõ ràng có chút ý lùi bước ư c vô tình đã nhìn ra hắn chân thực cảnh giới hắn sợ là đánh không lại hai người này lúc đầu muốn chẳng ngươi nhưng ngươi đã nói như vậy vậy ta liền trực tiếp mở miệng ước vô tình mỉm cười chỉ chỉ phía dưới hung thú ta muốn bọn chúng ngươi bọn chúng đều là lão hủ người nhà lão nhân tức giận nói không phải vậy trước hết giết ngươi lại giết bọn chúng ước vô tình không quan trọng cười cười nói lời kinh người ngươi trước nói cho lão hủ ngươi đến cùng là ai lão nhân cố nén nộ k h í ngừng âm thanh hỏi ta ước vô tình khép cười một tiếng thiên quốc thiên tử còn có thể là ai không đối ngươi vừa mới công kích ta thời điểm lực lượng không giống thần lực có một k i a khác biệt ha ha có thể có cái gì khác biệt hẳn là ngươi còn có thể nói ta không phải thiên quốc người ước vô tình sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng đã cho ra hỏa này phán quyết tử hình lão nhân nhìn c h ầ m c h ầ m ư ớ c vô tình trong đôi mắt đục ngầu sáng tỏ không gì sánh được hắn trầm giọng nói ra ngươi là thiên quốc người nhưng không phải giới ta người chương một trăm mười lăm giống như đã từng quen biết chương một trăm mười lăm giống như đã từng quen biết ha ha vậy ngươi nói ta là người nơi nào ước vô tình từ tốn ó i lão nhân nhìn chằm chằm ức vô tình chậm rãi nói ra năm đó giới ta tám đại vô thượng thế lực liên thủ hướng về một chỗ địa giới oanh kích muốn mở một đầu mới tinh con đường mặc dù ta không có nhìn thấy cuối cùng là không mở nhưng sát xuất lớn là thành công cho nên ngươi hẳn là cái kia người ở ngoại giới đi lao nhân tuy nói là hỏi thăm ngữ khí nhưng hắn ánh mắt lại hết sức khẳng định nhìn c h ầ m c h ầ m ước vô tình thông minh ước vô tình mỉ m cười tán thưởng nói xem ra qua nhiều năm như vậy đầu góc ngươi còn không có b ị giám đốc ừ nhiều lời vô ích không nghĩ tới thiên quốc lại cùng người ở ngoại giới cấu kết lao nhân g ọ n căm h n nói vĩnh hằng tiên quốc xưa nay không là ở vào thần giới nói đi ước vô tình hơi kinh ngạc che miệng hắn không biết vì cái gì chính mình lại đột nhiên nói ra câu nói này ha ha thiên quốc bất quá là một đám tự cao tự đại hạng người vô chi thôi lao nhân không có n g o ạ i ý muốn ước vô tình nói lời bởi vì câu nói này hắn cũng từ đánh bại hắn người kia trong miệng nghe qua ngươi nói cho ta biết những này là tại biểu đạt sự thông tuệ của mình sao nếu là như vậy ngươi liền lên đường đi ước vô tình cười n h ạ t nói ha ha thực lực của ngươi rất yếu lao nhân nhìn chằm chằm ư c vô tình mở miệng nói ra là ư c vô tình nhàn nhạt mở miệng bất quá thì tính sao lão nhân nhìn về phía đạo như tiên cười nói hai tử ngươi là thánh c u n g t h á n h n ữ không nên cùng hắn thông đồng làm vậy ta nhìn ra được ngươi tâm hệ với hắn bất quá hắn là người dị giới không thể tin quay đầu là bờ a ước vô tình liếc mắt còn tưởng rằng lao gia hỏa này muốn làm cái gì đại sự đâu n g u y ê n lai cũng chỉ là muốn xối d ụ c đạo như tiên đạo như tiên nếu là thật sự đối với hắn có dị tâm tại thông thần tháp bên ngoài thời điểm liền sẽ đem hắn thân phận bại lộ ra ngoài mặc dù đạo như tiên là có chút không thích hợp nhưng ước vô tình vẫn có thể nhìn ra được nàng đối với mình không có áp ý gì thậm chí còn tâm hệ với hắn cũng không biết tần mộng tuyển nữ nhân kia tại sao phải đối với hắn động tình còn chém xuống cái này sợi tơ t ì n h bất quá ước vô tình có thể không thèm để ý tần mộng tuyển đối với hắn có hay không tình nhức vô tình không quan tâm ước vô tình quan tâm là tần mộng tuyển đằng sau có thể hay không ra tay với mình dựa theo ước vô tình đối với nàng hiểu rõ đại khái gặp mặt liền trực tiếp đập thủ thậm chí biết mình vị trí lời nói nàng sẽ còn không xa vạn dặm tới giết chính mình dù sao ước vô tình đối với nàng ước hiếp là nàng cả đời lớn nhất chỗ bẩn cũng là duy nhất chỗ bẩn nghe được lời của lão nhân đạp như tiên h a mắt tựa như đang suy nghĩ l ã o nhân thấy thế nhãn tình sáng lên tiếp tục nói hai tử nếu là ngươi đồng ý tại cứu l ã o hủ ra ngoài l ã o hủ liền đem thần điện thế này thiên thần tử giới thiệu cùng ngươi quen biết l ã o nhân sờ lên hai chính mình bóng lắm đầu m ê t hoặc nói mỗi một thời đại thiên thần tử đều là dòng phượng trong loài người lại tướng mạo không kém tướng mạo thôi tuyệt đối nói đến đây l ã o nhân nhìn một chút ước vô tình tiếp tục nói tướng mạo coi như không mạnh bằng hắn cũng sẽ không kém qua xa l ã o phu tin tưởng ngươi cũng nhận biết cái này đợi thiên thần tử hắn tên cứ gọi là gì a thần trạch đạo như tiên không nói gì ước vô tình đã thay nàng trả lời tên rất hay lại vẫn là lão hủ mạch này thiên tiêu lao nhân hai mắt sáng lên hắn vừa nhìn về phía đạo như tiên cười nói như thế nào từ b ỏ dị giới này người đi ta thần điện thiên thần tử nhất định mạnh hơn hắn hơn ngàn lần và lần đạo như tiên túi đầu suy tư dường như ý có mà thay đổi lao nhân một mặt mong đợi chờ đợi phản ứng của nàng đắc ý nhìn một chút ức vô tình tựa như lại nói nhìn ngươi cứ như vậy bị ta đảo chất tưởng đạo như tiên đột nhiên ngầm đầu ôm ức vô tình bà bay ngự a khí rêu rêu nói thật có lỗi ta l à n h à c khống nói đi nàng cung ức vô tình lết nhau đồng loạt xuất thủ các ngươi không nói vo đức l ã o nhân hú lên quái dị phấn khởi phản kháng một khắc đồng hồ đằng sau ước vô tình t r e o tức nhìn xem miệng lớn phun máu tươi l ã o nhân cười n h ạ t nói làm sao không đánh t h á n h cung t h á n h nữ ngươi muốn trở thành giới ta phản đồ sao l ã o nhân nhìn chằm chằm gắt gao đạo như tiên nếu không phải đạo như tiên hắn căn bản không sợ ước vô tình nghe vậy đạo như tiên sắc mặt có chút không tốt lắm trầm giọng nói thử ít nói lời vô ích nói đi nàng hai tay bọn ấn một đạo to lớn liên hoa hư ảnh ẩm vang rơi vào lao nhân trên thân a l ã o nhân kêu t h ả m một tiếng thân thể trực tiếp rơi xuống một cái hung thú trên lưng nhưng con hung thú này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào đã nằm n h ò i nguyên địa bất động l ã o nhân đ ố n g nhiên phun ra một bộ máu tươi dùng sức b ô bô con hung thú này k h ô n tử người mau tỉnh lại ta phải chết nhưng vô luận hắn làm sao kêu gọi đầu này gọi là k h ô n tử hung thú vẫn như cũng không phản ứng chút nào ước vô tình nữa mày kỳ thật nếu là l ã o nhân kia cưỡng ép công kích cái này đám hung thú này lời nói đám hung thú này hay là sẽ thức tỉnh lao nhân kia tu vi hay là so ước vô tình cao rất nhiều nhưng bây giờ hắn hẳn là không k h lực k h ô n tử khôn tử lão nhân lại p h u n ra một ngụm chót huyết gõ lấy khôn tử cóng khôn tử là con chim loại h u n g thú có chừng một tòa năm tầng lầu cao như vậy toàn thân n h a n kịp giữa người có hai đầu bạch rang từ đầu kéo dài đến chân cô cô cô đột nhiên cái này tên là khôn tử h u n g thú đ ố n g nhiên đứng lên một mặt hung hãn nhìn chằm chằm ức vô tình hai người ước vô tình dán dấp hung ác như thế yêu thú lại là gà g á i có loại không h i ể u tương phản cảm giác là chuyện gì ha ha ha khôn tử người r ố t c ủ c tỉnh đến xử lý bọn hán lão nhân bày tại khôn tử trên lưng một mặt sát ý nhìn chằm chằm phía trên hai người ước vô tình bất đắc dĩ n â n g chán lao ra hỏa này là điên rồi đi gọi từng cái có nhập thành thực lực hung thú xử lý bọn hắn ước vô tình một bàn tay liền có thể chụp chết đầu này k h ô n g tử k h ô n g tử hung ác nhìn chằm chằm ước vô tình tựa như lúc nào cũng muốn phát động công kích ước vô tình cùng đạo như tiên lẳng lặng nhìn nó muốn nhìn một chút nó đến cùng muốn làm cái gì hoa dạng cô cô cô k h ô n tử kêu một tiếng lập tức cánh mở rộng bay về phía hậu phương nó làm sao chạy đạo như tiên nghi ngờ nhìn về phía k h ổ n tử chạy đi phương hướng ai ư ớ vô tình lắc đầu con gà này thật không giống mới ước vô tình giơ tay lên k h ẽ đọc một tiếng thủ tiên lồng một cái bàn tay to lớn hư ảnh tại k h ô n tử dưới thân xuất hiện k h ô n tử thấy thế vội vàng tăng thêm tốc độ nhưng không có cách nào bàn tay một mực đi theo nó bàn tay đ ỗ n g nhiên khép kín đem k h ô n tử một mực nốt ở bên trong cô cô cô k h ô n tử hú lên quái dị muốn mạnh mẽ xông tới ra ngoài nhưng lại không làm nên chuyện gì ước vô tình cùng đạo như tiên chậm rãi bay đến nơi đây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía con hung thú này không thích hợp con gà này làm sao cảm giác có chút linh trí ư ớ vô tình nói ra đây là a a gà thông minh nhắc hung thú nghe đồn nó sẽ còn một chút vũ đạo đ ạ m như tiên giới thiệu nói tiên giới hung thú cùng thần giới có trô giống nhau cũng có trô khác biệt cái này a a g a chính là thần giới đặc t h ủ vũ đạo ức vô tình thần sắc cổ quái như thế a g a giống như đã từng có biết t r ư ơ n g một trăm mười sáu tính ngươi lợi hại t r ư ơ n g một trăm mười sáu tính ngươi lợi hại cô cô cô k h â u tử hung ác mặt gà gắt gao nhìn chằm chằm ức vô tình tựa như đang mắng người ước vô tình nhìn về phía đã ngất đi lão nhân đưa tay ở trong hư không gậy một cái ai đ lão nhân bỗng nhiên đứng người lên nguyên bản liền còn xuống thân thể hiện tại càng thêm suy yếu thần s á c hắn lạnh lùng nhìn về phía ước vô tình cả giận nói ngươi chết cái ý niệm này đi l ã o tử không có khả năng nói cho ngươi ước vô tình thở dài sống lâu như thế vẫn là như thế không tức thời hắn vốn đang là có chút đồng tình g i a hòa này dù sao mình chỉ bị nhốt một trăm năm mà hắn lại bị đóng trăm vạn năm còn một mực là thức t ì n h trạng thái chỉ là ước vô tình không rõ vì cái gì hắn chỉ là thập cấp thần có thể sống lâu như vậy ngươi không nói sau khi ngươi chết bọn chúng cũng sẽ chết ước vô tình nhàn nhạt mở miệng ngươi lão nhân chừng lớn hai mắt một mặt tức giận đừng bụng g y nhanh lên ước vô tình hơi không kiên nhẫn thừ lão hủ thế nhưng là thần minh người ứng cử thần điện tiên thần tử sao lại khuất phục lao nhân k i n h thường nói ước vô tình hơi nhướng mày hai con ngươi bắn ra một đạo quang trụ đánh phía k h ô n tử cô k h ô n tử hú lên k h á i dị từ không trung r ấ t xuống k h ô n tử k h ô n tử ngươi thế nào k h ô n tử lao nhân tại k h ô n tử trên lưng không ngừng gõ nó nhưng không có đạt được đáp lại k h ô n tử chết chết tại ước vô tình trên tay tiểu tử ta muốn ngươi chết lao nhân dùng hết khí lực sau cùng hướng về ước vô tình đánh giết mà đi ước vô tình tùy ý phất phất tay một mặt không kiên nhẫn ngươi đặt ở l á hủ có năng lực đơn đấu lao nhân kêu to một mặt không phục ước vô tình bờ môi k h ẽ nhúc đ í c h hướng về lao nhân truyền âm lao nhân s ữ n g sở đứng tại chỗ rơi vào trầm tư ngươi nói cái gì đạo như tiên nghi ngờ nói không có gì không cần để ý ước vô tình lắc đầu không tính nói đạo như tiên cắt một tiếng ước vô tình nhìn về phía đạo như tiên n é t miệng lên mỉm cười ngươi nói ngươi là cái nhang h ố n g đạo như tiên gương mặt xinh đẹp v n g đỏ thất giọng nói lừa các ngươi tất chúng ta cần phải đi ước vô tình cười n h ạ t nói mặc kệ hắn sao đ ạ m như tiên nghi ngờ nói đi thôi người nếu biết làm sao t h ì đến cũng hẳn là biết làm sao ra ngoài đi đương nhiên ước vô tình nghĩ nghĩ mở miệng nói nói cho hắn biết đi â đạo như tiên không hiểu không có chuyện gì ước vô tình cười cười cho đ ạ m như tiên một cái an tâm ánh mắt đ ạ m như tiên gật gật đầu không do dự trong tay mở tấn một đạo cánh cửa không gian xuất hiện ở giữa không trung chúng ta đi sau nó sẽ không biến mất đ ạ m như tiên nói ra ước vô tình mỉm cười nhìn về phía đạo như tiên ánh mắt n u hòa rất nhiều vốn cho rằng nàng sẽ không muốn không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thẳng đến mông t r i ề u chính mình còn không hỏi nguyên nhân cái này khiến hắn đều có chút không thói quen vậy chúng ta đi ước vô tình nhìn thoáng qua lão nhân cười nói suy nghĩ thật kỹ cánh cửa không gian này ta lưu tại đây dạng này người liền tự do nói đi ước vô tình hướng về đạo như tiên vân tay cười nói đi thôi như tiên đạo như tiên nhìn xem ước vô tình ôn nhu t h ầ n s á c trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao đứng lên nàng gương mặt xinh đẹp t n g đỏ chậm rãi đem tay của mình đặt ở ước vô tình trong tay ước vô tình đem đạo như tiên tay nhỏ nắm trong tay cuối cùng nhìn thoáng qua lão nhân liền đi vào cánh cửa không gian biến mất tại nguyên chỗ bọn hắn đã đi lâu rồi lão nhân mới chậm rãi lấy lại tinh thần ánh mắt phức tạp nhìn về phía cánh cửa không gian nếu như thế vì sao còn muốn làm tổn thương ta đến tận đây lão nhân thăm thẳm tự nói một mặt khó chịu ước vô tình mang theo đ ạ o như tiên một hơi trực tiếp lên tới tầng thứ chín mới dừng lại tầng thứ chín phía dưới cũng có người lưu lại nhưng lại không nhiều đều là những cái kia tu v i không cao lưu lại tu v i cao một chút khẳng định không cam lòng lưu tại tầng dưới trừ bỏ tầng thứ nhất ư ớ vô tình phát hiện tầng thứ hai bắt đầu thế giới chính là một cái bình thường tiểu thế giới ánh nắng tươi sáng hoàn cảnh không sai hơn nữa còn có một chút thần dược cũng có được rất nhiều hung thú tại xoay quanh tu vi đều không kém cho nên tu vi không đủ hoàn toàn không cần thiết đi vào tầng thứ chín lúc này chín tầng người hay là rất nhiều khắp nơi đều là mà lại ước vô tình cùng đạo như tiên còn chứng kiến rất nhiều người tề thiệu tại một khối tựa như là tại tranh đoạt lấy cái gì ước vô tình cùng đạo như tiên bay đi phát hiện là hai người đang chiến đấu một vị l à huyết mạng t i ê n một vị khác không biết không phải thần minh người ứng cử hai người ngay tại giữa không trung chiến nhìn không ra ai mạnh hơn ước vô tình hơi kinh ngạc lại có thiên tiêu có thể cùng thần minh người ứng cử một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong nhận biết tên kia sao ước vô tình hỏi không biết đạo như tiên lắc đầu h á n thực lực không kém đạo như tiên nói ra không đơn giản a ước vô tình mỉm cười lẳng lặng nhìn xem hai người chiến đấu một k h ắ c đồng hồ sau đạo như tiên mở miệng nói huyết thiên tử phải thua đúng vậy a người này liền muốn nhất chiến thành danh ước vô tình mỉm cười đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc hai người này tùy ý một người đều có thể tùy ý làm thịt khấu khác thực sự có chút không hợp thói thường thần giới thiên tiêu như thế không hợp thói thường sao lúc đầu nhìn thấy đạo như tiên chiến lược hắn liền đã rất kinh ngạc không nghĩ tới hai người này vậy mà không kém chút nào nàng cũng rất có thể là đạo như tiên không có toàn lực xuất thủ vấn đề nghĩ đến cái này ước vô tình than nhẹ một tiếng xem ra hắn cũng phải bắt gấp thời gian đột phá không đến thánh vương hắn khẳng định đánh không lại thiên thần tử thần c h ạ c h chờ đến thánh vương cảnh đang sử dụng thần minh biến nên có thể giết t h ô n g thần tháp tiếp tục một năm ước vô tình c ầ n tại trong vòng một năm tăng lên cảnh giới xử lý thần c h ạ c h t h ô n g thần tháp bên trong có rất nhiều cơ duyên tăng lên cảnh giới không khó lắm hắn hiện tại miệng cọt gan thỏ thôi nếu là đạo như tiên không giút hắn hắn sợ là ngay cả lão gia hỏa kia đều đánh không lại quả nhiên huyết thiên t ử huyết mạng thiên trực tiếp bị oanh kích xuống ngã trên mặt đất không cách nào đ ộ n đậy hắn nhìn chòng chọc vào tên thanh niên kia một mặt không phục h ừ lần sau tốt nhất đừng chọc tới ta thanh niên thanh em băng lãnh thở hưng hộp rõ ràng cũng không tại trạng thái nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy không để cho ngoại nhân nhìn ra thế yếu của hắn không phải vậy hơn phân nửa mới nguy hiểm làm cản huyết thần cung người nao nao bay đến không trung một mặt sát ý nhìn về phía thanh niên lan huyết mạng thiên đột nhiên hét lớn một tiếng để huyết thần cung người giật này mình nao nhao l ư i ra huyết mạng thiên cưỡng ép đứng dậy thần s ắ c lạnh lùng nhìn về phía thanh niên tính ngươi lợi hại ngươi chờ huyết mạng thiên cắn răng nói ra sau đó liền dẫn huyết thần cung một đoàn người rời đi nơi đây rất mạnh a ước vô tình thở dài tạm được cái này huyết t i ê n tử cũng không phải chân thân đạm như tiên tùy ý nói không phải chân thân ước vô tình s ữ n g sở cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới hắn không dùng d i ệ t sinh thánh đồng đi dò xét không nghĩ tới cái này huyết t i ê n tử vậy mà không phải chân thân dạng này cứ như b ệ n mạnh thanh danh kia ở trên hắn thần t r ạ c có phải hay không càng mạnh ai ta đã rất lâu không có loại cảm giác này thần trạch đ a thần trạch nhờ hồng phúc của ngươi lại đếm thử một lần ước vô tình e m thầm suy nghĩ loại cảm giác này hay là năm đó hắn lần thứ nhất tại trong cổ lộ thời điểm có dù sao năm đó hắn mới vừa đi vào lúc tu vi vẫn chỉ là mới vào đăng t h i ê n cảnh cùng những cái kia cấm kỵ thiên kiêu tranh l ệ n h không nhỏ đạo thiên tử thật là khéo a lại gặp mặt thanh niên xuất hiện tại trước mặt hai người vớt vớt hắn tóc cắt n g a n g c h á n n é t miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo như tiên chương một trăm mười bảy giúp ta vệ trương họa tà mị này đẩy mỡ dáng tươi cười ức vô tình nhìn xem ra họa này dáng tươi cười nổi ra gà lên một chỗ ra họa này tướng mạo không kém kiên nghị có thần rất là nén lòng mà nhìn chính là cười lên có chút không thể nhìn thẳng đạo như tiên đôi mi thanh tú cao lại lặng lẽ nhìn một chút ức vô tình biểu lộ phát hiện nét mặt của hắn lại có chút ghét bỏ lập tức có chút khẩn trương nàng coi là ức vô tình là ghét bỏ nàng ghét bỏ nàng nhận biết ra họa này nhưng nàng thật không biết ta ta không biết ngươi nhìn xem thanh niên đạo như tiên lạnh lùng nói ân thanh niên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vội và nói đạo t i ế t tử ngươi quên năm đó ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp ngươi thoát khỏi thiên thần tử dây d ư a à. đ ạ m như tiên đôi mắt khẽ nhúc đích thượng như là có chuyện như vậy năm đó nàng ra ngoài tìm làm việc thần c h ạ c h vẫn đi theo nàng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được về sau không biết nơi nào xuất hiện cái ngu ngốc vậy mà khiêu khích thần c h ạ c h cuối cùng bị thần c h ạ c h đuổi theo đánh về sau nàng cũng thành công bỏ rơi thần c h ạ c h có việc đ ạ m như tiên thanh e m vẫn như c ũ lãnh đạm không có bất kỳ cái gì ba đậu đạo tiên tử ta gọi trương nhị cẩu lúc đó vẫn muốn cùng ngươi kết giao một phen không biết bây giờ trương nhị cẩu một mặt chờ đợi nhìn xem nàng tên rất hay đạo như tiên không nói chuyện ước vô tình trước hết một bước mở miệng mạch dạng huyết có đúng không trương nhị cầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ước vô tình n g ự a khí lạnh lùng nói trông thấy huyết mạng t i ê n thảm chẳng sao khuyên ngươi đừng lại dây dưa đạo tiên tử không phải vậy ha ha hắn thấy ước vô tình cùng thần c h ạ c h là một loại người cả ngày dây dưa đạo như tiên loại kia nhưng ước vô tình làm rõ ràng càng thêm quá phận vậy mà bắt đầu tay máy tay chân mặc dù là đạo như tiên trước đối với ư ớ vô tình động thủ động cước nhưng hắn không tin a d ứ lời trương nhị cầu kêu t h ẳ n một tiếng thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất ném ra cái hô to ước vô tình nghi ngờ nhìn về phía đạo như tiên đánh hắn làm gì vừa rồi trương nhị c ẩ u vừa nói xong ngon a thoại một đoá liên hoa hư ảnh liền trống rông xuất hiện đánh út về phía hắn tốc độ nhanh chóng trương nhị c ẩ u căn bản phản ứng không kịp ai bảo hắn nói như vậy ngươi đạo như tiên chuyển qua đầu hừ một tiếng ai đến cùng là ai trương nhị c ẩ u từ trong hầm leo ra phun ra một ngụ máu tươi một đôi hung át con mắt nhìn chung quanh đạo như tiên căn bản không có b ó n ấn cho nên hắn cũng nhìn không ra đến cùng là ai tập kích hắn coi như trông thấy là đạo như tiên hắn cũng không tin bởi vì tại trong tưởng tượng của hắn từ lần trước giúp đạo như tiên đem thần trạch dẫn đi đạo như tiên khẳng định đem hắn nhớ cho kỹ vừa rồi chỉ là giả bộ như không biết dù sao lấy mị lực của hắn không có nữ nhân có thể ngăn cản hắn liếc nhìn một vòng cũng không thấy được có khả năng người đ ạ o thủ đều là một chút tu sĩ bình thường không thể nào là bọn hắn hắn nhìn về phía phía trên ức vô tình cùng đạo như tiên ánh mắt hung hát trực tiếp để mắt tới ức vô tình b ạ c h dạng huyết nhất định là ngươi ngươi lợi đấy cho ta lấy trương nhị cầu lớn tiếng nói hắn thấy hắn có thể đánh bại vết mặt thiên đã nói lên cũng có thể đánh bại ư ớ c vô tình cho nên hắn không sợ hết thảy đạo như tiên đôi mi thanh tú n h ữ một cái một đoá liên hoa xuất hiện lần nữa tại trương nhị cậu trên đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống a trương nhị cậu lần nữa rơi vào trong hố sâu hơn hố chiều sâu ước vô tình hắn đều không có sinh khí cái này đạo như tiên lại trước một bước cập thủ trước đó hắn giúp ta thoát khỏi qua thần c h ạ c h dây d ư a cho nên ta lưu hắn một mạng nhưng người muốn giết hắn lời nói ta giúp người giết đạo như tiên nhìn về phía ức vô tình giải thích nói như vậy thì nói là hắn cùng thần t r ạ c có thủ ước vô tình sờ lên c á i c ằ m nhẹ dọn mở miệng ân có thể nói như vậy hắn có thể tại thần trạch việc trong tay xuống tới đã chứng minh hắn vẫn còn có chút bản lãnh đạo như tiên nói ra ai nha đi xuống xem một chút nhị c ầ u tử đi ước vô tình vội vàng hạ xuống nhìn về phía trong hầm lớn tiếng nói nhị c ầ u tử thế nào còn sống không b ạ c h g i n g huyết người khi người h n q u á đáng một đạo thanh âm tức giận vang lên trương nhị c ầ u đống nhiên nhảy ra ngoài tràn đầy máu tươi trên khuôn mặt vô cùng phẫn nộ khu khu ư c vô tình ho khan một cái một mặt k i n h thường nói ra ngươi không phải là đối thủ của ta trước đánh bại thần c h ạ c h ngươi mới có cùng ta tranh phong thực lực đừng để ta thất vọng ước vô tình nói xong trực tiếp đem đạo như tiên ôm vào trong ngực t r e o tức nhìn thoáng qua trương nhị cầu đằng sau liền trực tiếp rời đi a a a đạo tiên tử trương nhị cầu nửa ngồi xuống dưới một mặt hận ý hắn hiện tại là thân bị trọng thương chỉ có thể nhìn ước vô tình đem đạo như tiên ôm đi ta cái gì đều không bảo vệ được trương nhị cầu nước mắt vậy tại chỗ tại nguyên chô đau khóc thành tiếng chật chật chật có đôi khi thật là có chút không rõ bọn giá hỏa này vì sao như vậy tự mình đa tỉnh ư c vô tình đứng tại cách đó không xa trong hư không một mặt im lặng nói ra người người thả ta ra trong ngực hắn đạo như tiên bỗng nhiên nảy ra ước vô tình một mặt xấu hổ giận dữ n g ư ơ i vậy mà lợi dụng ta đạo như tiên ủy cốt nói chán ha ha lần sau sẽ không ước vô tình cười khan một tiếng thừ đạo như tiên tức giận quay mặt đi không nhìn tới ước vô tình ước vô tình bất đắc dĩ ngươi cao lệnh tư thái đâu rõ ràng là một cái quặng cu e ít ham muốn nữ nhân nhất định phải cùng mình tại nơi này náo tiểu hài tử tính tình bất quá đúng là hắn lợi dụng nàng không có trải qua nàng đồng ý bất quá cái này giống như cũng không tính lợi dụng đi ước vô tình l ắ t đầu cười nói t ố t đừng nóng giận ta xin lỗi ngươi hiện tại hắn cũng không thể chọc giận đạo như tiên nếu là nàng đi ước vô tình tự mình một người gặp được thần trạch nói nhiều nửa có chút nguy hiểm mặc dù có thể chạy nhưng là liền sợ thần trạch phát hiện chính mình chỉ là miệng cọc căn thỏ dạng này liền không dễ làm cho nên hắn hay là rất cần đạo như tiên cái này cận vệ nếu không sợ là muốn trốn đông trốn tây nghe vậy đạo như tiên lung dung xoay đầu lại nhỏ giọng nói ra vậy ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện nói ư ớ vô tình mở miệng nói ngươi cho ta v a t r ư ơ n họa đi đạo như tiên thấp giọng nói ra ước vô tình nhịu nhữ m ẩ y do dự nói bọn hắn đều đã đi lên chúng ta lại không đi lên lời nói sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên người đáp ứng ta thôi người vay tranh cũng sẽ không hoa rất nhiều thời gian đạo như tiên dùng đến gần như cầu khẩn ngự a khí nói ra ư ớ c vô tình hay là tại do dự đạo như tiên kéo ước vô tình ống tay áo dịu dàng nói van cầu ngươi vô tình nói ra câu nói này đạo như tiên mặt đã đỏ đấu ánh mắt t ă n g d ã không dám nhìn hướng ước vô tình trán ước vô tình thần sắc cổ q á i nhìn về phía đạo như tiên nữ nhân này làm sao bắt đầu nũng nịu đi lên hoàn toàn không dám tưởng tượng bất quá cũng không t ệ l ắ m a tốt tốt tốt ước vô tình bất đắc dĩ nói thử h ử đ ạ m như tiên hơi có vẻ đắc ý hử nhẹ một tiếng quả nhiên núm hiệu mới là đối phó nam nhân phương pháp tốt nhất sư tôn nói quả nhiên không sai đi thôi đ ạ m như tiên kéo ước vô tình tay hướng v ề phương xa bay đi chương một trăm mười tám nguyện vọng thực hiện đâu chương một trăm mười tám nguyện vọng thực hiện đâu đến rồi đ ạ m như tiên nhìn xem nơi này một mặt ý cười nói ra ư c vô tình xoay chuyển ánh mắt h ờ i kinh ngạc nơi đây cảnh s á cứu mỹ làm cho người v ư ợ qua mà lại cũng không có cái gì hung t h ú xoay quanh quả nhiên là thế ngoại đ ạ o nguyên nơi này lại có xinh đẹp như vậy cảnh sắc coi là thật kỳ quái làm sao cảm giác n g ư ờ i đối với nơi này quen thuộc như vậy ước vô tình hỏi sư tôn nói cho ta biết đạo như tiên một mặt ý cười hồi đáp rõ ràng là cao hứng phi thường vì cái gì muốn ta cho ngươi vẽ tranh đương nhiên là bởi vì đạo như tiên m ỉ m cười mở miệng nói ta muốn để cho ngươi vẽ rồi đây là cái đạo lý gì ước vô tình bất đắc dĩ được rồi đi phía trước đứng vững ước vô tình từ hệ thống nơi đó lấy ra vẽ tranh dùng vật liệu đ ố nàng, nàng, nàng chân h ư trần nguyên bản bị liên hoa bao khỏa chân hiện tại đã không có bất luận cái gì che lấp ước vô tình có chút lên người hắn không biết đạo như tiên vì sao muốn như vậy tốt như vậy giống có chút không thích hợp thiếu nhi đi nhanh vẽ nha đạo như tiên ngượng ngùng nhìn thoáng qua ước vô tình nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm chân l â y người vội vàng lên tiếng nhắc nhở đồng thời trong lòng cũng là âm thầm đắc ý quả nhiên bị hấp dẫn lấy sư tôn nói quả nhiên không sai đạo như tiên âm thầm suy nghĩ trên mặt vừa thẹn vừa mừng nhưng là sư tôn nói qua nơi này mới là có thể nhất hấp dẫn nam nhân địa phương nhưng là quá làm khó tỉnh đạo như tiên túi thấp đầu nhìn một chút trước được mình lập tức có chút không dám lớn không biết hắn có thích hay không đạo như tiên âm thầm liếc qua ước vô tình phát hiện hắn đã bắt đầu chăm chú vẽ tranh lập tức có chút bất mãn cái gì đó không nhiều thưởng thức một chút sao đ ạ m như tiên âm thầm đậu đen rau muốn một tiếng đằng sau ánh mắt của nàng vẫn rơi vào ớ c vô tình chăm chú trên khuôn mặt trong lòng rất là thỏa mãn năm đó ở trong cổ lộ tần mộng tuyển nhìn thấy ư ớ c vô tình đang vẽ tranh muốn đi xem hắn vẽ là ai về sau phát hiện ư ớ c vô tình vẽ là hàn y lìa đế tôn để tần mộng tuyển trong lòng có chút hâm mộ vị này hàn y lìa đế tôn đằng sau tần mộng tuyển vẫn muốn cho ư ớ c vô tình giúp nàng cũng vẽ một bước bất quá lấy tần mộng tuyển tính cách hoàn toàn nói không nên lời thẳng đến về sau đi ra cổ lộ tần mộng tuyển cũng không có nói ra miệng mặc dù đây chỉ là tần mộng tuyển tiên lối không phải nàng hiện tại nàng đạo như tiên liền muốn thay tần ngọc tuyển hoàn thành n ố i t i ế p n ố i này tần ngọc tuyển coi ngươi chém xuống tơ tình thời điểm ngươi liền đã bỏ qua hắn bất quá ta vẫn là phải cảm tạ ngươi chém xuống cái này sợi tơ tình đạo như tiên nhìn xem ước vô tình âm thầm suy nghĩ giờ này k h ắ c này trong nội tâm nàng không gì sánh được thỏa mãn t ừ n g có lúc nàng coi là đời này cũng sẽ không c ù n g ước vô tình gặp nhau không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp vậy mà gặp hắn đây chính là duyên phận đi chỉ là thân phận của nàng cung ước vô tình hay là không có khả năng có thể cùng ngươi tại thông thần tháp nội tướng chỗ một năm ta cũng thỏa mãn đ ạ m như tiên nhìn xem ước vô tình ánh mắt không gì sánh được ôn u con mắt đừng loạn nghiêng mắt nhìn ước vô tình một mặt bất đắc dĩ nói ra a a đ ạ m như tiên vội vàng rời đi ánh mắt sắc mặt đỏ lên n ử a k h ắ c đồng hồ đằng sau ước vô tình cuối cùng so sánh một chút hài lòng gật đầu tốt xuống đây đi đ ạ m như tiên nhãn tỉnh sáng lên vội vàng từ giữa không trung trôi xuống ba ước vô tình n g ư ơ i thật lợi hại đ ạ m như tiên nhìn xem trong bức tranh chính mình kích động mặt đỏ dần ba đạo như tiên ôm ước vô tình tại trên mặt hắn hôn một cái thật giỏi đây là đưa cho người p h â n thưởng đạo như tiên sắc mặt hồng nhuận thân phất không gì sánh được không dám ở này dừng lại cầm lấy vẽ liền bay đến cách đó không xa ư ớ vô tình đưa tay xoa xoa mặt cất cao giọng nói chân đắp lên đạo như tiên nghe vậy liền tranh thủ chân của mình đắp lên chân cũng bị liên hoa bao trùm nàng như nhặt được chân bảo giống như nhìn chằm chằm vẽ khi mắt lại chăm chú nhìn thấy được nàng dài nhỏ chân sắc mặt nàng lại bắt đầu hồng nhuận quá bại lộ không thể để cho người khác nhìn thấy đạo như tiên thì thảo một tiếng nhưng chính là cảm giác thiếu thứ gì đạo như tiên nghĩ nghĩ nhìn xem bên cạnh trống không chỗ một chút kịp phản ứng thiếu đi hắn đạo như tiên nhìn một chút ước vô tình hữu tâm để hắn đem chính mình tăng thêm nhưng cũng từ bỏ không có khả năng tại phiền phức hắn đạo như tiên thầm nghĩ nàng muốn chính mình tăng thêm nhưng lại từ bỏ nàng không phải bức họa này t á t giả nếu là vẽ lên đi lời nói quảng chi là sẽ hủy tranh này đạo như tiên nghĩ nghĩ quyết định ngày sau tại để ước vô tình tăng thêm không đội dù sao bọn hắn tiến vào thông thần tháp đến bây giờ cũng bất quá chỉ qua một ngày thời gian thôi thời gian còn rất dài nhìn một chút ánh mắt của nàng không khỏi hơi có chút p h i m hồng một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống nguyện vọng thực hiện đâu đạo như tiên lẩm bẩm một tiếng không biết coi ngươi biết chân tướng thời điểm có còn hay không đối đại với ta như thế người ta trung vi là đối địch ước vô tình tại cách đó không xa nhìn xem đạo như tiên bóng lưng hơi nghi hoặc một chút làm sao cảm giác nữ nhân này giống như đang khóc cái này không hiểu bi thương cảm giác là từ đâu mà đến ước vô tình chậm rãi đi đến đạo như tiên sau lưng đem đầu ngả vào trước mặt nàng thật khóc rồi nhìn thấy đạo như tiên có chút phiếm hồng con mắt ước vô tình hơi nghi hoặc một chút làm gì thật tốt liền khóc đâu ước vô tình đi đến đạo như tiên trước người có chút nghi ngờ hỏi không có việc gì cảm ơn n g ư ơ i vẽ ta rất ưa thích đạo như tiên lắc đầu cười nói có đúng không vậy ngươi khóc cái gì nghĩ đến một chút chuyện tương tâm đạo như tiên nói khẽ nén bi thương ước vô tình bản năng nghĩ đến hẳn là thân nhân mất đi mở miệng nói ta rất có thể hiểu được loại cảm giác này ước vô tình bố vô đạo như tiên bà bai thở dài một tiếng nói ngươi lý giải đạo như tiên nghi ngờ nhìn về phía ư c vô tình ai ư c vô tình nhẹ nhàng đem đạo như tiên ôm vào trong ngực biểu thị an ủi đi thôi chúng ta trèo lên tháp đi ước vô tình mỉm cười đem đ ạ m như tiên ôm lấy bay về phía không trung hiện tại nên trèo lên tháp không phải vậy chậm sẽ không tốt dù sao bọn hắn đã rơi ở phía sau t h â n trạch bọn hắn hiện tại đại khái đều đã đến hơn mười tầng đ ạ m như tiên lẳng l ặ n g ố n tại ước vô tình trong ngực không nói gì nàng rất hưởng thụ dạng này thời gian vừa mới bắt đầu rất thẻ t h ù n g hiện tại đã thành thói quen dù sao nàng cũng không biết lúc nào ước vô tình lại đột nhiên ôm lấy chính mình vì phòng ngừa nàng bị hù dọa đành phải thói quen ước vô tình không giải thích được chúng ta đi tầng mười lăm nơi đó có một chỗ bí cảnh thần minh người ứng cử bọn hắn hẳn là đều tại đạo như tiên tại ư ớ c vô tình trong ngực thấp giọng nói ra ư ớ c vô tình nhìn một chút đạo như tiên gật gật đầu tốt vậy chúng ta liền đi xem một chút đi ư ớ c vô tình gật gật đầu nhìn lên bầu trời ư ớ c vô tình thần sắc hơi động một chút xem ra tại trong bí cảnh kia sẽ là hắn cùng thần trạch lần thứ nhất đụng nhau không biết sẽ cỏ sát ra tia lửa gì hy vọng sẽ không quá không thú vị thần trạch nếu là vẫn như cũ ẩn nhận không ra lời nói ức vô tình liền sẽ xem thường hắn dù sao nhiều lần nhục n h ị chính là nhắc gan chương một trăm mười chín hạng người vô c h i chương một trăm mười chín hạng người vô c h i lúc này tầng mười lăm rất là náo nhiệt nhân số đông đảo mọi người đều vây quanh ở một ngọn núi bên dưới ngọn núi này không lớn không cao b ấ t quá nhưng không ai đứng tại đỉnh núi chẳng biết tại sao đới long thần c h ạ c h mấy người đứng tại một khối nhìn chăm chú ngọn núi này vì sao không thấy đạo tiên tử cùng b ạ c h m i n h đới long quét mắt bốn phía một đám người nghi hoặc hỏi ha ha xác nhận ở nơi nào nói chuyện yêu đương đi lam dạ hâm cười ha h à nói ra nói xong hắn kịp phản ứng không khỏi nhìn thoáng qua một bên thần trạch d ớ i cười một tiếng đương nhiên bọn hắn cũng không nhất định có thể đụng tới cùng một chỗ t h â n trạch sắc mặt không có biến hóa tựa như không thèm để ý chút nào ánh mắt của hắn một mực tại hướng về sau lướt tới muốn nhìn đến đạo như tiên đến nhưng hắn càng hy vọng đạo như tiên vị kia cái gọi là thiên tử không phải đồng thời mà đến không phải vậy đối với hắn đả kích cũ n g quá lớn lam dạ h âm tự biết nói sai gãi đầu một cái nhìn về phía một bên sắc mặt âm chấm hết u y mặt thiên huy ê n m i n h đệ cái k i a c h ấ n áp ngươi người còn chưa xuất hiện sao lam dạ âm cởi hỏi một bên nới long đều không còn gì để nói ra hỏa này chuyên môn chọn người ta chỗ đau nói chuyện đúng không hạ sau đó có thể hay không đến p h i ê n chính mình huyết mạng t i ê n thần sắc càng thêm âm chầm trừng mắt liếc lam dạ h â m âm thanh lạnh l ù n g nói người kia thắng không phải ta chỉ là ta linh thân thôi a a ta b i ế ta t trước đó ngươi không phải đã nói sao lam dạ h â m vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo vậy ngươi còn nói cái gì trấn áp ta người ai nha thuận miệng thôi thử huyết mạng t i ê n hử lạnh một tiếng nhưng đầu đi không tiếp tục để ý lam dạ h â m chán lam dạ h â m gãi gãi đầu không để ý tới mình đến cùng nói sai cái gì lam dạ hầm nhàn không xuống một mặt ý cười nhìn về phía đới long đới minh đệ nghe nói ngươi thê thiếp thành đàn không biết ngươi dạng này thân thể gầy yếu có thể hay không gánh b á c đới long lam d ạ h âm ngươi có thể hoài nghi ta thực lực nhưng không có khả năng hoài nghi ta năng lực đới long tức giận nói lam d ạ h âm câu nói này thật để hắn p h á phòng hắn gần nhất thật sự có chút lực bất t ò n g tâm ăn rất nhiều b ổ thân thần dược mới có chuyển biến tốt như vậy phải không nhưng ta vẫn là khuyên ngươi đi thêm rèn luyện rèn luyện thân thể giống ta dạng này mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều nữ tu lam d ạ hâm dỗi ra chính mình cường tráng cánh tay hùng h ậ khí huyết chi khí hiện lộ mà ra thô bị lấy mỡ đới long k i n h thường nói ra hắn muốn l à hoàn mỹ khuôn mặt mà không phải khối lớn thân thể không có ý nghĩa lam dạ h âm lắc đầu biểu thị không thú vị tới t h â n trạch nhìn về phía cách đó không xa trong mắt ẩn ẩn có chút t r ờ mong hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ngay tại hướng về nơi đây chạy đến một người khí tức t h â n trạch ánh mắt sáng lên lời như vậy mặc kệ người đến là đạo như tiên hay là ước vô tình bọn hắn đều khó có khả năng tiến tới cùng nhau a là bạch minh đệ sao lam dạ âm nhìn về phía cách đó không xa rất là hiếu kỳ cũng có thể là là đạo tiên tử thần trạch cười nói đới long cùng huyết mạng t h i ê n cũng nhìn sang như vậy trương dương tới tất nhiên là đạo như tiên hoặc l à ước vô tình ha ha ta tới chậm một đạo tùy tiện thanh â m vang lên làm cho mọi người tại đây không rõ ràng cho lắm thanh â m này hoàn toàn không biết ta đám người nhìn kỹ đi liền gặp được một vị thanh niên áo đen đứng trên không trùng một mặt ngạo khí thanh niên tướng mạo kiên nghị có thần ngạo khí mười phần lúc này chính một mặt ngạo nghẽ nhìn về phía phía dưới đám người cái này a i vậy lam dạ h â n nghi ngờ nói thần trạch cùng huyết mạng thiên lông mày đột nhiên n h ữ một cái trong mắt có sát ý hệ lên lan xuống đến thần trạch quát lạnh một tiếng một trường ép hướng trương nhị cầu h ừ c o n tưởng rằng ta là năm đó bị ngươi đuổi lấy đánh trương nhị cầu sao trương nhị cầu hư lạnh một tiếng muốn chống lại thần trạch tuy nghiêm nhưng hắn lại xem thường thần trạch một trường này trực tiếp bị thần trạch một trường c h â n áp nằm trên mặt đất không cách nào động đậy nô trương nhị cầu mặt sát mặt đất mạnh liệt ăn vài miếng hạt cát hắn muốn phản kháng nhưng lại không phản kháng được thần trạch một trường này quá mạnh huyết mạn tiên đi hướng trương nhị cầu lạnh nhạt nói ra may mắn thắn g ta linh thân liền đến chỗ tuyên dương chính mình có thần mình người ứng cử thực lực ngươi thật buồn cười không gì sánh được. còn dám đứng thẳng chúng ta phía trên ngươi thật đáng chết đáng nô nô trương nhị cầu ấu ấu hai tiếng không biết muốn nói điều gì huyết mạng t i ê n thần sắc lạnh lùng tiếp tục nói nói cho ngươi ngươi thắng cái kia đạo linh thân ngay cả ta năm thành thực lực đều không có ngươi có tư cách gì khắp nơi tên liền d ư ờ n g nói đến đây hắn đã lời ư nhác nhìn cái này người vô trì một cái hắn quay người nhìn về phía thần trạch mở miệng nói thật không nghĩ tới thần huynh cùng hắn cũng có thủ thần huynh liền do ngươi đem hắn chém đi thần trạch mỉm cười bất quá là một chút việc nhỏ thôi như h u ế t minh muốn hắn liền giao cho ngươi xử trí cũng có thể vừa bận ta khớp huyết nhận cũng quá lâu không từng uống máu huyết mạng thiên trong tay xuất hiện một thanh truy thủ toàn thân xích hồng lưới lao này vừa ra mọi người tại đây nao nhao cảm thấy một tia lênh ý có chút sợ mất mật bọn hắn nhìn ra được cây truy thủ này rết qua người so với bọn hắn thấy qua đều nhiều huyết mạng thiên trêu tức cười một tiếng liếm lấy một ngụm truy thủ lập tức chậm rãi đem đao tiến đến trương nhị cầu chỗ cổ không biết máu của ngươi sẽ làm ù i vị gì đâu huyết mạng thiên trêu tức thanh em chuyển vào trương nhị cầu b hai làm hắn nhịp tim như nổi trống giống như cồ liệt không có gì sánh kịp cảm giác sợ hai giống một đoàn mây đen bao phủ trong lòng của hắn hắn sợ thật sợ hắn còn có rất nhiều bí pháp có thể thoát đi nhưng lúc này thần trạch ánh mắt một mực tại trên người hắn phòng ngừa hắn lần nữa thoát đi dù sao lần trước hắn thành công từ thần trạch trong tay chạy ra lần này thần trạch tất nhiên sẽ không dễ dàng để hắn thoát đi chẳng lẽ ta thật muốn chết tăng nơi này sao chưng ơ nhị cầu trong lòng không gì sánh được b i a i sớm biết như vậy lúc trước nên điệu thấp một chút hắn xuất thân bần hẳn phụ mẫu bị giết đằng sau bắt đầu tu luyện một mực điệu thấp làm việc điệu thấp phát d ụ n hắn năm đó duy nhất một lần xúc động chính là vì đạo như tiên mà khiêu khích thần trạch vị này t i ê n thần tử nhưng hắn hay là thành công đ à o thoát lần này hắn đã thập cấp thần đ ỉ n h phong hắn cảm thấy thực lực của hắn tuyệt đối đã cùng thần minh người ứng cử đối tiêu về sau chiến thắng huyết mạng tiên càng làm cho hắn không gì sánh được bành trướng cho là hắn đã vân khai b ụ tán sắp đi hướng nhân sinh đ ỉ n h phong cho nên hắn bắt đầu trương dương đứng lên dù sao hắn cả một đ ờ i đều tại điệu thấp làm việc lần này hắn tưởng tượng cái nam nhân một dạng khinh thường một đám thiên tiêu cùng thần minh người ứng cử bình khởi bình tọa hưởng thụ đám người trú mục nhưng hiện thực cho hắn tàn khốc một、kích. hắn hay là so ra kém thần minh người ứng cử thậm chí yếu đi rất nhiều niềm kiêu ngạo của hắn tự tôn của hắn bị thần trạch một trưởng này vỡ nát tất cả mọi người đang nhìn hắn tất cả đều là nhìn việc vui ánh mắt không có người sẽ đồng tình hắn ai tư chất không tệ thực lực còn có thể nhưng chính là quá vô tri đới long mở miệng nói ra ha ha ha vẫn có chút thực lực không phải vậy làm sao có thể chấn áp huyết huynh ế t h u y đệ linh thân đâu lam dạ hâm cười ha ha một tiếng nhớ ký tiếp sau đừng tới chọc tới ta huyết mạng thiên cười lạnh một tiếng liền muốn đem trùy thủ đâm vào đi đừng nóng nội a một đạo thân ảnh màu trắng hâm mộ xuất hiện tại huyết mạng thiên phía trước dỗi một bàn tay chống đỡ truy thủ chương một trăm hai mươi tuyên thệ chủ quyền chương một trăm hai mươi tuyên thệ chủ quyền ân huyết mạng thiên nhữ mày nhìn về phía người tới hơi nhún g mày bạch thiên tử ngươi đây là ý gì ước vô tình trên mặt mang một vòng bất đắc dĩ than h ẹ một tiếng nói ai nói ra thật xấu hổ tiểu tử này từng có ân tại ta cho nên còn xin huyết minh tha cho hắn một mạng ừ huyết mạng tiên h trực tiếp thu hồi truy thủ đi trở về nếu ước vô tình đều nói như vậy hắn chắc chắn sẽ không vì sâu kiến này cùng ước vô tình nó bể cái này không đáng dù sao trong mắt hắn gia hỏa này l ậ t không nổi bất luận cái gì sóng gió ước vô tình đứng người lên nhìn về phía thần trạch b ỉ m cười nói không biết thần lao đệ có cho hay không ta mặt mũi này tự nhiên thần trạch b ỉ m cười trực tiếp buông ra đối với trương nhị cậu áp chế mặc dù trong lòng của hắn đã đang mắng người nhưng mặt ngoài tạm thời còn không thể cùng ước vô tình sinh ra xung đột vì gia hỏa này cùng ước vô tình bạch mặt không đáng tại thần trạch trong mắt ước vô tình thế nhưng là thiên quốc thế tử không thể khinh thường hắn đã đem ước vô tình trở thành địch nhân lớn nhất dù sao thần trạch thế nhưng là biết thiên quốc người mỗi lần xuất thế đều là có đỉnh tiêm thực lực thiên tiêu nhà mình thần điện thiên tiêu liền không có đánh thắng được thiên quốc truyền nhân không biết từ lúc nào bắt đầu mỗi lần thiên quốc truyền nhân đều có thể chấn áp thần điện thần minh người ứng cử tựa như là ma chú một dạng làm cho người không hiểu cho nên lần này thần trạch dự định điệu thấp một chút đợi đến hắn đ ă n g đỉnh thông thần tháp đột phá tới bàn thần nhất định phải chấn áp ước vô tình thông thần tháp trên cảnh giới hạn chính là thập cấp thần nhưng có nghe đồn nói chỉ cần trèo lên tháp đến tầng ba mươi sáu liền có thể ở phía trên thẳng vào bàn thần chế tạo mạnh nhất căn cơ cho nên hiện tại không đội cùng ước vô tình trở mặt mà lại hắn cũng không thèm để ý trương nhị cầu sinh tử chỉ bất quá lần trước bị hắn tại trong tay mình chạy để hắn cảm giác có chút mất mặt mà thôi trương nhị cầu lảo đảo đứng người lên t h ầ n s á c có chút phiếu hốt n g ư ơ i vì sao trương nhị cầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía ước vô tình hiện tại bọn hắn sẽ không làm có n g ư ơ i nhớ k ỹ ta trước đó nói lời ước vô tình cười cười nói đi ước vô tình dừng một chút lại nói ngươi đừng hướng về đạo như tiên hắn là nữ nhân của ta đừng hiểu lầm hắm chỉ là muốn giúp đạo như tiên thoát khỏi cái này trương nhị cầu dây dưa thôi trương nhị cầu một mặt bị ất không biết trả lời như thế nào ước vô tình lời nói điệu thấp một chút ngươi bây giờ còn rất yếu ước vô tình bố vỗ trương nhị cầu bà bay một mặt ý cười nói ra sau đó hắn cũng không tiếp tục để ý trương nhị cầu chậm rãi đi hướng thần c h ạ c h bọn người chỗ chư vị đều tại a ước vô tình đi đến mấy người trước mặt cười nhạt nói ra bạch minh đệ chúng ta đều đang đợi ngươi đây lam dạ hâm cười nói a chuyện gì muốn ta hỗ trợ ước vô tình hỏi lam dạ hâm giải thích nói núi này là một tòa bí cảnh muốn mở ra cần mấy vị bát phẩm trở lên thần cách người hợp lực thôi động thần cách chi lực mới có thể mở ra chúng ta đều đang chờ ngươi cùng đạo tiên tử vốn cho rằng các ngươi là cùng một chỗ không nghĩ tới lại chỉ có ngươi qua đây chúng ta còn cần chờ một lát đạo tiên tử lam dạ hâm chậm rãi nói ra dạng này a ước vô tình sờ lên c á i cảm sau đó chậm rãi nói ra đạo tiên tử ở phía sau rất nhanh liền đến ân t h â n trạch trứng mắt trầm giọng hỏi ngươi vì sao biết được ta cùng với nàng cùng đi đó a ước vô tình đương nhiên nói ra nàng quá chậm cho nên ta trước hết tới không phải vậy ta sợ trương nhị cầu đều chết tại trong tay các ngươi t h â n trạch có chút trầm mặc một lát sau đó một mặt ý cởi hỏi cái k i a đạo tiên tử khi nào mới đến ta muốn cùng nàng thương lượng một chút ta cùng nàng hôn sự t h â n trạch ta sớm đã nói qua giữa ngươi và ta không có khả năng một đạo thanh tịnh thanh â m dễ nghe văng lên mang theo vẻ tức giận mấy người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một đạo màu hồng phấn lưu văng nhanh chóng từ đằng xa mà đến sau đó hóa thành một vị mang theo mạng che mặt tuyệt thế mỹ nhân đứng tại ức vô tình bên người đạo tiên tử thần trạch nhìn thấy đạo như tiên nhãn tình sáng lên sau đó cười nói ngươi đã đến ước vô tình cổ quái nhìn thoáng qua thần trạch gia hỏa này giống như có chút thiểm cầu thuộc tính ở bên trong thân là một tên thần minh người ứng cử quả thực không nên như vậy thần trạch bộ dáng bây giờ tựa như là gặp trong suy nghĩ nữ thần mặc dù nữ thần không để ý hắn nó i chỉ là một đoạn cự tuyệt liền để hắn rất cao hứng tựa như là đang nghĩ nữ thần vậy mà nói chuyện với ta nàng nhất định đúng a thích ta đới long đều nhìn không được v ô v ô thần trạch b ả vai quên đ ủ ai không phải ta nói ngươi rõ ràng mạnh như vậy lại một mực đối với đạo tiên tử nhớ mãi không quên l ò n gì đới minh không hiểu đây chính là chân chính yêu thần trạch nhìn thoáng qua đới long một mặt thâm tình nói ra ý thì ở đới long yên lặng thu tay lại cách thần trạch xa một chút hắn cảm thấy loại này thiểm cầu thuộc tính cũng sẽ lây cho hắn rõ ràng là thần giới đệ nhất mi nam vậy mà tại trên một thân cây treo cổ thật sự là thấy thẹn đối với cái danh xưng này đới long âm thầm đầu đen rau muống còn không bằng cho ta cái danh xưng này đạo như tiên đôi mi thanh tú nhữ một cái có chút bất mãn nói cầu hôn một chuyện ngày sau đừng muốn nhắc lại chỉ cần ta không nhận ý ngươi đến bao nhiêu lần đều là vô dụng kỳ thật thánh cung người một mực tại khuyên nàng đồng ý dù sao nàng cùng thần trạch có thể nói là môn đăng hộ đối cho nên từ vừa mới bắt đầu liền tán thành nàng cùng thần trạch thông ra nhưng nàng không nguyện ý mà lại sư tôn của nàng cũng tôn trọng ý nguyện của nàng cho nên thần trạch mỗi lần cầu hôn đều không dùng tại thánh cung bên trong chỉ có sư tôn của nàng tôn trọng ý nghĩ của nàng những người khác bất quá chỉ coi nàng là công cụ thôi dù sao thánh cung thế hệ này thần minh người ứng cử thiên phú tốt nhất thực lực mạnh nhất không phải nàng thần trạch cười cười ôn nhu nói không sao ta sẽ chờ ngươi một mực chờ ngươi thẳng đến ngươi đáp ứng ta mới thôi thần trạch thanh em không lớn nhưng người phụ cận đều nghe được nhao nhao biểu thị tán đồng như thế thâm tình nam nhân tốt thế gian khó tìm a đúng vậy a nếu là hắn đối với ta như vậy ta chắc chắn yêu hắn ngươi không phải nam sao hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người t h ề nguyện sống chết ước vô tình đều không còn gì để nói những người này thấy thế nào đều là thần trạch thủy quân a mà lại đều là thần điện người nói đây cũng quá rõ ràng đi lúc này ước vô tình cảm giác mình ống tay hảo bị khẽ động ước vô tình hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đạo như tiên đạo như tiên vô cùng đáng thương ánh mắt rơi và ước vô tình trên mặt trong ánh mắt tựa như đang nói mau cứu ta ta không biết nên làm sao bây giờ ức vô tình bất đắc dĩ lòng của nữ nhân này nghĩ rất sâu nhìn nàng ý chí liền có thể biết làm sao lại không có cách nào nhưng ức vô tình cũng không có cự tuyệt dù sao ai sẽ cự tuyệt dạng này một vị mỹ thiếu nữ thỉnh cầu đâu hắn nhìn về phía thân trạch một tay lấy một bên đạo như tiên ôm vào lòng đạo như tiên lẳng lặng tựa sát ức vô tình hai mắt có chút nhau lại dưới khăn c h e mặt mặt lộ trở ra ý dáng t ư ơ i cười thần lão đệ thật có lội a ta cùng như tiên lưỡng t ì n h tương duyệt đã tư định trung thân nói đi hắn lại đang đạo như tiên cái chán nhẹ nhàng hơn một cái lấy đó chủ quyền Muốn giả, liền trang giống một u ố n giả, i l trăm hai mươi mốt bất tử thần cách hiển uy mọi người đều k i n h t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt bất tử thần cách hiển uy mọi người đều k i n h trong lúc nhất thời mọi người tại đây đều trở mặc thần trạch có chút m h o mắt lại quay đầu đi không có nhìn ước vô tình hai người ước vô tình thấy thế lập tức có chút ngoài ý muốn cái này thần trạch không đơn giản a cảm xúc nấp rất kỹ nhưng đều như vậy hắn vẫn là như thế ước vô tình ngược lại là không có xem thường hắn thậm chí có chút xem trọng hắn rất có thể nhịn thân là một tên cao cao tại thượng thần minh người ứng cử có thể chịu đến nước này có thể nói thế gian khó tìm nhưng nếu là bí cảnh này bên trong hắn vẫn như cũ ẩn nhẫn vậy thì thật là có chút không hợp t h o i thường n ị dạ dựa thuộc về là đới long có chút đáng thương nhìn t o á n g qua thần trạch đứa nhỏ này chịu khổ thần l ã o đệ nhìn ngươi về sau đừng lại dây d ư a tiên nhi ước vô tình ôm đạo như tiên một mặt đau lòng nhìn xem nàng nhà ta tiên nhi qua quá thảm rồi ngươi khả năng không biết ngươi đối với nàng theo đuổi nàng cho nàng mang đến bao nhiêu k h ô n h i ễ u thần trạch hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía ư ớ vô tình chúng ta nên liên thủ thôi động thần cách chi lực hắn tại nói sang chuyện khác bất quá ước vô tình cũng có thể nhìn ra hắn đang trốn tránh thật sự là yếu ớt hài tử ước vô tình âm thầm lắc đầu thần trạch không tiếp tục nhìn về phía ước vô tình hai người mà là nhìn về phía đới lòng bọn người chư vị chúng ta bắt đầu đi đới lòng bọn người gật gật đầu biểu thị đồng ý thần trạch không còn nói nhảm thần sắc đạm mạc chậm dai bay đến giữa không trung hắn dẫn đầu bắt đầu thôi động thể nội thần cách chi lực bộ ngực hắn phát ra hảo quang màu đỏ thám dần dần bao phủ hắn toàn bộ thân hình quan mang thời điểm xuất hiện ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cô không có gì sánh kịp áp lực thần trạch ánh mắt ngưng tụ sau lưng xuất hiện một bức núi thây biển máu hình ảnh vô số cốt sơn vô số thi thể tàn trì thủ cấp làm người ta trong lòng không gì sánh được sợ hãi thần cách dị tượng núi thây biển máu như thế cảnh tượng uy thế còn mang theo một cố d i ệ t thế chi uy đám người kinh hãi trong truyền thuyết d i ệ t thế thần cách khủng bố như vậy lúc này thần trạch cùng hắn ngày thường nho nhã h i ề n hòa hoàn toàn không giống nhau đới long thấy thế cũng không cam chịu rất lại phía sau cầm trong tay q u ạ t xếp thu hồi giống như một vị công tử văn nhã bình thường chậm dại hướng không trung hành tẩu chân hắn đạc hư không thân hình tho dài anh tuấn bất p h à m khuôn mặt khiến phía dưới nữ tu nhao nhao kêu lên sợ hãi nghe được phía dưới thanh âm đ ớ i long mỉm cười hắn muốn chính là hiệu quả này nhân sinh xuống tới không phải là vì trang sao hắn muốn vĩnh viễn là người kia trong đám nhất làm cho người nổi tiếng nam nhân hắn thân có phong linh thần cách màu xanh n h ạ t thần quang từ hắn ngực phiêu tán mà ra cái này thần cách chi lực cùng thần trạch khác biệt hắn phong linh thần cách thần cách chi lực không giống v ớ i bốn phía gió nhẹ nổi lên bốn phía an nhàn không gì sánh được phong linh thần cách đã khả n u gió phủ lòng người cũng có thể cương phong diệt nhân hồn nhưng hắn không có hiện ra thần cách dị tượng bát phẩm thần cách muốn thức tỉnh thần cách dị tượng rất khó không giống cựu phẩm thần cách bình thường đơn giản ngay sau đó lam diệp hâm cùng huyết mạng thiên đồng thời bay đi lên b ộ c phát ra chính mình thần cách chi lực lam dạ hâm là bát phẩm thần cách võ cương thần cách một thân khí huyết chi lực không gì sánh được to lớn kim quang lập lệ một phía huyết mạng thiên là bát phẩm thần cách huyết sát thần cách sát khí c h ẳ n ngập huyết quang chủ tiên sau đó ánh mắt mọi người nao nhao rơi vào ước vô tình trên thân hai người có chút hiếu kỳ đạo như tiên thần cách đ á n người biết cho nên bọn hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút ước vô tình thần cách đến cùng là cái gì dù sao vị này thần bí thiên quốc thiên tử chưa bao giờ xuất thủ qua không chỉ có là phía dưới đám người liền xem như đ ố i long thần trạch mấy người cũng rất tò mò muốn biết ước vô tình thần cách đến cùng là cái gì thần cách là mấy phẩm thần cách ta đi trước đi đ ạ m như tiên nhẹ nhàng tránh thoát ước vô tình ôm、um、ấp cười nhìn xem ước vô tình xem trọc lạc đ ạ m như tiên thản nhiên cười một tiếng chậm r á i trôi hướng không trung nàng diệu mạng thân hình chậm r á i bay đến không trung dưới chân có hai đoá liên hoa che đậy mắt cá chân nàng cũng có thể để phía dưới người vô pháp thấy được nàng đạo bảo bên trong mỹ cảnh nàng bay đến không trung đằng sau sâu thẳm ánh sáng màu trắng bao phủ nàng phía sau nàng cũng xuất hiện thần cách dị tượng đó là một gốc to lớn màu trắng liên hoa thần thánh mà phiêu m i ể u không giống phản tục đồ vật liên hoa tại đạo như tiên sau l ư n g hiện hiện đưa nàng chiếu g ọ i đến vô cùng phiêu m i ể u động lòng người nàng giống như trong hoa tiên tử thần thánh không thể xâm phạm thật đẹp không hổ là đạo tiên tử thánh liên thần cách thật là dễ nhìn đám người nao h nhao tán thưởng không nói những cái khác đạo như tiên tuyệt đối là đẹp mắt nhất ư ớ vô tình lẳng lặng nhìn xem đạo như tiên trong mắt lóe lên mỉm cười tự phẩm thần cách không tệ lắm bất quá hắn đang suy nghĩ muốn hay không lộ ra hắn bất tử thần cách nhưng đạo như tiên cũng đã nói bất tử thần cách ở trong sách ghi chép cũng chỉ là giải rác mấy bút căn bản không có khả năng thông qua dị tượng nhận ra mà lại ước vô tình dị tượng này cũng không hoàn toàn là bất tử thần cách dị tượng có thể nói là bất tử thần khu dị tượng mới đối t h â n trạch lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía ước vô tình mở miệng nói b ạ c h m i n h chúng ta đều đang đợi ngươi ước vô tình ánh mắt nhất động m ỉ m cười nói ta muốn chư vị người hẳn là cũng đủ không cần ta đi thần trạch ánh mắt khé n ú c ních mở miệng nói, Bạch lời này không đối thiếu đi bạch huynh chúng ta khả năng không cách nào mở ra bí cảnh bạch huynh hay là lên mau đi đúng vậy a ta còn muốn nhìn xem thế này thiên quốc thiên tử thần cách là cái gì đây đới long cũng phụ h o a không phải là thất phẩm đi huyết mạng thiên mở miệng nói ra trong mắt mang theo một tia lo nghĩ nếu là chỉ là thất phẩm thần cách vậy liền đại biểu cho ức vô tình thực lực cũng không mạnh nếu thật sự là như thế hắn đều hối hận b á n ức vô tình mặt mũi kêu bông thà trương nhị cầu thân trạch mỉm cười nói khẽ huyết h u n h mặc muốn như vậy nói ta tin tưởng bạch h u n h chỉ là muốn điệu thất thôi hắn thần cách nhất định là cựu phẩm thần cách Thiên q u ố c k h ô n năng g có khả năng để m ộ t vị t h ấ thần p ẩ m t h cách người xuất thế hành đ ầ u lời này vừa nói ra phía dưới đám người nghị luận ở mỹ đều là đối với ước vô tình thần cách sinh ra chất vấn dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cái kia thần minh người ứng cử sẽ ẩn tàng bọn hắn thần cách bởi vì tại thần minh người ứng cử trong mắt bọn hắn căn bản không cần ẩn tàng cũng k i n h thường ẩn tàng ước vô tình lắc đầu thôi chư b ị lại nhìn nói đi ước vô tình thân hình đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã là tại thần trạch mấy người phía trên thần trạch thấy thế thần xác có chút bất mãn mạnh h u n h vị trí sợ là có chút không ổ đâu d ân hẳn là cùng đạo tiên tử một dạng là thánh liên thần cách không đối khí tức không đối đạo tiên tử thần cách chi lực tương đối nhu hỏa nhưng bạch tiên tử thần cách chi lực giống như đang áp chế lấy thần cách của ta làm ta có một tia cảm giác bất lực phía dưới đám người nao nhao kinh ngạc không do ư c vô tình thần cách chi lực đến cùng thuộc về cái gì thần cách ước vô tình không muốn lộ ra dị tượng nhưng không l ờ i như vậy chẳng phải là trên khí thế sẽ yếu hơn thần trạch cho nên vẫn là thả ra dị t ự đi ước vô tình ánh mắt ngưng tụ vốn chỉ là bao phủ ở trên người b ạ c h quang trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới chiếu d ọ i đến tầm mười lăm mỗi một góc tình huống như thế nào thần trạch kinh hãi một mặt khiếp sợ nhìn về phía ước vô tình ước vô tình chậm rãi hai mắt nhắm lại một đạo quán triệt thiên địa đường chậm rãi hiện hiện ở phía sau hắn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía ư c vô tình trong mắt tràn đầy rung động thời khắc này ư c vô tình tựa như là trung tâm thiên n i ệ sinh tử của tất cả mọi người chẳng qua ở hắn trong một ý niệm bọn hắn bị chi phối lấy sinh tử cảm giác bất lực nhao nhao quanh quần tại mỗi người bọn họ trong lòng lúc này ước vô tình sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo không gian phá t o a âm thanh đám người nghe tiếng nhìn lại ánh mắt kinh h á i không gì sánh được bí cảnh lại bị ước vô tình một người mở ra chương một trăm hai mươi hai chém giết giao long thực lực bại lộ chương một trăm hai mươi hai chém giết giao long thực lực bại lộ mở mở đới long thì thảo một tiếng bọn hắn đều không có sử dụng thần cách chi lực công hướng ngọn núi kia không nghĩ tới lại bị ức vô tình một người mở ra mà lại ức vô tình giống như cũng không có cố ý đem thần cách chi lực dây vào đụng ngọn núi kia đây là cựu phẩm sao lam dạ hâm lẩm bẩm trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi t h â n trạch nhìn một phía ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng toàn bộ tầng mười lăm đều bị hắn thần cách chi lực bao phủ ở bên trong cái gì đới l o n g t r ò n g mắt kém chút t r ư ờ n g ra ngoài ngươi nói cái gì chính ngươi nhìn thần trầm giọng mở miệng mấy người nhìn một phía thần s á t từ nguyên bản không thể tưởng tượng nổi dần dần biến thành chết lặng trắng trường đây là bất tử thần cách vẫn không có mở ra miệng viết mạng thiên nói chuyện bất tử thần cách lam dạ h â m một mặt ngưng trọng những mày sau đó nhìn về phía viết mạng thiên là cái gì cái kia danh sưng thân không chết h ồ n bất d i ệ t bất tử thần cách thần trạch hai con ngươi ngưng tụ nhìn về phía viết mạng thiên chính là huyết mạng thiên than nhẹ một tiếng không nghĩ tới loại này thần cách vậy mà xuất hiện sau đó hắn vừa nhìn về phía đạo như tiên đạo tiên tử hẳn là đã sớm mới đi đối với đạo như tiên nhàn nhạt mở miệng đã từng có được bất tử thần cách người chính là thiên quốc người chỉ bất quá không có ghi chép là tại người nào trên thân ta vốn cho rằng bất tử thần cách ghi chép không phải thật sự không nghĩ tới lại thật tồn tại huyết mạng thiên chậm rãi mở miệng trong mắt vẫn như c ũ là không cầm được chân kinh không chết thật có thể không chết sao thần t r á c h thấp giọng nói không có khả năng chư bỏ thần minh người nào đúng vậy chết đới long ngưng tiếng nói ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía phía dưới đ ắ n g người tuất có thể t i ế bảo ư vô tình thu hồi dị tượng trên thân bạch quan cũng trong nháy mắt biến mất thần trạch hai con ngươi k h ẽ nhúc đích mở miệng nói b ạ c h huynh trước hết mời b ạ c h huynh trước hết mời mấy người cũng v h ụ họa dù sao đây là ước vô tình chính mình một người mở ra bọn hắn căn bản không có tham dự、Tốt. ước vô tình gật gật đầu lập tức nhìn về phía đạo như tiên đạo như tiên ngầm hiểu phi thân đi và ước vô tình bên người cùng ước vô tình cùng nhau đi đầu tiến nhập bí cảnh thần trạch ánh mắt tham t h ẳ m nhìn bóng lưng thần s ắ c không hiểu thần trạch vậy chúng ta cũng đi vào đi nới long nói ra ước vô tình nhìn trước mắt tràng cảnh có chút kinh ngạc cái này hoàn toàn chính là một cái cùng ngoại giới giống nhau thế giới cùng tầng mười lăm hoàn cảnh hoàn toàn tương tự thậm chí ước vô tình còn chứng kiến lúc trước hắn mới vừa lên tầng mười lăm thời điểm gặp phải to lớn h ò n đá giống nhau như lúc nếu không phải cảm giác chung quanh khí tức có chỗ khác biệt hắn còn tưởng rằng chính mình căn bản không có đi vào trong bí cảnh đâu mà lại cùng hắn cùng một chỗ tiến đến đạo như tiên cũng không thấy không biết ở đâu giống một đạo dung t r ờ i tiếng giống tại ước vô tình sau lưng v ă n g lên ước vô tình nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một đầu khoảng chừng ngàn trượng màu đen cự long hướng về hắn đánh tới ước vô tình ánh mắt ngưng tụ cái này lại là một đầu có thánh tôn thực lực giao long không thể khinh thường mà lại ước vô tình còn chứng kiến đầu này giao long ánh mắt giống như không thích hợp rất là khát máu h u n g lệ cái này không bình thường bởi vì giao long không phải h u n g thú bọn chúng có thể hóa hình có linh trí tiên giới yêu vực còn có giao long tập đâu giao long rất nhanh liền tập đến hắn phụ cận mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn c ắ n tới ước vô tình thân hình bỗng nhiên biến mất xuất hiện lần nữa chính là tại giao long đỉnh đầu lúc này ước vô tình đã tay cầm vô song hung hăng đâm về giao long đầu lâu vô song đâm vào giao long đầu、lâu. nhưng lại không cách nào càng sâu đầm vào đi ước vô tình rút lên vô s o n g lần nữa vung chém vào giao long đầu lâu giống giao long hét lớn một tiếng khi tức cường đại bộ phát mà ra đem ước vô tình b ư ớ c l u i mấy chục mét rất mạnh ước vô tình ngưng thần nhìn về phía giao long cái này giao long thực lực so với bình thường thánh tôn cảnh mạnh rất nhiều ước vô tình đối mặt nó có chút cố hết sức thực lực của hắn hay là quá yếu hắn muốn tìm cái địa phương đột phá đến nhập thánh định phong trước đó nam cũng lạc nguyện cho hắn ăn mấy cái đ a n dược hắn đã sớm có thể đột phá chỉ bất quá hắn không muốn dựa vào lấy đan dược đột phá. dạng này sợ là căn c ơ sẽ không quá kiên cố hiện tại đã góp nhặt không sai biệt lắm hoàn toàn có thể đột phá nhìn xem đầu này giao long ước vô tình ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h quyết định trước đem nó chém giết tại an tâm đột phá dù sao đầu này giao long khắp người đều là bảo vật mặc dù đối với ước vô tình không có cái gì lãi dụng dù sao ước vô tình bảo bối rất nhiều cái này khu khu thánh tôn cảnh thực lực giao long trả hết không được m ặ t bạn nhưng là h ắ n ăn ngon a mà lại ước vô tình cũng nghĩ thử một chút hắn bao lâu có thể chém đầu này thánh tôn cảnh thực lực giao long cái này thánh tôn cảnh giao long chỉ bất quá so với phổ thông thánh tôn cảnh mạnh một chút thôi hắn có thể chém giết chỉ bất quá phải để phòng lấy phụ cận sẽ hay không người tới người tới lời nói sẽ có chút phiền phức ước vô tình nhấp kiếm cùng giao long vật lộn cùng một chỗ kiếm b a n g lấp lõe giao long rất thông minh một mực để phòng ước vô tình vô song da thịt của nó rất dày nhưng lại bị ước vô tình vô song nhẹ nhom phá vỡ cái này khiến nó cũng cảnh r ắ t lên giao long một mực hướng về ước vô tình phun ra h ỏ a c ầ u uy lực vô cùng kinh khủng cái này giao long làm sao thông minh như vậy ước vô tình một bên chống cự lấy dao long hỏa cầu một bên nghĩ tìm cơ hội cẩn thân nhưng cái này dao long lại không chút nào sơ hở một mực tại sử dụng m á n h liệt hỏa cầu công kích mình phòng ngừa ước vô tình cẩn thân coi như ước vô tình muốn xé mở hư không cũng bị nó hỏa cầu đánh gãy một mực bị hỏa cầu công kích ước vô tình cũng tới tính t ỉ n h nghiện đúng không ước vô tình quát lạnh một tiếng i ể u giới huyền quang hắn trong này tạm thời không cách nào sử dụng thần thông bởi vì thần thông rất dễ dàng bại lộ nếu là có người nhìn thấy lời nói thì khó rồi cựu giới huyền quang là nam cung lạc nguyệt cho hắn thần kỹ tương đương với một môn đế cấp thần thông ước vô tình vừa dứt lời thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo cờ sáng, trực tiếp đánh út về phía giao long. Quá nhanh, giao long căn bản là không có cách phản ứng, cờ sáng liền trực tiếp xuyên qua thân thể của nó. giao long nguyên bản hung h á n khát máu ánh mắt trong nháy mắt đảm đ ạ m xuống, một tiếng ẩm vang rơi xuống mặt đất. ước vô tình thân hình xuất hiện tại giao long sau lưng trên không, thơi kinh ngạc nhìn về phía giao long. chết. đơn giản như vậy liền chết là hắn không nghĩ tới, không nghĩ tới cái này cựu giới h u ề n q u a n cường đại như vậy. ư ớ vô tình rơi xuống lẳng lặng quan sát một phen giao long trên thân thể đi ngang qua mà qua lô lớn, mất diệt giao long trên thân tất cả sinh cơ. cái này thật kỹ bất phẳng a ước vô tình thán phục một tiếng cái này cùng hắn diện sinh chỉ không sai vậy lắm ước vô tình không nghĩ nhiều nữa trực tiếp bắt đầu đem dao long rút gần một ra chuẩn bị ăn được ăn một lần với h ú t x o n gân g ước vô tình liền nhìn về phía một nơi đã tới vì sao không h i ậ n thân b ạ c h m i n h thực lực phi phẳng a lại vừa mới tiến đến liền chém một đầu cấp mười hùng tú h một đạo hiền lành thanh â m vang lên đới long cầm trong tay q u ả t sếp thản nhiên rơi xuống ước vô tình bên người ước vô tình thần sắc khẽ nhúc đích cái này đới long là hắn một c á c chém giết dao long thời điểm tới một mực tại cách đó không xa nhìn xem cái này đới long hẳn không có nhìn ra thực lực chân chính của hắn bằng không thì cũng sẽ không khách khí như thế mạnh minh d ấ u rất sâu đó a đới long cười ha hả nói ra ước vô tình sắc mặt có một chút biến hóa trầm giọng nói ngươi đã nhìn ra chương một trăm hai mươi ba an sống chương một trăm hai mươi ba an sống đúng vậy a ta tới rất khéo vừa bạn thấy được đới long cười nói ước vô tình hai con ngươi nhắm lại trong lòng tại suy nghĩ làm sao đem ra hỏa này giết b ấ t quá thần minh người ứng cử đại khái là giết không được đừng nói giết đánh đều đánh không lại ai đang lúc ước vô tình suy nghĩ thời điểm đới long thở dài một tiếng bất đắc dĩ vô vô ức vô tình bà bay bạch m i n h ta không trách ngươi không trách ta ước vô tình n h ữ mày không trách ta cái gì không có chuyện gì môn này thần kỹ ta coi như chưa thấy qua đới long cười nói xem ra đới long nói chính là thần kỹ ước vô tình một mặt hổ thẹn nói ra ai môn này thần kỹ là ta trong lúc vô tình đạt được không nghĩ tới không sao mặc dù cựu giới huyền quang là ta thiên k h u n g điện thần kỹ nhưng cũng không có nói qua không được chuyển ra ngoài cho nên không có chuyện gì ta liền không hỏi bạch m i n h chiếm được ở đâu đới long nói ra vậy thì thật là đã ước vô tình cười nói cái k i a đ ố i long nhìn thoáng qua ước vô tình sau l ư n g giao l o n g sắc mặt có chút xấu hổ long tiên có thể hay không lưu cho ta chán ước vô tình lập tức bị im lặng ở đương nhiên vật này đối với ta vô dụng ai đ ố i long khoát tay chặt lại ngưng tiếng nói làm sao lại vô dụng đây vật này đối với chúng ta nam nhân mà nói có thể rất có lợi ích nói đến đây trên mặt hắn lộ ra một bộ ngươi h i ể u dáng tươi cười chán vậy ta không cho ngươi không được đ ố i long sắc mặt nghiêm túc mạnh minh như là đã hứa h ẹ n qua liền không thể đổi ý quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy cho ngươi là được ước vô tình bất đắc dĩ nói ra không biết đới minh có thể thấy đạo t i ê n tử ước vô tình lại hỏi ngay vậy đới long sắc mặt lộ ra một bộ nụ cười bị ủi h ắ c h ắ c bạch minh cũng là phong lưu người a vừa đến đã đào thần trạch tên kia góc tường không biết bạch minh có bí quyết gì nếu là bạch minh nguyện ý dốc túi tương thụ nhất định có hậu báo nhìn xem đới long một mặt chờ đợi dáng vẻ ước vô tình rất là im lặng dáng dấp lại đẹp trai một chút tự nhiên là có thể ư ớ vô tình một mặt thần bí nói ra b ạ c h huynh đừng nói dỡn ngươi hẳn nghe nói qua trong nhà của ta đã có hơn trăm tên thế thiếp nhưng chính là không có giống như đạo tiên tử bình thường tuyệt thế mỹ nhân những kinh nghiệm này nói cho ta biết tướng mạo khả năng hấp dẫn bất quá là một chút nông cạn nữ nhân nếu là thật sự muốn tìm tới một vị môn đăng hộ đối đó chính là cần những vật khác đới long một mặt ngửa mặt nhìn lên bầu trời một mặt buồn vô cớ ước vô tình sờ lên c á i cảm hắn không hiểu cảm giác đới long có chút đáng thương hắn liền hai vị đạo lữ cư như vậy phiền t o á i nếu là cùng đới long một dạng lời nói có trăm vị đạo lữ vậy thì thật là đòi người m ạ g i ả nghĩ nghĩ ước vô tình mở miếm nói ta không có cái gì bị quyết ta chỉ biết là đưa các nàng đánh một trận các nàng hơn phân nửa liền sẽ nhớ ký ta ân đới long một mặt một b ớ c cái này quá thô lỗ ảnh hưởng nghiêm trọng ta nho nhã hiển hòa thanh danh nhiều như vậy lão bà còn giả trang cái gì thân sĩ ức vô tình khinh bị nhìn thoáng qua đới long bạch minh ý gì đới long một chút liền đã nhìn ra ức vô tình trong mắt khinh bị một mặt phẫn nộ nói ra mặc dù vợ ta thiếp thành đàn nhưng đối bọn hắn đều là yêu mến có thửa từ trước tới giờ không đ ậ c thủ ức vô tình im lặng căn cứ hắn có được t ì n báo đới long mắng chửi người đứng lên vừa vặn rất tốt không nể mặt núi thần trạch cũng thường xuyên bị chửi muốn nói thân sĩ chỉ có thần trạch tên kia mới tính được là thân là thần điện thiên thần tử thần minh người ứng cử h i ệ u phẩm thần cách người sở hữu lại là một cái khiêm khiêm hữu lệ quân tử từ trước tới giờ không nói t h u tụ từ trước tới giờ không tùy ý mắng chửi người cho dù là đối mặt bình dân cũng là một bộ nho nhã hiền hòa dáng vẻ duy nhất một lần tức giận ra tay đánh nhau hay là đối mặt trương nhị cầu không ngừng khiêu khích tuất ngươi có muốn hay không đi muốn liền chính mình cầm ư vô tình không muốn lại phản ứng tới long gia hòa này tuất vậy liền đa tạ bại minh đới long cười hì hì đi đến dao long bên người bắt đầu đập thủ ta dựa vào ước vô tình nhìn xem đới long động tác kém chút con mắt đều trận lồi ra ngươi mẹ nó ăn sống a ân đới long lại cắn một cái làm cho một mặt máu có vấn đề gì không không phải liền là sẵn còn n ó ăn sao châu ước vô tình cho hắn giơ ngón tay cái ư ớ vô tình đem dao long cầm lên đến bay thẳng hướng phương xa ân đới long nhìn xem ước vô tình bóng lưng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đi nhanh như vậy làm gì còn muốn phân một chút cho ngươi đâu nói hắn lại khiêng so với hắn đ ề u vật lớn cắn xuống mỹ vị trong một chỗ sân động ước vô tình nướng dao long trần một mặt hài lòng không tệ không tệ hương vị đi lên ước vô tình có chút chờ mong hắn đã rất lâu không ăn thịt nhưng là hắn cảm giác hay là càng k h ô n kê hương vị tốt một chút cái này dao long đục mặc dù cũng không tệ nhưng là so ra kém càng k h ô n kê thần trạch cái kia ngốc như thế nào mới có thể giết đâu ước vô tình tự nói một tiếng thần cách của ta tựa hồ có thể áp chế hắn thần cách ước vô tình nhớ tới lúc đó thần trạch trên người bọn họ thần cách chi lực đều bị hắn dị tượng đẻ chế đi xuống nhưng là còn chưa đủ dù sao cảnh giới của hắn hay là quá cao hắn muốn ở bên trong đợi một năm bất quá thời gian một năm khoảng cách kỳ hạn cũng càng ngày càng gần không biết có thể hay không giết thần c h ạ c h cái t i ế n m ốc hắn còn có một việc chính là muốn tìm xem nhìn nước bá thiên cũng không biết đã nhiều năm như vậy hắn hiện tại còn sống không tùy tiện tìm xem t ì m không thấy coi như xong ba năm hay là quá ngắn ước vô tình tự nói một tiếng mặc dù hắn có thần minh biến cùng cấm đoạn cựu thức cựu tiêu chiến trường nhưng thần c h ạ c h cũng không phải ăn chay thân là thần minh người ứng cử hắn át chủ bài đông đảo mà lại hắn thậm chí chưa bao giờ tiết lộ qua chân thực c h i lực duy nhất một lần có thể nhìn ra hắn cụ thể chiến lược chiến tích hay là năm đó hắn vừa mới đột phá tới thập cấp thần thời điểm chiến thắng uy tín lâu năm bán thần mà lại không hưởng phí bao nhiêu lực chỉ có thể nói không hổ là thiên cực nhiệm vụ ước vô tình một bên cầm dao l o n g chân một bên cầm thán không biết ban thưởng trừ đế nguyên quả còn có cái gì sẽ không để cho ký chủ thất vọng hệ thống thanh n â m đột nhiên văng lên đừng nhất kinh nhất sạn dọa ta một hồi ước vô tình bất đắc gì nói giúp ta giữ lại về sau ăn ư vô tình nhìn xem ăn xong dao lòng chân đằng sau liền đã đã no đầy đủ hào đích tốc chủ ước vô tình tại bên n g o à i sơn động bố trí xuống một đạo bình chướng đằng sau liền xếp bằng ở trong động chuẩn bị đột phá đến nhập thánh cảnh đ ỉ n h phong vẹn vẹn thời gian m ấ y tháng thu vi của hắn liền lại tiến một bước nếu để cho người biết tất nhiên không thể tin được dù sao nhập thánh đằng sau muốn phá cảnh làm u ố n thật lâu nơi này có khí tức của hắn đ ạ m như tiên bay đến ước vô tình trước đó chém giết dao lòng địa phương ân đ ạ m như tiên hai mắt ngưng tụ có chút chân kinh ở phía dưới có cái máu me khắp người người tại gặm ăn thứ gì hiện tại đã không sai biệt lắm gặm xong đây là thiên k u n g tử l ớ i long đạo như tiên đôi mi thanh tú hơi nhữ có chút ghét bỏ lui lại một chút chương một trăm hai mươi bốn đậu thủ t r ư ớ c thử một chút chương một trăm hai mươi bốn đậu thủ t r ư ớ c thử một chút ân đ ớ i long chính gặm chính này đâu cũng cảm giác được phụ cận giống như có người hắn giương mắt nhìn lên phát hiện là đạo như tiên chán đ ớ i long sờ lên mặt mình có chút xấu hổ hắn hiện tại cái dạng này thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng thật là đúng dịp đạo tiên tử đ ớ i long lúng túng nói ngươi gặp qua bạch dạng viết sao đạo như tiên hỏi gặp qua a cái đồ chơi này vẫn là hắn cho ta nới long nói ra hắn ở đâu ây đới long chỉ cái phương hướng mở miệng nói hướng bên kia đi không biết đi đâu đa t ạ đạo như tỉ hệ s ạ c lập khắp phi t h ầ n tiến bể ta x i ế t cái ngoan ngoãn lao tử thanh danh đại huỷ a lại bị nữ nhân thấy được đạo như tiên sau khi đi đới long thì thào một tiếng rất là ảo não bất quá sẽ không có chuyện gì lấy đạo tiên tử tính cách nhất định là sẽ không tới chỗ nói lung tung đới long rất là khẳng định lập tức lại miệng lớn cắn xuống ai thôi thật là thơm nơi đây nhất định có thiên tài địa bảo đúng vậy a ta còn có thể nghe đến bên trong có mùi thơm chúng ta cùng một chỗ bình t r ư ờ n g cho phá đi một đám người đứng tại một chỗ bên ngoài sơn động nghị luận ầm ý cầm đầu một vị thanh niên một mặt chắc chắn tin tưởng bên trong tuyệt đối có đ ồ tốt các ngươi tránh ra để cho ta tới phá vỡ sơn động này thanh niên cơ cơ quyền một mặt nạo g khí hoa nhị h o c sư minh thực lực vậy mà đã đạt tới cấp chín thần tinh phong chờ đến đến cơ duyên này chúng ta phi võ tông khẳng định phải c ủ a thời nhị h o c sư minh quá lợi hại rồi nhị hoa có c chút biểu lộ nghiêm túc nhưng trong lòng đã là vô cùng đắc ý này nha nhị hoa hét lớn một tiếng một quyền đánh phía bình chứ vừa đụng phải bình t r ư ớ n g hắn cũng cảm giác được một cỗ mười phần lực lượng cường hạn h ư ớ n g hắn đánh tới trực tiếp đem hắn đánh bay vài dặm nhìn xem các sư đệ sư mội ánh mắt của quái nhị hoác lập tức hỏa khí liền lớn n ô n g phu tăng quyền a hắn lần nữa bị đánh bay chém loạn gió quân phát a bay võ bá vương thương lần nữa bị đánh bay nhị hoác đã triệt để nổi giận trực tiếp vung tay lên một thanh t r ư ờ n g thương màu vàng liền xuất hiện trong tay hắn a nha hắn huy động trường thương trong tay vô số đạo thương mang nhao nhao rơi xuống trên bình chướng tạo thành một mảnh tạ cấm thanh qua một k h ắ c đồng hồ huỳnh trướng vẫn không có bất luận cái gì muốn phá toái b ế t tích đáng giận nhị hoác hai mắt xích hỏng một mặt không căm l ò n g cùng đi ta cũng không tin nhị hoác nhìn về phía mình các sư đệ sư muội nhưng lại phát hiện bọn hắn ngay tại một mặt câu n ệ đứng tại chỗ các ngươi thế nào nhị hoác nghi ngờ nói thực lực không tệ vị đạo hữu này cũng là một vị cường g i ả một đạo nho nhã thanh nhầm vang lên t h â n trạch từ trong đám người chậm rãi đi ra hắn một thân kim b à o chiếu sáng rạc rỡ một đầu tóc vàng thần thánh không gì sánh được lại thêm hắn tuấn mỹ nhu hòa dung mạo làm lòng người sinh hảo cảm gặp qua thiên thần tử đại nhân nhị hoắc liền vội vàng không người hành lễ một mặt t ô n kính vị này thiên thần tử mặc dù thực lực cường thịnh nhưng là tính cách hiền hòa cho nên hắn cũng không sợ sệt chính là có chút câu nệ mà thôi không cần đa lễ t h â n trạch cười nhạt một tiếng nói ra đạo hữu không ngại để cho ta tới thử một chút tự nhiên thiên thần tử đại nhân xin cứ tự nhiên nhị hoắc cung kính nói thối lui đến một bên hỏi mọi người chuyện gì các vị có nhìn thấy đạo tiên tử sao t h â n trạch một mặt ý cười nhẹ g ọ n hỏi các ngươi gặp qua sao nhị hoắc nhìn về phía nhà mình sư đệ sư muội một đám người liếc mắt nhìn nhau đồng loạt lắc đầu tân thần trạch trầm mặc một lát sau khẽ cười một tiếng không biết chư vị thấy thế nào bạch tiên tử rất mạnh nhị hoác lập tức nói đúng vậy a đúng vậy a những người khác cũng phụ họa bọn hắn có chút mồ hôi lầm địa làm sao cảm giác thần trạch có chút không đúng đâu so với ta như thế nào thần trạch nhẹ g i ọ n g mở miệng nghe không ra h ỉ lộ chán mọi người đều không biết nên nói cái gì dù sao thần trạch tuy mạnh nhưng từ lần trước ước vô tình hiện lộ thần cách chi lực xem ra thực lực của hắn tất nhiên cũng không yếu so với ta như thế nào thần trạch lại nói các ngươi vậy các ngươi nói vì sao đạo như tiên sẽ coi trọng hắn cái này nhị hoắc có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là mở miệng nói cái tia tất nhiên là đạo tiên tử không có ánh mắt người như nàng không đáng tiên thần tử đại nhân vì nàng móc tim móc phổi chính là chính là đám người cũng phụ họa nhìn thoáng qua nhà mình sư đệ sư muội nhị hoắc hải lòng gật đầu ân trưởng thành biết được chút nhân tình sự cố biết cái gì nên nói cái gì không nên nói a nhị hoác kêu thảm một tiếng đầu lâu bị chém xuống thân thể cũng tiêu tán hắn đến chết cũng không biết vì cái gì thần trạch sẽ giết hắn nhị hoác s ứ h u n h a a a cháy mau đám người thất kinh đ ộ i vàng tứ tán chạy đi thần trạch ánh mắt ngưng tụ thân hình biến mất không thấy gì nữa không đến hai hơi tất cả mọi người liền đều bị hắn chém giết hầu như không còn không lưu vết tích ai cho các ngươi g ũ ú p khí vũ n ụ c như t i ê n thần trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ tay sắc mặt tâm trầm hô hắn hít sâu mù hơi trong lòng cuối cùng là đạt được một chút thư giãn từ khi đi vào trong bí cảnh hắn liền tâm phiền ý loạn hẳn không thể giết sạch tất cả mọi người có được diệt thế thần cách để tính cách của hắn trở nên mười phần cắt máu mỗi lần tâm phiền ý loạn thời điểm đều muốn giết người đến bảo trì tâm cảnh trong tay hắn nhiễm qua máu tươi không thể so với huyết mạ n g tiên thiếu chỉ là hắn quá quan tâm danh tiếng hắn dùng thần thức dò xét một phen phụ cận phát hiện không có người cho nên mới buông tay ra đến đại khai sát giới hắn nhìn một chút trước sơn động bình chướng đôi mắt khẽ nhúc đích hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm tại trên bình chướng bình chướng ứng thanh pha t h á i thần trạch chậm rãi đi vào trong sân động bốn chỗ quan sát có cơ duyên ai cũng sẽ tâm động cho dù là hắn không bao lâu hắn dừng bước lại trong ánh mắt lộ ra vô tận h ư n g quang bạch giãn viết thanh âm hắn hơi có chút khẳng khẳng cơ hội là theo bản năng nói ra tên của người nọ lúc này ước vô tình chính xếp bằng ở trên một tảng đá lớn quanh thân bạch quang vượt quanh nhìn xem ước vô tình thần trạch không có trực tiếp đập thủ mà là tại trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn không biết vì cái gì ước vô tình vừa bạn xuất hiện ở đây bạn nhất là cái gì vị kế lời nói hắn hơn phân nửa phải ăn thiệt、thôi. mà lại ước vô tình lúc này quanh thân khí tức ba động cơ mạnh rất yếu làm hắn hơi nghi hoặc một chút hẳn là muốn l ừ a ta t h â n trạch lẩm bẩm một tiếng trong mắt rất là ngưng trọng nhưng là hắn nhìn ước vô tình dáng vẻ giống như thật không biết tình huống bên ngoài giống như đã tiến vào t ầ n g sâu trong tu luyện hắn tại đột phá sao t h â n trạch chăm chú nhìn ước vô tình không đối hắn tuyệt đối cũng là thật c ấ p thần nếu là đột phá chính là bàn thần cho nên không có khả năng t h â n trạch nhìn chăm chăm ước vô tình trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nếu không động thủ trước thử một chút t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm nhập thánh đ ỉ n h phong thần trạch ghen ghét chương một trăm hai mươi lăm nhập thánh đ ỉ n h phong thần trạch ghen ghét không được xem xét chính là có b ấ y thần trạch nếu mày suy nghĩ sâu xa trong lòng hạ quyết tâm hắn sẽ không đánh quấy ước vô tình tu luyện vẫn canh giữ ở cái này nhìn xem ước vô tình lại đánh hoa chiêu gì ừ thật coi ta ngu x u ẩ n làm cái yếu ớt như vậy bình t h ư ớ n g đề phòng xem xét chính là tại hạ cụ thần trạch cười lạnh liên tục một mặt khinh thường mặc dù ước vô tình bình t h ư ớ n g có thể ngăn cản nhị hoặc những phế vật kia nhưng căn bản ngăn không được hắn đây tuyệt đối không thích hợp bạch huynh còn quá trẻ thần trạch cười lạnh liên tục khinh bị nói thần trạch ngươi muốn làm gì một đạo thanh tịnh lãnh n ạ o thanh â m vang lên mang theo vẻ tức giận ân thần trạch hai con ngươi sáng lên một mặt cao hứng quay mặt đi nhìn về phía người tới đạo tiên tử thật là đúng gì à? một thân đạo b à o màu trắng đạo như t ỷ hệ sắc lập tức vào, vào phi thân đi và o ước vô tình trước người cẩn thận quan sát một phen ước vô tình gặp ước vô tình không có cái gì trở ngại nàng mới thở phào nhẹ nhõm thần trạch cái kia bạch h u n h hắn ở chỗ này bế quan ta lo lắng hắn an nguy cho nên lần nữa giút hắn hộ đạo thần trạch có chút tâm phiền ý loạn hướng về đạo như tiên giải thích nói đa tạng ngươi bây giờ có thể rời đi đạo như tiên không có nhìn về phía thần trạch mà là vẫn như c ũ lẳng lặng nhìn xem ước vô tình mặt suy nghĩ xuất thần thần trạch trong mắt lóe lên một tia lanh ý túi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì như tiên ta thần trạch vừa muốn nói gì liền bị đạo như tiên đánh gãy thiên thần tử xin tự trọng không cần như vậy xư ngô đạo như tiên lạnh dọn g mở miệng xin ngươi rời đi nơi đây có ta liền tốt đạo như tiên lại nói đạo như tiên thần trạch cũng hỏa nội tâm đối với ước vô tình g e n ghét đã không cách nào cổ nén ta cùng ngươi biết dòng dã một trăm tám mươi hai nghìn năm trăm tám mươi chín trời dòng dã hơn 500 năm trăm n ă m ngươi không tiếp nhận ta còn chưa tính vẫn yêu một vị chức mới quen không đến mấy ngày nam nhân dựa vào cái gì ta thần trạch có cái gì không bằng hắn ngươi muốn biết ngươi có cái gì không bằng hắn đạm như tiên bay người nhìn về phía thần trạch ánh mắt lạnh nhạt vô tình ta cho ngươi biết ngươi cái gì không bằng hắn ngươi tất cả cũng không bằng hắn ngươi dây dưa ta nhiều năm như vậy ta sẽ chỉ cảm giác được chắc ghét dù là hắn không có tới giữa ngươi và ta cũng không có khả năng nói đi đ ạ m như tiên liền không tiếp tục để ý thần trạch nàng lạnh lùng hai mắt chuyển hướng ức vô tình lúc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được ôn lu vậy mà lúc này giờ phút này thần trạch lại cắn thật chặt h ẳ m r ă n g lồng ngực kịch liệt phập phồng phảng phất chính dốc hết toàn lực đi ức chế nội tâm cháy lừng ngực ghen ghét chi hỏa bình thường cả người nhìn qua dị thường phẫn nộ tựa hồ sau một khắc liền sẽ triệt để bạo phát đi ra chỉ gặp hắn hai tay nằm chắc thành quyền bởi vì quá mức dùng sức dẫn đến chỗ k h p nối đều chắn bệnh nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng thật dài thở dài ai thôi còn nhiều thời gian một ngày nào đó ta sẽ có được thuộc về ta h bước xuống câu ngoan thoại này đằng sau thần trạch dứt khoát quyết nhiên quay người cũng không quay đầu lại phi thân ra khỏi sân động trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi ai ngươi nói chuyện có chút quá mức a ước vô tình hâm mộ mở hai mắt ra một mặt ý cười nhìn xem đạo như tiên、Cắt. đạo như tiên khinh thường cười một tiếng loại lời này ta trước kia thường xuyên đối với hắn nói hắn đều khó chơi hiện tại có ngươi cùng hắn làm so sánh hắn thì không chịu nổi ai ước vô tình thật sâu thở dài phản phất rất là tiếp hận hắn lẩm bẩm nói cỡ nào tốt một cái ngây thơ thiếu nam a lại bị ngươi cho tổn thương đạo như tiên nghe nói lời ấy khe cho mày phản bác điều này cùng ta có quan hệ gì ta bất quá là đem sự thật nói rõ ràng thôi ư cô tình chậm rãi đứng dậy ánh mắt nhìn chăm chú đạo như tiên trong mắt lộ ra một tia ôn nhu chi ý trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình trốn ở nơi đây nhưng vẫn như cũ có thể bị đạo như tiên tìm ra cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên nếu không có đối phương một lòng tìm kiếm như thế nào lại vừa khéo như thế gặp nhau hừ hừ đạo như tiên n i ế t miệng lên lộ ra một vòng tiêu ngạo dáng tươi cười hai tay k h a n h trước ngực trước ra vẻ chấn định nói ta chỉ là tùy ý dạo bước t r ư n g hợp liền gặp ngươi mà thôi rồi nhưng mà nàng gái kia lấp lóe không yên ánh mắt lại bán rẻ nội tâm chân chính ý nghĩ kỳ thật nàng sớm đã bốn châu nghe ngóng ức vô tình hạ lạc cũng cố ý đến đây tìm hắn nhập thánh đỉnh phong ức vô tình cảm thụ được khí tức ba đậu trên thân cảm giác mình đã so trước đó mạnh rất nhiều kém một bước liền đến thánh vương cảnh đến lúc đó mượn nhờ thần minh biến đại khái cũng có thể cùng bọn này thần minh người ứng cử so chiêu một chút ngươi đột phá đạo như tiên hỏi đúng vậy a ngươi đoán hiện tại ta là cảnh giới gì ước vô tình nhìn về phía đạo như tiên một mặt ý cười nhập thánh đỉnh phong đi đạo như tiên hé miệ cười một tiếng nói thẳng ra ước vô tình cảnh giới bây giờ thần minh người ứng cử bình thường đều khinh thường tại chú ý tiên giới thiên tiêu cùng tiên giới sự t ì n h nhưng nàng cùng với những cái khác thần minh người ứng cử khác biệt nàng một mực tại chú ý tiên giới sự t ì n h cũng có thể nói nàng một mực tại chú ý ước vô tình nhưng từ khi ước vô tình ra cổ lộ sau liền không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới ước vô tình tin tức ước vô tình cảnh giới nàng đại khái cũng là có thể đoán được bởi vì năm đó ước vô tình cũng cùng tần mộng tuyển nói qua nói h ắ n nếu là đi ra cổ lộ tu vi kia chi ít có thể đột phá đến nhập thánh cảnh trung kỳ nhà người đoán ra tới ước vô tình có chút ngoại ý muốn nhìn về phía đạo như tiên trước đó gặp được như tiên xuất thủ chấn áp lao ra h g a kia hắn không có sử dụng toàn lực mà là bất phóng túng đi một chút dù sao lao đầu kia mặc dù cảnh giới như c ũ tại nhưng thần cách lại là không c o i ở đây mà lại khí huyết khô cạn cho nên thực lực không lớn bằng lúc trước hoàn toàn không cần ước vô tình toàn lực xuất thủ thậm chí không cần đạo như tiên toàn lực xuất thủ liền có thể chấn áp không nghĩ tới đạo như tiên vậy mà có thể đoán chuẩn s á t như vậy đương nhiên là ta đoán đạo như tiên khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng rào h ạ t dáng tươi cười nàng neo cặp mắt lại có chút đáp ước vô tình mà không thay đổi nhìn xem nàng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười hắn khe khẽ lắc đầu đứng dậy tùy ý vô vỗ trên người háo bảo động tác yêu nhãm mà tự nhiên sau đó hắn lại bước bước chân chầm ổn chậm rãi đi ra sân đ ậ u đạo như tiên thấy thế cũng tranh thủ thời gian đứng dậy giống một cái dịu dàng ngoan ngoan con cựu nhỏ mở dạng khéo léo đi theo ước vô tình sau lưng ánh nắng xuyên thấu qua l á cây khe hở vẩy vào trên mặt đất hình thành từng mảnh từng mảnh pha tạ q u a n ảnh ước vô tình thân ảnh thon dài tại trong quang ảnh như ẩn như hiện lộ ra đặc biệt thẩm ý mà đạo như tiên thì tựa như một đoá nở rộ băng sơn tuyết liên tại bên cạnh hắn dáng r ấ p h i ể u điệu tản ra mê người mùi thơ ngát nơi này có huyết khí ư ớ c vô tình đi đến ngoài động cách đó không xa đằng sau ngược lại sát mặt có chút h ồ n g nghi có đúng không đạo như tiên thần thức phóng đại không có bất kỳ phát hiện nào không khỏi nghi ngờ nói không có à từ đâu tới huyết khí ư ớ c vô tình đi đến cách đó không xa hai con ngươi chậm rãi phóng ra quân mang hắn quét nhìn một vòng hai con ngươi nhắm lại trong mắt cách ra thần thái xử lý rất sạch sẽ bất quá muốn man thiên quá hải vẫn chưa được là thần trạch giết người ước vô tình tự nhiên nói ra hắn đạo như tiên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình trong mắt đẹp tràn đầy vẻ nghĩ hoặc hắn sẽ giết người sao tại nàng trong ấn tượng thần trạch trên thân người này mặc dù có không ít làm cho người chán ghét địa phương nhưng duy nhất có thể được xưng tụng ưu điểm chính là phần kia lòng nhân tử giống loại kia tùy ý giết c h o người nghĩ như thế nào cũng không nên cùng thần trạch dính líu quan hệ mới đ ố i cứ việc đối tại thần trạch cái gọi là nhân tử đạo như tiên vẫn luôn có chút khinh thường chỉ cảm thấy đó bất quá là một loại giả nhân giả nghĩa thôi nhưng mà không thể phủ nhận là ước vô tình hai mắt có chút nhau lại đôi mắt chỗ sâu lóe ra một vòng hàng quang k h o t miệng càng là nổi lên một tia tràn ngập trào phúng ý vị cười lạnh bất quá nhắc tới cũ kỳ lấy hắn thần điện thiên thần tử thân phận muốn giết mấy người vừa lại không cần như vậy giấu đầu lộ đôi đâu lời nói xoay chuyển ước vô tình trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một sợi vẻ ngờ vực bởi vì làm thần điện bên trong địa vị tôn sùng thực lực siêu phạm thoát tục thiên thần tử hắn nếu muốn lấy tính mạng người ta căn bản không cần bất luận cái gì đường hoàng chi do thế giới này thừa hành mạnh được yếu thua chi đạo lực lượng mới là quyết định hết thể nơi mấu chốt cái gọi là công bằng chính nghĩa bất quá là hư vô mở mịn huyễn tưởng thôi tại dạng này một cái tàn khốc vô tình hoàn cảnh bên trong chỉ có có được thực lực tuyệt đối người mới có thể chúa tể chính mình cùng người khác vận mệnh dù sao tại mảnh này lấy võ vi tôn lấy lực trí thượng chi địa cường giả chính là quy tắc bản thân bọn hắn có thể tùy tâm sử dụng hành xử quyển sinh sắt mà không bị trói buộc cùng khiển trách cái gì đại thừa kỳ trưởng lão bị trúc cơ kỳ đệ tử nói xấu đại thừa kỳ trưởng lão còn muốn tốn sức tâm tư tự chứng trong sạch loại hành vi này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện a diệt thế thần cách đã từng mỗi một vị người sở hữu đều là tàn bạo người bất nhân máu tươi trên tay nhiều vô số kệ đ ạ m như tiên túi đầu lâm vào trầm tư bên trong một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra nhưng mà thần t r á c h không giống bình thường tại chúng ta trong thế giới này mọi người đối với hắn đánh giá phi thường cao có thể nói hắn là một cái hoàn mỹ vô quyết người nghe được câu này ư vô tình không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo âm thanh ha ha hoàn mỹ người trên thế giới này căn bản cũng không khả năng tồn tại dạng ngày người mỗi người đều có khuyết điểm của mình cùng không đủ không có người nào có thể chân chính làm đến thập toàn thập mỹ cái gọi là hoàn mỹ chẳng qua là một loại lý tưởng hóa tưởng tượng thôi chương một trăm hai mươi sáu hoàn mỹ người nguyên tố dị chủng chương một trăm hai mươi sáu hoàn mỹ người nguyên tố dị chủng ai nói không có đạo như tiên lúc này phản bác ai ước vô tình nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút nghĩ hoặc vô ý thức nhìn về hướng đạo như tiên chỉ gặp đạo như tiên có chút meo lại hai con người trong mắt tựa hồ có q u a n g mang lấp lóe người a đ ạ m như tiên khẽ hé môi son nhẹ dọn g phun ra hai chữ này sau liền không nói nữa nhưng nó trong ánh mắt h à n g nghĩa cũng đã biểu lộ không bỏ sót ta không phải ước vô tình hơi có vẻ bất đắc d ì cười cười loại l ờ i này thực sự để hắn không cách nào tiếp theo đây rõ ràng chính là tại nâng giết chính mình thôi bất quá bị đ ạ m như tiên như vậy t á n dương hắn vẫn còn có chút không có ý tứ ân trong mắt ta ngươi chính là cái hoàn mỹ người đ ạ m như tiên khỏe miệng k h a n h ế mặt vung xuống lộ ra một vòng hơi có vẻ nghịch ngậm dáng tươi cười đồng thời còn vụ trộn nhìn sang ước vô tình phối hợp nói ra có đúng không rất vinh hạnh ước vô tình mỉm cười từ chối cho ý kiến đúng rồi ngươi biết ước bá thiên sao ước vô tình đột nhiên hỏi ân chưa nghe nói qua đạo như suy tư một hồi lắc đầu tốt ta ước vô tình không truy cứu nữa có lẽ ước bá thiên tiểu tử kia đã chết đâu lại nói nhiều năm như vậy không có trở về đại khái cũng là con bất hiếu đi thôi đạo như tiên hướng về ước vô tình vươn tay đi đâu theo ta đi là được đạo như tiên một phát bắt được ước vô tình tay mang theo hắn bay về phương xa không bao lâu đạo như tiên mang theo ước vô tình đi tới bình nguyên t r i địa bốn c h ỗ đều không có gò núi không có c h ậ p trùng đây là ước vô tình nhìn trước mắt hố to hơi nghi hoặc một chút nơi đây có cái hố to rất không thấy đáy chỉ là xem tiếp đi liền khiến người t ì m đập nhanh hơn nữa còn có một trận vô cùng băng lánh hàn khí đi lên bước lên ước vô tình đều cảm giác được một trận lành ý ngươi có phải hay không muốn nói bên trong có độ tốt ước vô tình một mặt cổ quái nhìn về phía đạo như tiên tự nhiên nếu không ta mang ngươi tới đây làm gì đạo như tiên nghiêm mặt nói vậy chúng ta nhảy đi xuống ước vô tình hỏi đúng thế vậy chúng ta nhảy vào đi thôi nói đi ước vô tình liền chuẩn bị nhảy đi xuống chờ chút ước vô tình nghi ngờ nhìn về phía đạo như tiên còn có chuyện gì cái kia ta sợ người dẫn ta xuống dưới đạo như tiên có chút xấu hổ đạo d ô n g dài ước vô tình đậu đen rau muốn một tiếng một tay lấy đạo như tiên ôm vào trong ngực nhảy xuống cái này cái gì a ước vô tình nhảy tới phía dưới cùng nhìn xem bốn b ề hoàn cảnh một mặt một bức hắn trải qua một khắc đồng hồ hạ xuống hắn mới rơi xuống đất mà lại càng hướng xuống hàn ý liền càng ngày càng cao cho dù là ức vô tình đều có chút phát run tại trong ngực hắn đạo như tiên cũng là như vậy nàng đã đem đầu chôn ở ức vô tình trong ngực ô m thật c h ặ thước vô tình ư ớ c vô tình dẫm lên cũng không phải là mặt đất mà là mặt băng hắn hiện tại đứng tại một đầu bị băng phong trên dòng sông dòng sông một mực kéo dài đến nơi xa thẳng đến ánh mắt m ô n g lung đã không nhìn thấy cuối cùng ước vô tình đi lên nhìn lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn nhảy xuống cái hố quá nhỏ chỉ thấy một cái tiểu tiểu điểm sáng nhưng nơi đây không hề t ă n tối ngược lại rất sáng bởi vì bốn phía có hàn khí bất người băng tinh sáng long lanh đi lên phía trước sau ước vô tình bóp bóp trong ngực đạo như tiên hỏi n g ư ơ i s á t phôi n g ư ơ i bóp làm sao đạo như tiên cuốn quít từ ước vô tình trong ngực rời đi s á t mặt đỏ bừng chừng ước vô tình một chút chỗ nào mềm bóp chỗ nào ước vô tình tùy ý nói nữ nhân này một mực v u vạ trong ngực hắn không nổi không dạy dục một chút làm sao biết thế gian hiểm ác nói một chút đi nơi này có vật gì tốt ước vô tình hỏi nói đến đây ước vô tình cổ v á i nhìn một chút cảnh vật c u n g quanh cau mày nói ngươi sẽ không theo ta nói nơi này cũng có cái thần cách đi dĩ nhiên không phải đạo như tiên khinh bị nhìn ước vô tình một chút ngươi cho rằng thần cách dễ dàng như vậy đạt đ a vậy trong này đến cùng có cái gì ân đạo như tiên trầm tư một hồi nhìn xem ức vô tình thân thể lợi run cười thần bí đến ngươi sẽ biết nói đi đạo như tiên trực tiếp lôi kéo ức vô tình cấp tốc bay về phía trước đi giống đột nhiên một tiếng đinh t hai nhức góc gầm thét một cô cường đại khí tức từ phía dưới trong sông băng phun ra ngoài ngay sau đó chỉ gặp một đầu toàn thân ó n g ánh sáng long lanh tản ra khí lạnh đến tận xương băng tinh cự long đột nhiên đằng không mà lên như là một viên to lớn như lưu tinh cấp tốc lao xuống mà đến đầu này băng tinh cự long thân thể vô cùng to lớn mỗi một phiến long lân đều lóe ra băng lãnh quả mang phản phất do vô số viên kim cương khảm n ạ m mà thành nó móng n ư ớ c sắc bén kia cùng răng bén nhọn dưới ánh mặt trời lòng lánh hạt băng để cho người ta không r é t mà run đạo như tiên mắt sáng như b ư ớ c một t r ư ờ n g vô hướng băng long nhưng làm cho ức vô tình kinh ngạc chính là đạo như tiên một t r ư ờ n g chui vào băng long trong thân thể vậy mà biến mất không thấy không có đối với băng long tạo thành bất cứ thương tổn gì đạo như tiên buông ra năm ức vô tình tay có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt to lớn vô cùng băng long nguyên tố dị trùng có cực mạnh thần lực miễn dịch đ ạ m như tiên ngưng trọng nói nguyên tố dị t r ù n g ước vô tình nhìn về phía băng long thần sắc cũng có chút ngưng trọng nam cũng lạc n g u y ệ n cho nói đơn giản qua loại đồ chơi này đây là thần giới đặc hữu sinh vật thân có thần lực miễn dịch lại đục thân là do nguyên tố thể tạo thành nếu là ở lĩnh vực của nó cùng nó chiến đấu coi như đưa nó chém chết nó cũng sẽ khôi phục căn bản là không có cách triệt để chém g i ế t ước vô tình ngưng thần nhìn lại cái này nguyên tố dị t r ù n g thực lực nhìn hẳn là có thánh tôn cảnh đình phong t ự lực nếu là không có thần lực miễn dịch lời nói đạo như tiên h ẳ n là có thể nhẹ nhóm giải quyết nhưng bởi vì thần lực miễn dịch nguyên nhân đạo như tiên đại khái không phải là đối thủ của nó dù sao đạo như tiên nàng là cái pháp sư nếu là không cách nào sử dụng thần lực đối kháng vậy liền hoàn toàn đánh không lại mắt thấy băng long lần nữa hướng về hai người đánh tới ước vô tình không nghĩ nhiều nữa đem đạo như tiên kéo ra phía sau trực tiếp n u y quyền đón lấy băng long nếu là thần lực miễn dịch vậy liền đánh nổ nó phục sinh bao nhiêu lần liền đánh nổ bao nhiêu lần ước vô tình thân hình l ó a lên giống như quỷ mị xuất hiện ở giữa không trùng hắn đưa tay gác gao cầm băng lòng cái tia cực đại mà cứng rắn long giáp trong mắt loẽ lên một tia vẻ ngõ lệ tựa h ồ muốn bằng vào sức một mình đem nó ngạnh xinh xinh b ẻ gãy ngay tại lúc bàn tay của hắn cùng long giáp tiếp xúc trong nháy mắt một cố lạnh leo thấu xương đống nhiên đánh tới phản phất muốn đem hắn cả người đều đông kết thành băng đ i ề u t a đo ước vô tình nhịn không được lên tiếng kinh hô trong chốc lát hắn toàn bộ tay phải liền bị một tầm thật dày tầm băng nơi bao bọc hoàn toàn mất đi t r í giác biến cố bất thình lình để ước vô tình có chút vội vàng không kịp chuẩn bị trong lòng của hắn thầm kêu không ổn vội vàng bung ra nắm chặt long giáp tay cũng thuận thế bay lên một cớt hung hang đá vào băng long phần bụng giống gặp trọng kích băng long phát ra một tiếng thống khổ gào thét thân thể cao lớn giống như d i ề u đứt dây giống như bay rớt ra ngoài xa vài chục trượng nặng nề mà đập xuống tại trên mặt băng nhưng rất nhanh nó lại dây rủi lấy đứng dậy trong miệng lại lần nữa phun ra một cỗ rét lạnh đến cực điểm khí tức cũng nương theo lấy một tiếng tràn ngập tức giận gào thét ước vô tình không dám chậm trễ chút nào hắn cấp tốc vận chuyển đánh vỡ trên tay hàn băng nhưng sắc mặt lại trở nên càng ngưng trọng lên cái đồ chơi này liền xem như cận chiến cũng không tốt đối phó á c vô tình tự lẩm bẩm con mắt chăm chú tập trung vào xa xa băng lòng trong lòng âm th ước vô tình có chút đau đầu, lời như vậy cũng có chút khó làm. ước vô tình, nó sợ lửa. đạo như tiên thanh âm truyền đến, làm cho ước vô tình hai con người sáng lên. đ ố i với, cái này toàn thân là băng đồ chơi khẳng định sợ lửa. nhưng vấn đề là, hắn không có tu luyện qua hỏa hệ thần thông a. đúng rồi, thứ này không biết có thể hay không dùng. ước vô tình đột nhiên nghĩ đến mình còn có cái át chủ bài. cương đại nhất át chủ bài. hắn linh hải bên trong có mười một kiện cấm kỵ cổ khí. nhưng trừ vô song bên ngoài, cái khắc cấm kỵ cổ khí hắn đều không thể thôi động. nhưng coi như không cách nào thôi động. cũng có thể lấy ra sử dụng ước vô tình nhìn một chút đạo như tiên trong lòng có chút do dự nếu đạo như tiên là tần mộng tuyền một sợi tơ tình cái k i a tất nhiên biết cấm kỵ cổ khí tồn tại nếu để cho nàng biết hắn không dám xác định đạo như tiên có thể hay không nói ra cứ việc ước vô tình cũng không hoài nghi đạo như tiên nhưng việc này quan hệ thực sự quá mức trọng đại nếu như tiết lộ ra ngoài như vậy toàn bộ tiên giới sẽ không còn hắn nơi sống yên ổn vô luận đi đến nơi nào đều sẽ lọt vào truy sát đây cũng là cấm kỵ cổ khí mang đến vô tận d ụ n h o c đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động không thôi đạo như tiên ta có thể hay không tin được ngươi đ â y ức vô tình ở trong lòng nhẹ giọng nỉ non lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong hắn tin h tưởng ý thức được đạo như tiên tựa hồ đối với hắn che giấu một ít chuyện nhưng cùng lúc hắn cũng có thể cảm nhận được đạo như tiên đối với hắn tỉnh điểm này không thể nghi ngờ nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được đạo như tiên vì sao muốn dẫn hắn đến chỗ này mà đối với nơi này đến tột cùng ẩ n giấu đi bí mật gì nàng cũng chưa từng làm ra bất kỳ giải thích nào càng x a o chính là bọn hắn hết lần này tới lần khác ở chỗ này tao nộ đầu này thần bí băng long cái này liên tiếp trùng hợp thực sự quá mức dư thừa phảng phất phía sau ẩn giấu đi một cái cự đại âm y ê u làm cho ức vô tình có chút hoang mang ư ớ c vô tình người coi chừng a đạo như tiên kinh hô một tiếng không do ông vì cái gì ức vô tình không hiểu thấu đứng tại chỗ ngẩn người mắt thấy băng long liền muốn cắn c h u n g ức vô tình đem ức vô tình n u ố t sống đạo như tiên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đông nhiên xuất hiện tại ức vô tình trước người chương một trăm hai mươi bảy cấm kỵ cổ khí đế diễm thần trạch hung lệ chương một trăm hai mươi bảy cấm kỵ cổ khí đế diễm thần trạch hung lệ ân ức vô tình x ư n g sở một tay lấy đạo như tiên kéo ra phía sau đối với đầu rồng chính là một quyền văng long lần nữa bị đánh bay mà ước vô tình tay cũng lần nữa bị đ ư n g lại phất phất tay đem trên tay văng phá vỡ ước vô tình bất đắc dĩ nhìn về phía đạo như tiên ngươi làm gì đột nhiên đến nơi này ai biết ngươi vì cái gì đột nhiên đứng đấy bất động đạo như tiên h ừ nhẹ một tiếng một mặt bất mãn l ô i của ta ngươi đi xuống trước ta đến là được ước vô tình bất đắc dĩ nói ngươi cẩn thận một chút đạo như tiên nhìn thoáng qua văng long sau liền bay xuống ước vô tình cũng không do dự nữa hai mắt nhắm lại linh hại bên trong mười một kiện cấm kỵ cổ khí bên trong ư c vô tình đem một cọc lông bút đem ra đây là một thanh kỳ dị bút lông tại nó mũi nhọn không phải lông mà là lửa thường được liệt hỏa bút này tên là đế diễm năm đó ở tiên giới xuất hiện qua là cựu thiên đế triều người vốn có nó hỏa diễm có thể đốt diệt vật vật hung danh không ai không biết l ử a này thâm thúy sáng tỏ xuất hiện tại ước vô tình trên tay một khắc này một c ô không có gì sánh kịp nóng bỏng quét sạch toàn trường phía dưới băng hà đều ẩn lẫn bắt đầu xuất hiện vết rách cách đó không xa đang định tiếp tục đối với ước vô tình tiến công băng lòng trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ tựa hồ muốn chạy trốn ước vô tình cũng sẽ không cho ra hỏa này cơ hội thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ mộ nhiên xuất hiện tại băng lòng phía trên đúng ước vô tình trực tiếp huy động đế diễm đập tại băng lòng trên thân giống băng lòng tiếng hô trong nháy mắt trở nên hết sức yếu đớt thân thể khổng lồ trực tiếp h ò a tan hơn phân nửa ước vô tình thấy thế ánh mắt k h é động trực tiếp tăng lớn cường độ b ấ t quá mấy lần băng lòng liền đã hoàn toàn biến mất thậm chí ngay cả nước động đều không có lưu lại nhưng ước vô tình vẫn là không dám chủ quan dù sao những nguyên tố này dị chủng thế nhưng là sẽ phục sinh ư ớ vô tình thân sắc ngưng trọng đứng tại chỗ muốn nhìn một chút đầu này băng lòng sẽ hay không phục sinh trong tay hắn đế diễm ánh lửa vang khắp nơi phía dưới Băng hà đã bắt đầu từ từ hòa tan một lát sau phát hiện cái này b ă n g l o n g vẫn không có phục sinh ước v ô t ì n h l i ề n đem đế d i ễ m thu nhập linh h ả i bên trong Đế d i ễ m vừa thu lại b ố n p h í a lần nữa b i ế n b ă n g l e n h đứng lên lại t ạ i ước v ô t ì n h bất đắc dê d ư ớ i ánh mắt b ă n g l o n g ở trước mặt hắn chậm rãi n g ư n g tụ, thẳng đến hoàn toàn phục sinh một khắc đồng hồ sau giải quyết x o n g b ă n g l o n g ước v ô t ì n h c ầ m đế d i ễ m cùng đạo n h ư t i ê n t ạ i trên sông b ă n g cấp tốc lao vụt đây là thứ gì a đạo new tiền một m ạ n hiếu ki nhìn chăm chăm uk voting trong tay dê giếm không có gì chính là cái lựa cháy bút lông mà thôi uk voting tuy ý nói tin n g ư ơ i mới là lạ đạo như tiên khinh bị nói n g ư ơ i không biết sao ước vô tình nhìn về phía đạo như tiên trong mắt có một tia lo nghĩ chán đạo như tiên khẽ giật mình trong nao điên cùng tìm kiếm lấy cái đồ chơi này ký ức không biết cũng bình thường ước vô tình k h ẽ c ư ờ i một tiếng nói ra không tiếp tục khó xử đạo như tiên mong rằng ngươi không được lộ ra ra ngoài vô luận là ai ước vô tình nhìn về phía đạo như tiên nghiêm mặt nói ân đạo như tiên nhu thuận lần đầu nhanh đến sao ư ớ vô tình hỏi nhanh đạo như tiên ánh mắt lộ ra một chút rảo hạt thân sắc、Hô. đ ư ơ n g theo lấy nặng nề g h mà kéo dài tiếng hít thở t h â n trạch chậm dai phun ra một vụ trọc khí hắn gái kia nguyên bản bình hòa đôi mắt giờ phút này trở nên xích hồng như máu sắc ý nồng nặc phảng phất muốn từ trong hốc mắt phun ra ngoài bình thường tràn ngập trong không khí tại dưới thân thể của hắn lít nha lít nhít đóng thi thể tích như núi số lượng nhiều làm cho người liễu l ư ớ i những thi thể này có tàn khuyết không đầy đủ hoàn toàn thay đổi có thị trường lớn hai mắt t ự a hồ chết không nhắm mắt máu tươi nhuộn đỏ đại địa hình thành từng bãi từng bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu toàn bộ trảng cảnh t ư ợ n h ư nhân gian luyện mục thần v ư ớ n g vàng đứng sừng sững ở tòa này kinh khủng trên thi sơn hắn toàn thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng bà khí tựa như một tôn từ địa ngục d á n g lâm thế gian sát thần 523 người hay là q u á í ta t h â n trạch thanh âm trầm thấp mà khẳng h ẳ n để lộ ra từng tia từng tia t i ế t hận chi ý ngay sau đó chỉ gặp hắn thân hình l o ạ lên giống như quỷ mị từ trên thi sơn mẹ xuống đồng thời cánh tay hắn vừa khô múa tòa kia cao vút trong mây thi sơn vậy mà trong nháy mắt hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng thăm hơi phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng thậm chí ngay cả một chút vết máu cũng không từng lưu lại. sau khi hạ xuống thần trạch đứng bình tĩnh đứng thẳng mặc trên người một bộ hoa lệ trường b à o màu vàng bay phần phật theo gió hắn cặp kia sắc bén như ưng chuẩn con mắt lần nữa liếc nhìn lên hoàn cảnh chung quanh tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì mạch dạ huyết đáng tiếc à cái này thiên quốc bên trong cũng duy trì ngơi ư một người xuất thế nếu là lại nhiều một số người ha ha thật là tốt bao nhiêu à kể từ đó ta liền có thể thỏa thích hưởng thụ cái kia đã lâu khói cảm thần trạch khoe miệng có chút dâng lên nhẹ nhàng nói ra nhưng trong đó ẩn chứa điên cuồng cùng tản nhẫn lại làm cho người không rét mà run còn chưa đủ tiếp tục tìm săn đi. thần trạch thả người n m y lên bay khỏi nơi đây thần trạch đã đi lâu rồi một đạo thân ảnh chật vật mới chậm rãi từ trong đất leo ra một mặt k i n h hãi người này chính là trương nhị cậu thần trạch giết đám người kia là hắn đồng môn nếu không phải hắn nhìn thấy thần trạch đằng sau lập tức đào tẩu lời nói hắn sợ là cũng muốn chết đồng môn của hắn coi là thần trạch là người tốt nhao n h a u đi cùng thần trạch chào hỏi cuối cùng đều thảm t a o độc thủ thần trạch thật sự là chân nhân bất lộ t ư ớ n g a trương nhị cậu trong mắt mang theo s á c ý một mặt hận ý mặc dù đồng môn của hắn đối với hắn không ra thế nào nhưng là dù sao vẫn là đồng môn sư minh đệ, nên giúp đỡ cho nhau. không t h ầ m nghĩ c ư như vậy chết hết bọn h ắ n thế nhưng là thật vất vả mới tụ tập lại một chỗ không nghĩ tới vậy mà đều là cho thần trạch tặng đầu người thần trạch trương nhị cầu nhìn về phía thần trạch rời đi phương hướng một mặt hận ý giống to ta tuyệt đối sẽ giết người báo thủ ba ba ba ba tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay văng lên tại trương nhị cầu không thể tin trong ánh mắt thần trạch mộ nhiên từ trong khe không gian xuất hiện một mặt ý cười nhìn xem trương nhị cầu ta nói ai tại nhắc tới ta đây nguyên lai、like、là ngươi làm sao không cùng ngươi những đồng môn này cùng chết không thói quen còn dám gọi lớn tiếng như vậy thần trạch khắp khuôn mặt là nho n h ã ý cười ngữ khí rất là hiền hòa nhưng ở trương nhị cầu xem ra cái này hoàn toàn là ác ma dáng tươi cười ta ác không gì sánh được không có chút gì do dự trương nhị cầu lập tức vận dụng tất cả thần lực cấp tốc bay về phương xa h ừ lần này ngươi trốn được sao thần trạch hư lạnh một tiếng trong mắt sát ý c h ẳ n ngập trước đó giết hay không trương nhị cầu không quan trọng nhưng lần này hắn bắt gặp hành động của mình vậy thì nhất định phải chết đây là ước vô tình nhìn trước mắt màu xanh trắng liên hoa rất là kinh ngạc đoá này liên hoa rất lớn hay là khép kín trạng thái ước vô tình nhận lấy đế diễm đằng sau một cô cực hạn hàn ý liền xâm nhập hướng hắn làm hắn xử trí không kịp đề phòng đạo như tiên vươn tay đem ước vô tình tay nắm chặt trong nháy mắt một dòng nước cấm sông lên đầu phản phát xuân nhật đoán dương giống như ấm áp để ước vô tình cái kia nguyên bản bị hàn ý bao phủ thân thể lập tức khôi phục cấm áp thoải mái dễ chịu hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra cảm kích nhìn về phía bên cạnh đạo như tiên đã tạ tiếp lấy ước vô tình ánh mắt chuyển hướng trước mắt liên hoa t o mò hỏi như vậy món đồ này đến tột cùng nên như thế nào sử dụng đâu đ ạ m như tiên thần sắc ngưng trọng trả lời nói chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến nó liền có thể ước vô tình nghe xong hơi chút chần chờ trong lòng lâm thầm suy nghĩ đơn giản như vậy thao tác phải trang ẩn giấu đi một loại nào đó tiềm ẩn phong h i ể m đâu đang lúc hắn do dự thời khắc đ ạ m như tiên lo lắng thúc giục ai n h a đừng lề mề tranh thủ thời gian thử một chút đi lợi còn chưa d ư ớ đạo như tiên nằm chắc ước vô tình tay không chút do dự đem nó đặt ở liên hoa phía trên ngay tại trong tích tắc liên hoa tách ra chói lóa mắt qua mang ngay sau đó thân ảnh của hai người như là bị một đạo lực lượng vô hình nâng lên bình thường trong chấp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi chỉ để lại nguyên điệu một mảnh trống rỗng chương một r ư ơ i tám như lần này ta rút lui ta sẽ hối hận cả một đời chương 128, như lần này ta rút lui ta sẽ hối hận cả một đời không biết qua bao lâu liên hoa nở rộ bên trong là hai đạo nhân ảnh ước vô tình mặc được y phục sau đem đạo như tiên y phục đắp lên nàng thân thể mềm mãi tuyết trắng bên trên tắc n g ư ờ a đứng dậy nhìn xem ngủ say đạo như tiên ước vô tình thở dài bất đắc dĩ một tiếng về phần tại sao có thể như vậy sự tình còn muốn từ mấy canh giờ trước nói lên lúc đó ước vô tình cùng đạo như tiên hai người bị giam tại liên hoa bên trong liên hoa bên trong không gian cũng không quá lớn hai người chỉ có thể dính vào cùng nhau nhưng đạo như tiên nữ nhân này khi đó liền bắt đầu không ở yên đậu thủ đậu ước mà lại nàng còn trực tiếp cho ước vô tình lên bài học nói cho hắn biết cái gì mới thật sự là sữa rửa mặt một k h ắ c này ước vô tình liền đoán được đạo như tiên âm mưu nàng vậy mà thèm thân thể mình làm cho ước vô tình tinh ngạc chính là liên hoa bên trong vậy mà tản ra một cỗ mê loạn chi khí làm lòng người ngựa khó nhịn hắn bị hạ c h ụ bảo bị đạo như tiên hạ sáo đạo như tiên ngay từ đầu mục đích đúng là chính mình muốn cùng mình gạo nấu thành cơm về sau ơ ờ sự tình liền thành đạo như tiên nàng bất quá là một cái rốt đặc cán mai tân thủ căn bản là không có cách chủ đạo chẳng diện trực tiếp bị ước vô tình chấn áp cuối cùng hôn mê bất tỉnh đáng giận chẳng lẽ ta vẫn luôn là bị động sao ước vô tình có chút tức giận chừng mắt liếc đang ngủ say đạo như tiên đạo như tiên đẹp đẽ trên khuôn mặt mang theo mịp cười tựa như mơ tới cái gì vui vẻ sự t ì n h tu vi của ta ước vô tình cảm thụ một phen tự thân tu vi phát hiện chính mình nhập thánh cảnh đ ỉ n h phong vậy mà đã đụng chạm đến thánh vương cảnh b ở cửa c nếu là có thể ổn định lại tâm thần tu luyện một đoạn thời gian hẳn là có thể đột phá đến thánh vương mà lại ước vô tình thể n ộ i nhiều hơn một đạo xa lạ khí tức khí tức này tựa như là đạo như tiên cho hay là cái lô đình thể chất ước vô tình có chút n g o à i ý muốn nhìn về phía đạo như tiên hắn cùng hai vị đại đế cái kia thời điểm đều không có những này cái kia nhất định là bởi vì đạo như tiên ngươi tại sao muốn như vậy đâu ước vô tình ánh mắt phức tạp nhìn xem ngủ say đạo như tiên nàng đối với mình tình bất quá là tần mộng tuyển chỗ vứt bỏ vì sao như lúc này sương khắc sâu trong lòng thậm chí ước vô tình hoài nghi đạo như tiên cũng không phải là tần mộng tuyển một sợi tơ t ì n h sợ là chỉ là có tần mộng tuyển một b ạ n ký ức thôi đạo như tiên không phải người của tiên giới nàng là từ đầu trí cuối thần giới người ước vô tình trầm mặc hắn đột nhiên có chút lý giải lý đông tâm tình hai vị người yêu lại cuối cùng không cách nào cùng một chỗ đây là lập trường cũng là đạo nghĩa nếu là cùng địch nhân cùng một chỗ đó chính là phản đồ ư ớ vô tình cứu người đến nhẹ nhàng tại đạo như tiên cái chán h ô n một chút có lẽ ta không biết ngươi chỗ cố chấp là cái gì nhưng là ngươi như là đã lấy d ũ khí bước ra một bước này ta làm sao có thể trách ngươi ước vô tình nhẹ dọn g mở miệng ngữ khí không gì sánh được đu h ò a hắn có thể nhìn ra được đạo như tiên là một vị mười phần bảo thủ nữ tử lúc đó chính mình bất quá là đụng một cái nàng lỗ thai nàng cũng có chút không chịu đổi nàng hay là rất xấu hổ nếu không phải bởi vì một chút nguyên nhân nàng tất nhiên sẽ không như vậy ước vô tình cũng nhìn ra được nàng một mực tại cố gắng n í c h lại gần mình nghĩ đi nghĩ lại ước vô tình tay không tự chủ liền rơi vào nơi nào đó không nên thả vị trí tân đạo như tiên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại t h ừ nhẹ một tiếng cảm nhận được một trận tận xương mềm mại ước vô tình vừa định bùng ra lúc liền nhìn thấy đạo như tiên sắc mặt giống như có chút không đúng nàng hiện tại biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũng là tại một bộ mang theo ý cười ngủ say biểu lộ nhưng làm cho ước vô tình im lặng là nữ nhân này mặt đã đỏ đấu hoàn toàn không thể để cho người tin phục nàng là đang ngủ ước vô tình không có vung ra tay mà là thoáng sử dụng được đến trước đó mấy canh giờ thời gian ước vô tình trên cơ bản đều là trong tầm tay lấy, cho nên hiện tại hẳn là cũng không có sao chứ ai kêu nữ nhân này đang v ờ ngủ đâu nhất định phải cho chút giáo hấn ân đạo như tiên rốt cục không kiên trì nổi m ô i anh đào khẽ mở nỉ non lên tiếng gặp đạo như tiên vẫn không có tỉnh lại ước vô tình đều có chút kỳ quái hẳn là nữ nhân này vẫn rất ưa thích d ạ n g này ước vô tình bỗng cảm giác không thú vị lấy ra tay của mình bất đắc gì nói thôi đi v ờ ngủ cũng không biết vợ ngủ đạo như tiên sắc mặt như thường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào ước vô tình bót bót mặt của nàng trầm giọng nói ra Mau dậy đi, t h â nghe thể trần t r n tại vạn cái này n ấ t người đến n giờ. g làm sao bây giờ. Ngay vậy đạo như tiên bỗng nhiên ngồi thẳng người một mặt thú á n nhìn xem ước vô tình ước vô tình nhìn một chút nàng ánh mắt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m nơi nào đó nguyên bản đắp lên đạo như tiên trên người y phục đã trượt xuống thân thể mềm mại tuyết trắng h i ể n lộ ra đạo như tiên kịp phản ứng mặc dù sắc mặt hồng nhuận thất thớt nhưng lại không có che lấp một mặt bất mãn nói làm sao còn không có sở đủ sao mặc quần áo tử tế ước vô tình một tay lấy đạo như tiên trượt xuống y phục đắp lên nàng trên đầu ước vô tình đứng người lên ngắm nhìn bốn phía một phen đầu này sông băng vẫn không có đến cùng ước vô tình cũng không biết bọn hắn hiện tại là ở đâu nhìn về phía hậu phương mặc được đạo bảo đạo như tiên ước vô tình hỏi chúng ta bây giờ nên đi cái nào bí cảnh này cơ duyên rất nhiều nhưng phần lớn đối với chúng ta không có ích lợi gì ở trong bí cảnh đi hướng tầng mười sáu đạo như tiên chỉnh lý một phen ý phục đằng sau chậm rãi nói ra ý là muốn đi tầng mười sáu nhất định phải đi vào trong bí cảnh đúng à chỉ có trong bí cảnh mới thật sự là tầng mười lăm ngoại giới bất quá là hư hảo thôi tầng trung tầng đạo như tiên có chút yêu quý đem liên hoa nâng lên sau đó biến mất không thấy gì nữa cái này liên hoa đến cùng là cái gì ước vô tình nghi ngờ nói không có gì ta xen lẫn pháp khí mà thôi đ ạ m như tiên tùy ý nói ước vô tình người sống thả ước vô tình sắc mặt đen lại rất là bất mãn đương nhiên không phải vậy làm sao bắt ở ngươi đ ạ m như tiên nhìn về phía ước vô tình trong mắt mang theo một k i a đắc y đầu kia nguyên tố dị trùng đ ầ u ước vô tình lại hỏi nơi này dân bản địa bất quá ta tùy ý đều có thể làm tìm h nó chỉ bất quá ngươi vậy mà có thể đưa nó triệt để chém giết đây là ta muốn k h n g đến đạo như tiên hai tay quanh cùng một chỗ tựa hồ đang suy nghĩ cái gì ước vô tình nắm đấm nắm c h ặ t ngưng tiếng nói ngươi làm như vậy thua thiệt thế nhưng là ngươi đ ạ m như tiên mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nhìn về phía ước vô tình trong ánh mắt như có quang mang đang l ó i lên chí ít ta biết như lần này ta rút lui ta sẽ hối hận cả một đời ước vô tình túi đầu xuống trong lòng có chủng cảm giác nói không ra lời t ì n h không biết nơi nào lên cũng không biết nơi nào rơi ánh mắt của hắn đột nhiên hướng lên nâng lên cùng đ ạ m như tiên cái kêu bao hàm thâm tình ô n h u như nước đôi mắt tương đối nhịn hắn có chút hé miệng tựa hồ muốn nói điểm gì lời nói đi ra mà giờ k h ắ c này nội tâm của hắn chỗ sâu lại hiện ra một bức cảnh tượng khác một cái thân ảnh cô độc đang l ặ n g lặng đứng lặng tại cao hút trong mây trên núi tuyết nó người mặc một bộ thanh nhã tô khiết xiêm y màu xanh lam màu lam n h ạ t sợi tóc theo hàn phong t ù y ý bay múa cả người lộ ra reo rắt thảm thiết mà tuyệt mỹ ai ước vô tình nhẹ nhàng thở dài một cái cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ ý lặng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm đến đánh vỡ này nháy mắt tính m ị c h không khí chúng ta đi thôi nên đi tầng mười sáu ước vô tình nói khẽ rời đi ánh mắt chương một trăm hai mươi chín bí pháp cấm k�� trên một trăm hai mươi chín bí pháp cấm k�� đ ạ m như tiên có chút túi đ ầ u xuống mấp máy môi không đội nơi đây còn có đồ tốt có đúng không ước vô tình thoáng có chút nghi ngờ nhìn về phía đ ạ m như tiên lần này là thật sự có không lừa ngươi đ ạ m như tiên mỉm cười thanh â m bình thản như nước đi thôi ước vô tình nhìn về phía phương xa ánh mắt phức tạp khó hiểu đ ạ m như tiên nhìn một chút hắn giọng nói nhẹ nhàng nói theo ta đi rồi nói đi đ ạ m như tiên liền dẫn ước vô tình tiếp tục thâm nhập sâu thần trạch ngươi lợi đấy cho ta lấy trương nhị cầu kéo lấy thân thể tàn khuyết tại mặt đất lúc đ í c trong ánh mắt tràn đầy oán hận hắn bị thần trạch truy sát mấy canh giờ át chủ bài hao hết rốt cục vẫn là sống tiếp được bất quá cũng đã trọng thương sắp chết trạng thái hắn hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng chính là giết thần trạch báo thủ không chỉ là vì đồng môn của hắn càng là vì chính hắn hắn át chủ bài mất hết thần lực hao hết căn bản là không có cách khôi phục gây mất tay chân chỉ có thể khổ cực trên mặt đất giống đầu bò sắt giống như nhúc n í c h hắn cả đời nhận qua sỉ nhục nhiều lắm nhưng hắn đều đã đại thủ đ ế n báo lần này hắn muốn báo thủ người là thần điện thần minh người ứng cử quá khó khăn căn bản không có khả năng thực hiện coi như hắn thật có thể giết thần c h ạ c h thần điện nếu là xuất thủ hắn lại nên đi nơi nào ta từ nhỏ lập tệ có thủ tất báo trương nhị cầu cắn răng thần s á c không gì sánh được kiên quyết ta sẽ giết hắn tuyệt đối v ị hắn chạy thần c h ạ c h nhìn trước mắt hô to phát hiện trương nhị cầu vậy mà không tại lập tức sắc mặt có chút khó coi thần c h ạ c h hít sâu một hơi thần s á c trở nên ung dung trương nhị cầu chạy cũng vô dụng coi như hắn còn sống cũng sống không được bao lâu sớm muộn cuối cùng cũng chết hắn diệt thế thần cách chi lực cũng không phải tốt như vậy khu trừ nhưng vẫn không thể chủ quan cho nên muốn khai thác một chút phương pháp để hắn nửa bước khó đi nam c u n g lạc nguyệt l ặ n g lặng ngồi ở trong sân trên ghế sắc mặt ưu tĩnh nhìn lên trên trời mặt trăng không biết đang suy nghĩ gì tỉ tỉ một tiếng lười biếng thanh â m vang lên tiểu nam nam mở ra cửa phòng mình hôn u loạn con mắt hơi nghi hoặc một chút dò xét nam c u n g lạc nguyệt vẫn chưa ngủ sao nam c u n g lạc nguyệt nhìn về phía tiểu nam nam nhẹ dọc hỏi đứng lên như xí rồi ngược lại là tỉ tỉ ngươi vì cái gì không ngủ được tiểu nam nam chắc mắn g không có gì tỉ tỉ giúp ngươi nhìn chằm chằm đâu vạn nhất có tiểu yêu quái tiến đến đem nam nam ăn làm sao bây giờ nam cũng lạc nguyệt cười nhẹ nhàng nhìn về phía tiểu nam, nam. mới sẽ không tỷ p h u nói qua không có tiểu yêu quái đến anh ta tiểu nam nam hừ nhẹ một tiếng đi hướng nhà sĩ. muốn ở bên trong đợi một năm sau nam cung lạc nguyệt ngẩng đầu lên nhìn lên trên trời mặt trăng thử lẩm bẩm mấy bạn n a m đều đi qua vì cái gì chỉ là một năm còn có thể để cho ta như vậy với luyến nam cung lạc nguyệt hai tay chống cái đầu ánh mắt tú h tĩnh tỷ tỷ là muốn tỷ p h u đi tiểu nam nam mới từ trong nhà sĩ đi ra liền phát hiện nam cung lạc nguyệt một mặt phiền muộn ngồi phát giang đốc lập tức liền đoán được nhà mình tỷ tỷ đang suy nghĩ gì không có ai sẽ nghĩ hắn ta ước gì hắn không trở lại đâu nam cung lạc n g u y ệ t lập tức phản bác a tiểu nam nam một mặt nghiêm túc đi đến nam cung lạc n g u y ệ t trước mặt nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng người người nhanh đi về đi ngủ tiểu hai t ử ra ra còn làm những này nam cung lạc n g u y ệ t thực sự chịu không được đứng người lên ôm chặt lấy tiểu nam nam đưa nàng ném vào trong phòng đóng cửa phòng t ỷ t ỷ khí cấp bại thôi quả nhiên t ỷ phu nói đúng t ỷ t ỷ khẳng định sẽ ban đêm vụ trộm n g h i hắn tiểu nam nam thanh â m từ trong phòng chuyên gia khí nam cung lạc nguyện muốn đem nàng sách đi ra đánh một trận cái này ước vô tình bình thường đều dạy cho nam nam cái gì a ai sẽ ban đêm vụ trộm nghĩ hắn nam cung lạc n g u y ệ t sắc mặt đỏ bừng một mặt nạo g tiểu lập tức trực tiếp đi vào gian phòng của mình cửa đi đến gian phòng bên trong sau nàng nằm ở trên giường nhìn xem chính mình bức họa kia ánh mắt có chút thú oán nàng nhận được tin tức ước vô tình tại thông thần tháp bên ngoài cùng thánh cung thánh nữ đi rất gần thậm chí đã có tiếp xúc thân mật liền xem như lợi dụng vậy cũng không cần thiết động thủ động c ư ớ c nam cung lạc n g u y ệ t nâng lên m i ệ nhỏ g n một mặt không cao hứng ước vô tình cùng đạo như tiên đi tới sau nửa canh giờ ngừng lại đã đến băng hà cuối cùng hiện ra ở ư ớ vô tình trước mặt chỉ có một cái tiểu tiểu đầm nước đầm nước này nhìn qua dị thường phổ thông diện tích không lớn nước ao thanh tịnh trong suốt một chút liền có thể nhìn tới đáy làm cho người kinh ngạc chính là nó cũng không phải là rất sâu thậm chí ngay cả một người thân thể đều không thể hoàn toàn đ ắ m chìm vào nhưng mà chính là như vậy một cái nhìn như bình thường không có gì lạ đầm nước nhỏ lại tản ra một loại giá rét thấu xương khí tức c ố hàn khí kia phảng phất có thể xuyên thấu cốt thủy để cho người ta không khỏi treo lên dùng mình đến ước vô tình ý đổ hướng về phía trước tới gần một chút nhưng chỉ vẹn vẹn là phóng ra mấy bước hắn liền cảm nhận được một cỗ mánh liệt hàn ý đánh tới thân thể không tự chủ được run dày lên hắn căn chặt răng cố gắng muốn vượt qua cố này rét lạnh nhưng vô luận cố gắng thế nào đều không thể lại hướng t r ư ớ c rào bước tiến lên một bước trước mắt đầm nước nhỏ tựa như là một đạo không cách nào vượt qua bình t h ư ớ n g đem hắn ngăn cản ở ngoài băng hà đầu n g u ồ n lại là dạng này một chỗ đầm nước nhỏ mà lại tại như vậy giá lạnh hoàn cảnh bên dưới thế mà còn không có kết băng đây chính là ngươi nói rất hay đồ vật ước vô tình nhìn về phía đ ạ m như tiên đương nhiên đây chính là đồ tốt đ ạ m như tiên mịm cười nói nhìn thấy đạo như tiên có chút run rẩy thân thể ước vô tình chậm rãi đưa nàng ôm nói khẽ cụ thể nói một chút đi cảm thụ được ước vô tình cho nàng mang tới ấm áp đ ạ m như tiên hai con ngươi hít lại trên mặt lộ ra mấy phần hưởng thụ thần sắc dưới đất này băng hà cũng là bởi vì này đầm m à sinh cái kia có gì hữu dụng đâu ước vô tình hỏi đem dung viêm thần cách lấy ra ở đây đầm bên trong luyện hóa đ ạ m như tiên ôn n h u nói luyện hóa cái đồ chơi này ước vô tình khẽ giật mình còn có thể chơi như vậy đương nhiên cái này tại thần giới thế nhưng là bí pháp cấm kỵ đạo như tiên hử nhẹ một tiếng vậy vì sao để cho ta hấp thu người hấp thu không được sao ước vô tình nghi ngờ nói ngươi quá yếu rồi ta cũng không thể thời khắc đều đi cùng với ngươi nhà v ạ n nhất ngươi bị thần trạch bọn hắn khám phá làm sao bây giờ đạo như tiên đương nhiên nói cũng đối ước vô tình sờ lên cái cảm rất là tán đ ộ n g hắn hiện tại một mực cùng đạo như tiên đi có chút ăn bám hiểm nghi thật cho ta ước vô tình nhìn đạo như tiên một chút hỏi đương nhiên d u n g viêm thần cách đều tại ngươi cái kia còn có thể làm sao chỉ có thể cho người thôi đạo như tiên tráng ước vô tình một chút tráng ước vô tình có chút xấu hổ cái tia dung biêm thần cách hắn đúng là cố ý thu lại hắn trong vô thức không muốn để cho thần giới những người khác đạt được cường đại như thế thần cách nhưng nếu là đạo như tiên hỏi hắn muốn hắn hay là sẽ cho dù sao những n à y vốn chính là đạo như tiên ước vô tình từ hệ thống cái tia xuất ra c h ư a dung biêm thần cách bình nhỏ đưa cho đạo như tiên dùng như thế nào ước vô tình hỏi đạo như tiên không có tiếp nhận bình nhỏ mà là hít sâu m ộ t hơi ngự khí nghiêm túc nói ta sẽ chuyển cho ngươi bí pháp này nhưng ngươi đáp ứng trước ta không thể dùng đến tùy ý hấp thu thần cách chương một trăm ba mươi vì ngươi không sao chương một trăm ba mươi vì ngươi không sao ta minh bạch tý của ngươi ta đáp ứng ngươi ước vô tình mở miệng nói t ố t ngươi đ ừ n g động đạo như tiên khỏe miệng c ạ n nết nhẹ nhàng cười một tiếng như là trong ngày xuân hoa đ à o nở rộ giống như kiểu diễm động lòng người nàng chậm rãi ngầm đầu đem cái chán chậm rãi xích lại gần ước vô tình cho đến hai người cái chán chăm chú k ề nhau giờ phút này giữa bọn hắn khoảng cách gần như thế ước vô tình thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng đạo như tiên ấm áp khí tức nhẹ thầy qua gương mặt của mình mang theo nhàn nhạt hương thơm cỗ này ấm áp khí lưu để tiếng lòng của hắn không khỏi có chút rung động một loại khói lên、đầu. đừng phân tâm đ ạ m như tiên nhẹ dọn mở miệng để ước vô tình k i ì m phản ứng vội vàng ổn định tâm thần hai mắt nhắm lại qua nửa khắp đồng hồ đ ạ m như tiên đem đầu cùng ước vô tình tách ra có chút lưu luyến không rời ước vô tình nhắm mắt lại đứng tại chỗ không bao lâu hắn cũng mở hai mắt ra học xong đ ạ m như tiên xứng sở có chút khó tin đơn giản không khó ước vô tình tùy ý nói vậy ta đi xuống trước ước vô tình cầm bình nhỏ chậm rãi tới gần đấm nước nhưng cực hạn hàn ý đánh tới làm cho ước vô tình có chút nửa bước cũng khó rời đi ước vô tình mở ra cái bình đem bên trong hỏa cầu lấy ra trong nháy mắt hắn liền cảm thấy một trận nhẹ nhõm muốn hấp thu thần cách là chất dinh dưỡng nhất định phải có cùng thần này nghiên cứu đối lập với nhau cực đoan áp chế không phải vậy căn bản là không có cách cưỡng ép hấp thu mà đầm nước này cùng dung viêm thần cách chính là rất tốt đối lập phát hiện hàn khí hạ thấp rất nhiều ước vô tình chậm rãi dỡ xuống y phục đi vào trong đầm nước t ước vô tình giật mình coi như đã có chuẩn bị nhưng toàn thân rét lạnh hay là làm hắn có chút xử trí không kịp đề phòng nếu không phải có trong tay dung viêm thần cách hắn tất nhiên không có khả năng chịu được hắn hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng xuống theo hắn thôi động quả cầu lửa trong tay của hắn chậm rãi trôi nổi tại trước người hắn tỏa ra khuôn mặt của hắn đ ạ m như tiên lẳng lặng nhìn xem ức vô tình thần sắc có chút khó chịu mặc dù đã triệt để gặp qua nhưng là lúc này ức vô tình lần nữa ở trước mặt nàng phơi bậy nửa người trên hay là để nàng có chút xấu hổ nhớ tới trước đó đ i ê n cuồng, đ ạ m như tiên liền không nhịn được gương mặt một trận phát nhiệt t h ầ n biết ngay lúc đó nàng có bao nhiêu thẹn thùng bình thường ông đều muốn thẹn thùng thật lâu nàng bệnh mà lớn như thế gan trực tiếp ức ép nghĩ tới đây nàng không hiểu cười cười lẳng nhìn xem xếp bằng ở trong đầm nước ức vô、tình. nàng rất hưởng thụ này nháy mắt t i ế n tĩnh cũng rất hưởng thụ lần này thông tin ê tháp hành trình nàng cả đời cũng sẽ không quên mất bởi vì đây là trong đời của nàng nhất ăn nhàn vui vẻ thời khắc vốn cho rằng hai người cả đời cũng sẽ không có lui tới cho dù có lui tới cũng là trên chiến trường không nghĩ tới nàng không biết ước vô tình mục đích gì chỉ biết là ước vô tình thật giống như là muốn giết thần trạch mặc dù có chút khó khăn nhưng nàng cũng sẽ toàn lực trợ giúp ước vô tình ta sẽ trở thành tội nhân đạo như tiên lẩm bẩm một tiếng nhưng nhìn xem ước vô tình nàng thản nhiên cười một tiếng vì ngươi không sao hắn đã đi thật lâu rồi tiên điện bên trong thiên đình tuyết ngồi trên băng ghế đá một mặt hú t á n tỉ tỉ thật chẳng lẽ tin tưởng hắn sẽ không trở về cùng nữ nhân k i ệ kết làm đạo nữ một bên yêu linh linh một mặt khinh tường nói nhưng nàng trong ánh mắt tưởng niệm cùng lo lắng lại là đã bán rẻ nàng hiện tại cảm xúc hai vị phu nhân uống trà lang hy từ nơi không xa bưng nước trà đi đến bên cạnh cái bàn đá đem nước trà đặt ở trước mặt hai người từ rời đi thiên môn quan thời điểm lang hy liền theo hai người trở lại tiên v i ệ n dự định ở chỗ này chờ ức vô tình còn nữa chính là muốn tìm hiểu nhà mình công tử cùng hai vị này nữ đế ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì cố sự còn có chính là cần hiểu rõ tính cách của các nàng mới có thể dần dần đánh tan mặc dù lăng hy niên kỷ so với các nàng lớn nhưng là không trở ngại nàng gọi các nàng một tiếng phu nhân lăng hy a ngươi cũng tới này rất lâu đến cùng chuyện gì a yêu linh linh tiếp nhận nước trà uống một n g ụ m rất là không hiểu lăng hy tại sao phải đi theo các nàng tới này còn cam tâm tình nguyện khi một vị thị nữ không có việc gì nha chính là thay công tử chiếu cố hai vị phu nhân thôi lăng hy một mặt đơn thuần đạo nói mọi gì còn chưa tới thời điểm đâu thiên đình tuyết có chút ngực ngủ n h ị không được che khuôn mặt nhỏ nhiều ngày trôi qua như vậy Nàng đối với lăng hi thái độ có thể nói biến h ó a cực lớn từ lúc mới bắt đầu chắn g h é t khinh thường căm thù đến sau cùng yêu thích nàng đã bị lăng hi từng tiếng phu nhân cho đ ạ động. yêu linh linh thì rất là lý trí đối với lăng hi rất là cảnh giác nhưng là lăng hi làm việc dọn nước không lọt hoàn toàn làm ộ t bộ thị n ữ bộ d á n g để cho người ta tìm không ra mà bệnh cái kia hai chúng ta cũng không phải hắn danh chính ngôn thuận đạo l ữ cái kia h à n yi ở đ ế tôn cùng c ự u thiên đ ế tôn mới là n g ư ơ i đến chúng ta cái này làm gì yêu linh, linh lạnh giọng hỏi ân lăng hi sờ lên đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói chẳng lẽ hai vị phu nhân cảm thấy mình không phải là công tử đạo lữ đương nhiên là ta nói là có thể sẽ là ngươi đừng nghe nàng nói lung tung cái kia phượng ngưng sương mới là giả thiên đình tuyết lập tức trừng mắt liếc yêu linh linh vội v à n g nói không có chi khí yêu linh linh rất là khinh bị thiên đình tuyết loại tư tưởng này bị ton hót vài câu liền rơi xuống bộ bình thường tinh minh như vậy một người từ khi ức vô tình sau khi đi ra liền tròn b á n g yêu chủ có phải hay không đối với xưng hô thế này không hài lòng lắm vậy sau này hi n i liền không gọi như vậy lăng hy nhìn về phía yêu linh, linh. trứng mắt nhìn một mặt ngây thơ đạo thử yêu linh linh ôm n g ư ợ c quay người một mặt khinh thường ai mà thèm a một lát sau nàng liếc qua lang h ì nhỏ giọng nói đã ngươi nghĩ như vậy gọi cũng được đi ai kêu ước vô tình l à c ủ a ta nam nhân đâu ngươi nói vậy các ngươi còn chưa tới một bước kia thiên đình tuyết lập tức phản bác kém chút yêu linh linh sắc mặt lạnh n h ạ t nếu không phải yêu nguyện nữ nhân kia tới ta liền thành dù sao không tới kém chút không tới kém yêu linh linh vừa định tiếp tục phản bác liền ngừng lại cười vừa nói dù sao nhiều hơn ngươi hát hát người nào đó à mới sở qua tay liền không nhịn được hướng ta khoe khoang đầu người người người thiên đình tuyết chừng mắt yêu linh linh k h í a gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lang hy nhìn xem hai người lẫn nhau phùn sớm thành thói quen thật không biết hai tên này là thế nào tu luyện tới đế cảnh lang hy âm thầm đậu đen rau muốn một tiếng ngồi trên băng ghế đá u ố n g trà thật náo n h i ệ t nha đ ư ơ n g theo lấy đạo này ôn hoài nu hòa nói xong một vị thân mang tiên diễm siêm y màu đỏ dung mạo cực đẹp trung niên mỹ phụ thỉnh hiện thân nơi này mẹ mẫu thượng yêu linh linh trợn tròn trong mắt mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin thất thanh nói ngài làm sao lại tới này ha ha ha không cho phép ta người làm mẹ này tới thăm hỏi một chút nữ a nhi bảo bối của mình a phụ nhân khép cười một tiếng ánh mắt tràn ngập từ ái nhìn chăm chú trước mắt mấy người nó ánh mắt phảng phất có thể đem người hòa tan bình thường ấm áp Trưng thế đột thánh trường thế đột thánh thượng ta. vương vương nịch cảnh nịch cảnh khẳng định không phải đến xem ta. Yêu Linh Lin cổ cổ phá phá phải đế, đế, mẫu xem Yêu ta nói đến xem ta nữ nhi bảo bối linh nhi đương nhiên tính ở bên trong thiên đình tuyết bỗng nhiên đứng người lên thần s á c có chút lãnh đạo chuẩn bị rời đi nơi đây yêu linh linh thấy thế một tay lấy nàng giữ chặt làm sao muốn chạy yêu linh linh t r e o tức thanh â m tại thiên đình tuyết vang lên bên hai thiên đình tuyết túi đầu xuống dường như đang dùng dằng cái gì cuối cùng vẫn là ngồi xuống nàng n u hòa ánh mắt rơi vào thiên đình tuyết trên thân mang theo vài phần tâm thần bất định nói khẽ tuyết nhi gần đây vừa vẫn rất tốt ta rất tốt thiên đình tuyết túi đầu trả lời không có nhìn về phía phụ nhân phụ nhân chậm rãi đi đến thiên đình tuyết sau lưng có chút thấp thỏm bơm tay muốn đụng vào thiên đình tuyết mặt thiên đình tuyết đôi mi thanh tú cao lại đ ầ u có chút hướng về sau dựa vào tránh thoát phụ nhân tay phụ nhân tay cứ thế giữa không trung cuối cùng nàng than nhẹ một tiếng thu tay về tuyết nhi đã nhiều năm như vậy ngươi hay là không muốn cùng ta tâm sự sao phụ nhân trong mắt hình như có sương mù dâng lên thiên đình tuyết túi đầu thấp xuống thấp giọng nói chúng ta không có cái gì tốt nói chuyện tuyết nhi ta không yêu cầu xa bởi sự tha thứ của ngươi bởi vì năm đó đúng là ta có lỗi với ngươi nhưng là ta phụ nhân thanh em tràn đầy h áy náy cùng bất đắc dĩ nhưng mà l ờ i vừa nói ra được phân nửa liền bị đánh gãy chỉ gặp thiên đình tuyết đông nhiên ngẩng đầu đến hốc mắt đỏ bừng nước mắt giống như vỡ đê tuân ra nàng cắn chặt ngôi thanh em lại bởi vì n ẹ n ngào mà không ngừng run dậy nhưng là ngươi không có cách nào có đúng không câu nói này như là một thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm vào phụ nhân trong lòng để nàng không cách nào ngôn ngữ trầm m ặ t một lát sau phụ nhân rốt cục chậm rãi mở miệng đúng vậy ta thật không có cách nào nghe đến đó thiên đình tuyết không khỏi cười lạnh một tiếng đã như vậy ngươi trả lại tìm ta làm gì ngươi cũng đã không cần ta nữa trả lại tìm ta làm gì mấy chữ cuối cùng phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân bình thường từ trong miệng nàng gào thét mà ra phụ nhân ngơ ngác nhìn qua mắt thiên đình tuyết tim như bị đ a u cắt nhưng cũng bất lực thiên đình tuyết hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình sau đó lạnh lùng nói chúng ta đã không có quan hệ ta không có mẫu thân chỉ có phụ thân ta biết các ngươi năm đó là không có cách nào ta có thể hiểu được nhưng đã như vậy chúng ta liền đã không có quan hệ yêu nữ gọi ta là tỉ tỉ ta tiếp nhận bởi vì năm đó sự tỉnh cũng không liên quan đến nàng chúng ta vốn là nên t ì muội chỉ là bị các ngươi chia rẽ thôi nếu không phải các ngươi chúng ta cũng sẽ không từ nhỏ bắt đầu v ấ n đối địch lại càng không có mâu thuẫn hiện tại ngươi chỉ là yêu đình đ ị c h thế cổ đế yêu linh linh mâu thân không phải ta thiên đình t u y ế t bất luận kẻ nào thiên đình t u y ế t mắt đỏ vành mắt nói một hơi những lời này cuối cùng nhìn thoáng qua yêu linh linh sau liền biến mất ở nguyên địa một bên lăng hy có chút đứng ngồi không yên loại tin tức này thật sự là nàng có thể nghe sao mẫu thượng yêu linh linh nhìn thoáng qua phụ nhân đôi mắt khẽ nhúc n í c h không biết nên nói cái gì phụ nhân trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười khổ sở bất đáp gì nói không có việc gì ta chỉ là muốn đến xem nàng mà thôi nói đi nàng bình phục một chút tâm tình nhìn về phía lăng hy cười nói vị này liền lăng hy đi thật sự là đáng yêu đ ộ n g lòng người lăng hy s ư n g sở đ ộ i vàng đứng người lên hành lễ gặp quan lịch thế cổ đế nàng có chút mồ hôi đầm địa nàng lo lắng cho mình có thể hay không bị d i c t k h u dù sao tiên đình chi chủ vậy mà cùng yêu đình chi chủ là thân t ỷ b ọ i tin tức này có chút làm cho người khó có thể tin mà lại mẹ của các nàng lại là trong truyền thuyết lịch thế cổ đế vậy các nàng phụ thân lăng hy nhớ tới tiên đình một vị cổ đế cùng lịch thế cổ đế là đồng thời kỳ người phụ nhân đỡ dậy lăng hy nói khẽ không cần đa lễ tiểu nha đầu ngươi nhưng so với ta nữ nhi này đáng yêu nghe lời nhiều phụ nhân nhìn thoáng qua yêu linh linh trong mắt mang cười thử yêu linh linh cười lạnh một tiếng rất là khinh thường nghe lời đáng yêu nàng mới không có thèm ước vô tình khẳng định thích nàng loại hình này không phải vậy lăng hy làm sao chỉ có thể là thị nữ khẳng định là ước vô tình không thích lăng hy có chút xấu hổ cười cười sau đó cho phụ nhân rót trên trà mời uống trà phụ nhân nâng trung trà lên khẽ nhấp một cái sau đó cười nói h i nhi ta có thể như thế gọi ngươi đi ngày sau liền cứ gọi ta bám mẫu ân có chút g i ả gọi ta tiểu di liền tốt phụ thân ngươi m â u thân là ta rất xem trọng người trẻ tuổi đáng tiếc về sau lăng hy khẽ giật mình túi t h ấ p đầu có chút nước nở nói ngài ngài ngài vậy mà nhớ kỹ cha mẹ ta nàng khi còn bé nghe cha mẹ mình nói qua cái kia đại danh đỉnh đỉnh lịch thế cổ đế từng chỉ điểm qua bọn hắn để bọn hắn được ích lợi không nhỏ lăng hy rõ ràng nhớ kỹ khi đó cha mẹ mình trong mắt sùng bái cùng hưng ơ phấn tự nhiên nhớ kỹ dù mạo ngươi rất giống mẫu thân ngươi nhưng là tóc lại theo phụ thân phụ nhân nhẹ nhàng đốt ve lăng hy sợi tóc một mặt tán thưởng nói đến cũng coi như lưu duyên chúng ta đều có đồng dạng tóc t r ắ n g phụ nhân cười nói đây là hy nhi vinh hạnh lăng hy nói ra ha ha n g ư ơ i nhà đầu này thật sự là đáng yêu tính cách cùng mẫu thân ngươi một dạng phụ nhân khẽ cười nói mẫu thượng lần này ngươi đến chả có chuyện gì không yêu linh linh ở một bên một mặt im lặng hỏi sẽ không lại có việc muốn ta giải quyết đi ta thật vất vả nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới không cần trở về đâu yêu linh, linh lại i n h l nói t i ê n tâm phụ nhân nhẹ nhàng l ắ t đầu ta là tới hỏi các ngươi chút sự tình chuyện gì yêu linh, linh nghi ngờ nói lăng hy lỗ thai cũng dựng lên tử tế nghe lấy nghe ngươi thúc phụ nói mấy người các ngươi vì một vị nam tử l á n h lên phụ nhân hít mắt ngựa khí tựa hồ rất bình t h ẳ n nhưng yêu linh linh cùng lang hy đều cảm thấy một c ố không hiểu l á n h ý yêu linh linh lang hy x o á t một tiếng vang thật lớn ước vô tình như là một đầu dao long giống như đột nhiên từ trong đầm nước đứng thẳng lên b ọ t nước văng khắp nơi hắn đóng chặt hai mắt từ từ mở ra trong chốc lát hai đạo trói l ó a mắt ánh sáng màu trắng từ trong con ngươi của hắn bắn ra ư ớ ô tình dối ra tay của mình cẩn thận chu đáo một hồi không bao lâu trong mắt của hắn quang man dần dần thu liễm cuối cùng biến mất không thấy gì nữa lộ ra cái kia tâm thúy bình hòa đôi mắt không có lôi k i ế p không biết là tại thần giới nguyên nhân hay là tại thông thần tháp bên trong nguyên nhân với hắn mà nói đột phá đến t h á n h vương không có lôi k i ế p là rất không bình thường có chút n g o à i ý muốn nhưng nghĩ đến nơi này là thần giới mà lại là thông thần tháp bên trong hắn trong nháy mắt cũng cảm giác bình thường dù sao l ư ợ n g giới linh lực cùng thần lực không giống với nhưng hắn hai cái đều có thể hấp thu vô luận là ở đâu tu luyện đều là giống nhau hấp thu x o n g tất dùng viêm thần cách đã biến mất không thấy gì nữa nhưng càng nhiều là bị hắn bất tử thần khu hấp thu làm hắn rất là kinh ngạc thế nào đột phá sao đạo như tiên đi lên trước hỏi tuy nói là hỏi thăm nhưng nàng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m và ước vô tình thân thể nhìn lâu như vậy không thấy đủ sao ước vô tình vươn tay điểm một cái đạo như tiên cái chán không đủ cả một đời đều không đủ đạo như tiên khép t u ổ i một tiếng hoàn toàn không còn trước đó ngượng ngùng chi ý lá gan so trước đó lớn rất nhiều ước vô tình đi đến trên sông băng cầm lấy y phục mặc vào thánh vương cảnh ta cảm giác bây giờ có thể một trưởng v i chết thần c h ạ c h tiểu t h kia ước vô tình khép gửi một tiếng phất phất tay chương một trăm ba mươi hai truyền ngôn chương một trăm ba mươi hai chuyến muốn t u ổ i coi như ngươi là thánh quân cảnh vậy cũng chỉ là cấp chín thần thôi hay là mới vào làm sao có thể so ra mà vượt thần minh người ứng cử đ ạ m như tiên một chút không khách khí phản bác ước vô tình im lặng nhìn về phía nàng ngươi là đứng bên nào ha ha đ ạ m như tiên khép cười một tiếng lập tức nhẹ g i ọ n g mở miệng tốt tốt tốt ngươi tốt nhất nhất định có thể một bàn tay c h ụ p chết hắn ngươi cái này dỗ tiểu hài ngữ khí là chuyện gì xảy ra ước vô tình liếc mắt rất là im lặng nếu không muốn như nào chúng ta nam nhân tại cuồng vọng đều muốn ngôn chiều đạo như tiên nhẹ nhàng cười nói đi thôi chúng ta nên đi lên ước vô tình mở miệng nói t ố t đi thôi đạo như tiên lên tiếng lập tức ánh mắt n g ư n g tụ nhẹ tay nhẹ bung lên phía trên liền bị nàng đánh ra một ngụm lô lớn không có nhiều thời gian như vậy từ từ rời đi cái này chúng ta trực tiếp lên đi đạo như tiên nói khẽ ước vô tình gật gật đầu trực tiếp bay đi lên phía sau đạo như tiên nhìn thoáng qua ước vô tình bóng lưng phát hiện hắn cũng không quay đầu nhẹ nhàng thở ra trong tay nàng xuất hiện một cái bình nhỏ lập tức thôi động n ó lập tức đầm nước nhỏ bên trong nước bị bình nhỏ toàn bộ thu vào lập tức nơi đây sông băng bắt đầu hòa tan nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao đạo như tiên đem cái bình thu hồi đằng sau liền đi theo ước vô tình bay đi lên À, ước vô tình vừa bay tới trên mặt đất liền phát hiện phía dưới hàn khí giống như bắt đầu biến mất giống như vốn là tính toán hắn nhanh bay đến mặt đất cái kia c ỗ tận xương hàn khí y nguyên tồn tại bây giờ lại trong nháy mắt tiêu t á n không ít có chút kỳ quái nhìn thấy đạo như tiên cũng bay đi lên ước vô tình không khỏi hỏi bên trong đây là thế nào ngươi cũng hấp thu nhiều như vậy hàn khí phía dưới băng khẳng định hòa tan nha đạo như tiên một mặt đứng đắn nói ra có đúng không ư ớ vô tình sờ lên cái cảm có chút không tin nếu là lời như vậy vậy tại sao chính mình vừa đứng dậy lúc không có hòa tan mà là chính mình sau khi ra ngoài mới dung hợp tốt chúng ta phá không lên đi đạm như tiên thanh nhâm phá vỡ ước vô tình suy nghĩ ân chúng ta lên đi thôi ước vô tình gật gật đầu không có quá nhiều để ý phía dưới biến hóa dù sao cũng sẽ không trở lại nữa nghe nói không trước đó b ạ c h thiên tử muốn bảo trụ người kia vậy mà giết hại đồng môn một tên cũng không để lại nghe nói có phải hay không gọi trương nhị cầu r a hỏa danh tự thổ lý thổ khí nghe thành thật không nghĩ tới lại là cái giết hại đồng môn sốc sinh ta nghe nói a rất có thể là bạch thiên tử chỉ điểm nói vậy làm sao có thể bạch thiên tử tuấn tú lịch sự làm sao lại sai sử trương nhị cầu đi giết người chính là coi như hắn thật muốn giết đã giết thì đã giết dù sao lịch đại thiên quốc chuyển nhân cái kia không phải tại thần giới nhấc lên to lớn sóng gió nhân vật loại này chẳng có gì lạ ước vô tình cùng đạo như tiên bay trên trời cao phía trên nghe phía dưới một đám người nói chuyện hơi nghi hoặc một chút khoái sao có thể kéo tới ta nữa nha ước vô tình sờ lên cái cảm người ở trong nhà ngồi đôi từ trên trời đến á tên kia thật giết mình c môn đạo như tiên nghi ngờ nói ước vô tình nghĩ nghĩ cảm giác có chút khả năng dù sao trương nhị cậu làm trong truyền thuyết nhân vật chính hình nhân vật hát hóa cái gì rất bình thường thất thủ r ế t một chút đồng môn sư minh đệ cũng rất bình thường chờ ta một chút ta ước vô tình đối với đạo như tiên nói một câu thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chỗ nào nghe nói nương theo lấy câu nói này v ă n g lên ước vô tình cái kia giống như quỷ mị thân ả n h đ ố n g nhiên xuất hiện tại mấy người trước mắt bất thình lình một màn để ở đây mấy người nhịp tim trong nháy mắt đình chỉ nguyên bản còn muốn tức miệng mắng to mấy người khi nhìn rõ sở ước vô tình khuôn mặt một sắt na thân thể run lên vật hai chân không tự chủ được như lún ra quỷ xuống đất ước vô tình làm sao đột nhiên quỷ nữa nha tha mạng a thiên tử đại nhân chúng ta không nên nói nói xấu ngươi thiên tử đại nhân tha mạng đứng lên ước vô tình em thanh lạnh lùng nói hắn ghét nhất loại này k h ù n g đúng người mấy người l i ế h nhau run run dậy dậy đứng người lên một mặt sợ hãi một người trong đó cũng đứng dậy run run dậy dậy nói không biết không biết thiên tử có chuyện gì trương nhị cầu giết đồng môn một chuyện ai chuyển tới ước vô tình lạnh giọng hỏi ngay vậy mấy người mở chừng hai mắt lính nhau trong lòng đã có suy đoán cái này bạch thiên tử lại là đến hỏi tội xem ra chuyện này cùng hắn quan hệ rất lớn ước vô tình cũng ý thức được chính mình nói chuyện giống như có chút tức h ồ n hển hiếm nghi nhưng là không quan hệ hắn không thèm để ý những này đối với hắn thân phận tới nói hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì tới tìm hắn đây chính là bóng lưng cường đại mang đến chỗ tốt liền xem như hắn vô duyên vô cớ đem mấy người kia giết cũng không có dám ở trước mặt hắn nói cái gì nhiều lắm thì ở sau lưng dế mèn một chút thôi là là huyết thần cung người truyền tới người kia run g i ọ nói không phải thần địa người ức vô tình hơi nghi hoặc một chút hắn v i ý thức liền cho rằng là thần chạch tên kia t r u y ề n ra lời đồn thần đ i ệ n không phải nói cho chúng ta biết tin tức này người nói là huyết thần cung đạo h ư u thông báo cho bọn hắn ư ớ c vô tình có chút suy tư cảm giác việc này hẳn là kỳ v t khác trương nhị c ầ u có thể là bị văn luồng cũng có thể là thật bất quá ức vô tình càng thiên hướng về người trước dù sao trương nhị c ầ u ra hỏa này ức vô tình thấy thế nào đều không giống như là sẽ hát hoa dáng vẻ ngu đột xuất đa t ạ n c vô tình bước xuống một câu sau liền biến mất ở nguyên đ i ệ mấy người lưu nhau trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thiên tử đại nhân vậy mà như thế thân dân thật sự là không thể tin đường truyền phấn vừa đến không trung ước vô tình liền phát hiện đạo như tiên tại một mặt cổ quái nhìn xem hắn thế nào ước vô tình nghi ngờ nói chúc mừng ngươi a thu hoạch mấy cái f a n hâm mộ đạo như tiên nhẹ nhàng cười một tiếng ước vô tình im lặng nhìn nàng một cái lập tức hỏi ngươi nói thật là trương nhị cậu làm sao không biết đạo như tiên tùy ý nói dù sao lại chuyện không liên quan đến ta ta nhìn không phải vậy đại khái là có người g i á họa ước vô tình sờ lên cái cảm nghiêm túc nói liền xem như dặn này đ ạ m như tiên nghi ngờ nhìn về phía ước vô tình cái kia thì mắc mớ gì tới ngươi hắn nhưng là ta đối phó thần trạch lợi khí cũng không thể cứ như vậy hư hại ước vô tình đạo liền hắn đ ạ m như tiên khinh thường cười một tiếng lấy thực lực của hắn cho dù là đ ố i long loại kia gà mở thần minh người ứng cử cũng không là đối thủ thống chi là thần trạch tên kia mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là thần trạch tên kia s á t thực rất mạnh ta hẳn là cũng không phải là đối thủ không có việc gì ước vô tình tùy ý khoát k h á t tay đạo như tiên không hiểu những này có thể ước vô tình biết trương nhị cầu thế nhưng là bạn người không được một nhân vật chính hình nhân vật rất là bất p h ẳ m nếu như ta nói hắn từ một vị không có chút nào bối cảnh tiểu nhân vật đi đến cái này ngươi sẽ còn như vậy xem thường hắn sao ước vô tình nghiêm túc nói không có chút nào bối cảnh đi đến cái này xác thực rất không tệ đạo như tiên gật gật đầu có chút tán thành nhưng nàng lại nói nhưng ta vẫn là sẽ xem thường hắn một cái không có chút nào bối cảnh tiểu nhân vật thật vất vả đi đến một bước này còn dám gây thần t r ạ c h tên kia thật coi thần điện là ăn chay đạo như tiên ngữ khí mang theo một chút thương hại đến lúc đó cùng hắn có quan hệ người thế lực ga cái gì cho dù là một con yêu thú đều sẽ hôi phi ê n diệt t r ước ơ n g vô tình nhìn i thoáng t h qua đạo như tiên bay thẳng hướng nơi xa còn không phải ngươi xen vào việc của người khác đạo như tiên lẩm bẩm một tiếng lập tức đuổi theo ước vô tình thần c ỉ có một cái cơ chính đó một làm tâm động t là bọn hắn động tâm cơ duyên, h nghiệm i tiên ệ m hoa. Vô luận là i i ớ a y là thần g ớ với i đối coi người i đều được thần trọng, Thần hồn đều là không gì sánh được coi trọng, dù sao hồn chính là người căn bản. n là là gì sao dù hoa chính là có thể tăng cường cho thể thần hồn thần dược, làm cho người không tăng dượng, người là làm gì sinh á n động. Thần n h được tâm ệ m hoa s i trưởng tại thần n i ệ m thụ bên trên mỗi lần thông thần tháp mở ra lúc đều sẽ nở hoa mà lại số lượng rất nhiều thần giới thế lực vẫn tương đối chiếu cố tầng dưới chót tu sĩ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ một người không có khả năng chiếm hữu quá nhiều thần n i ệ m hoa nói cách khác coi như ngươi là thần minh người ứng cử ngươi cũng không thể cầm quá nhiều thần nhiệm hoa chỉ có thể một chút nhưng lại cho phép tranh đoạt nếu là ngươi đối thủ đạt được thần nhiệm hoa ngươi mặc dù có thể cầm tới nhưng là ngươi chính là muốn cướp hắn cái này đương nhiên không quan trọng ước vô tình cùng đạo như tiên thật xa liền thấy vô số kiếm quan quyền quang đang l ó i lên biểu lộ bọn hắn ngay tại đại chiến khi hai người đến thời điểm nơi đây đã bộc phát vô số trận đại chiến làm cho người kinh hãi lạnh mình nơi đây không chỉ là các thiên kiêu tại đại chiến ngay cả thần minh người ứng cử cũng tại đại chiến đới long phun ra một b ụ n máu tươi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước mắt thần c h ạ c h ngưng tiếng nói ha ha ngươi quả nhiên rất mạnh ta còn không phải đối thủ hắn thở hưng hộc một tay chen ngực trên thân khí thế cực kỳ cường hãn trước mắt hắn thần c h ạ c h lại là một mặt thản nhiên cười nhạt nói đ ớ i minh đa t ạ n ó i xong hắn ánh mắt biến đổi nguyên bản ôn hòa hai con ngươi trở nên lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa bay tới hai người nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lần nữa trở nên ôn hòa đứng lên hướng hai người phương hướng bay đi đạo tiên tử cũng là đến tranh đoạt thần n i ệ m hoa sao thật sự là đáng tiếc thần n i ệ m hoa đã tất cả đều có chủ rồi đạo tiên tử nếu là muốn lời nói sợ là muốn tranh một chuyến thần trạch mang trên mặt hòa thuận dáng t ư ơ i cười làm cho người nhịn không được sinh ra hào cảm ước vô tình nhìn xem thần trạch sau lưng bậy cái kia gốc đại thụ che trời hiện tại cây này phía trên không chỉ có không có hoa ngay cả diệp tử cũng bị mất ở đây rất nhiều người đều chú ý tới ước vô tình hai người đến lập tức có chút cảnh giác lên nếu là bị hai vị này để mắt tới bọn hắn thần n i ệ m hoa nhất định không cách nào bảo trụ thần minh người ứng cử cương đại bọn hắn rất rõ ràng có thần minh truyền thựa tăng thêm vô thượng thiên phú tuyệt đối không thể để lại bọn hắn không thể trốn bởi vì nơi này có cơm chế chỉ có thể vào không có khả năng ra m u ố n chờ nằm canh giờ mới có thể ra đi cho nên nơi này chính là l o ạ n đấu lôi đài chết sống có số nhưng thần minh người ứng cử trừ cùng là thần minh người ứng cử c ư ờ n giả g trên cơ bản không ai dám treo t r ọ c cho nên thương vong không phải quá nhiều nhưng cũng rất tàn khốc đã không còn có ngàn người chết ở chỗ này ước vô tình nhẹ nhàng cười một tiếng ngưng tiếng nói đã như vậy vậy thì mời thần lao đệ đem ngươi thần n i ệ m hoa cho ta đi ước vô tình nói xong liền đại phóng dị tượng thông thiên lộ tái hiện trong chốc lát cả phiến tiên địa đều bị hắn vạch quang bao phủ ở bên trong ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cường đại áp lực tựa như để bọn hắn chiến lực đều yếu đi một chút thần trạch biến sắc vội vàng lui lại một bước thần sắc lạnh lùng không gì sánh được hắn âm thanh lạnh lùng nói mạch dã huyết người muốn ra tay với ta không chỉ là hắn còn có ta đạo như tiên quát lạnh một tiếng sau lưng một đoá thánh k h y ế t liên hoan ở rộ c u n g ứ c vô tình dị tượng đồng loạt chấn áp hướng thần trạch có thể còn đầu làm gì đơn đâu đâu ước vô tình cười lạnh một tiếng trong tay vô song xuất hiện hướng về thần trạch chém mấy đạo kiến q u n g đạo như tiên đôi mắt khép、kín. trong tay không ngừng mất ấn trong lúc nhất thời mấy đạo hủy thiên diệt địa uy thế công kích đồng loạt đánh phía thần trạch thần trạch hai con ngươi băng lãnh trong lòng kinh hãi không gì sánh được hắn bây giờ lại không cách nào thôi động thần cách dị tượng hoàn toàn bị ức vô tình thông tiên lộ chế trụ cái này khiến hắn không cách nào xử suất toàn lực nhưng hắn cũng không sợ hư lệnh một tiếng sau quanh thân hiện ra như lưu ly li bình thường kim quang vòng bảo hộ trực tiếp ngăn trở hai người tất cả công kích ước vô tình hai con ngươi nhữ một cái lúc trước hắn gặp qua loại này thần kỹ là cựu thiên đạo tên kia sử dụng tới bất quá lại so thần trạch sử dụng yếu đi rất nhiều thần trạch sắc mặt có chút â m trầm một chiêu này hắn mặc dù n g ă n trở nhưng hắn hộ thể kim quăng cũng s ắ p phá thoái hắn hiện tại còn không biết ước vô tình thực lực cụ thể không có khả năng mạo hiểm nhưng hắn sẽ không như thế nhanh l i ề n nhận thua dạng này sợ là sẽ phải có hại thanh danh của hắn thần trạch trong hai con n g ư ô i lóe ra băng lãnh ba mang hai cánh tay của hắn chậm rãi mở ra thể hiện ra không có gì sánh kịp khí thế tại trong hai tay của hắn một cô cường đại làm cho người khác hít thở không thông lực lượng chính liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra một lực lượng này như là xôi trào mánh liệt dòng lũ cấp tốc hướng bốn phía quyết tán ra đến những nơi đi qua không khí đều tựa hồ trở nên ngưng trọng lên tạo thành một loại áp lực vô hình áp bách lấy hết thẻ t r u n g quanh ước vô tình không khỏi n h ữ n mày hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình không gian t r u n g quanh đang bị thần trạch lực lượng đ è xuống phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát vỡ tan ước vô tình không do dự nhấc kiếm chỉ phía xa thần trạch chỗ thông tiên lộ c h ấ n ngay một khắc này sau lưng của hắn cái kia thông tiên lộ bên trong mấy đạo thân ảnh phản phất đột nhiên có một đạo xoay đầu lại ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thần trạch nơi ở cùng lúc đó thần trạch đang chuẩn bị thi triển chính mình thần kỹ nhưng ngay lúc trong tích tắc kia một cô không cách nào nói rõ cực độ sợ h ã i xông lên đầu để con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào Á á á! thần trạch phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm hai tay chăm chú che đầu trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ bởi vì ở sâu trong nội tâm dâng lên to lớn sợ hãi hắn nguyên bản muốn thi triển thần kỹ vậy mà ngạnh sinh sinh bị đánh gãy mà cặp mắt của hắn càng là chạy ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình màu tươi đạo như tiên đôi mắt đẹp khẽ động trong lòng mặc dù rất kinh ngạc ức vô tình cái này thần kỹ cường đại nhưng lại không do dự trong tay bất xuất thủ lần nữa hai đạo màu trắng liên hoa xuất hiện tại thần trạch bên cạnh ẩm vang nổ tung lập tức quan g mang lần nữa bao phủ thần trạch chỗ để trên trận người đều thấy không do phía trên tình hình chiến đấu kịch liệt trùng kích đánh tới làm cho trên trận mọi người tới không chỉ có tiếp tục quan sát đều sử dụng thần lực ngăn cản trùng kích ước vô tình hít sâu một hơi khẽ vớt chỗ ngực không nghĩ tới sử dụng dị tượng chấn áp lại phải tiêu hao hắn nhiều như vậy linh lực kém chút đem hắn rời trống hắn nhìn phía sau thông tiết lộ không có cái gì đặc biệt trước đó cái kia đạo phát ra ánh mắt bóng người cũng thấy không rõ lắm ha, ha một đạo tiếng cười lạnh văng lên thần trạch nửa người trực tiếp bị nổ tung còn sót lại nửa người lạnh lùng nhìn về phía hai người ta không phải hai vị đối thủ ta thần trạch nhận thua thần trạch còn sót lại một bàn tay run run dậy dậy xuất ra một đoá phát ra hào quang màu xanh lục n ả y hoa ném cho ước vô tình chương một trăm ba mươi bốn ụ c thân nhất chiến trương một trăm ba mươi bốn ụ c thân nhất chiến ước vô tình đưa tay tiếp nhận hoa ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía đạo như tiên đạo như tiên nhẹ nhàng gật đầu biểu thị không sai nhìn xem không có nửa người thần trạch đ ớ i l o n g một mặt sợ hai thang h ụ ngoan ngoãn nhìn hắn hiện tại xấu dạo đệ nhất mỹ nam khẳng định là ta phía sau hắn lam dạ âm một mặt im lặng đến lúc nào rồi còn đang suy nghĩ lấy việc này mới để cho thần huynh đệ lưu lại huyết lệ là bạch huynh đệ dị tượng bố trí đi lam dạ âm than phục một tiếng một mặt trần kinh chỉ sợ chỉ có thần trạch mới có thể biết bạch huynh chiêu kia cường đại đi đới long trầm giọng nói thần huynh đệ thua không đoan nếu không phải không nhận v h u a sợ là sẽ phải thân tử đạo tiêu lam dạ âm nói ra không huyết mạn thiên từ nơi không xa bay tới trong tay khắp huyết nhận huyết khí tràn n g các ngươi quá coi thường thần huynh h ắ n được vinh dự nhất có cơ hội leo lên tầm ba mươi sáu người cũng không phải nói lung tung đới long sờ lên đầu mở miệng nói coi như như vậy chẳng lẽ lại thần trạch tên hắn kia còn có thể hơn được đạo tiên tử cùng bạch huynh vậy phải xem nhìn hiện tại bạch huynh nhận giấu đi bao nhiêu thực lực huyết m ạ n tiên nhìn về phía ư ớ t vô tình thấp giọng nói nhưng không thể không thừa nhận bạch huynh dị tượng là thật tương đại ta là ở một bên có thể cảm giác được thần huynh căn bản là không có cách phóng thích chính mình thần cách dị tượng huyết m ạ n tiên sợ h ã i thà nói thần trạch nửa thân thể đứng ở trong hư không còn sót lại một con mắt chậm rãi khép kín rất nhanh một đạo hào quang màu vàng liền trực tiếp bao phủ thân thể của hắn hắn đang khôi phục chúng ta muốn tiếp tục xuất thủ sao đạo như tiên thanh n â m chuyển vào ư ớ c vô tình trong thay ớ c vô tình nhìn xem b ị kim quang bao phủ thần trạch do dự một hồi hay là từ bỏ hắn có thể nhìn ra hiện tại thần trạch tuyệt đối không phải nỏ mạnh hết đà tuyệt đối có lưu dư lực thiên cấp nhiệm vụ hắn có thể đơn giản như vậy hiện tại còn không phải thời điểm hắn thần minh biến làm lệnh còn không có kết thúc mà lại nhiều người như vậy đâu không tốt hạ tử thủ ha ha ha bạch minh người ta luận bàn một phen như thế nào lam giả hâm bay đến ức vô tình trước mặt một mặt ý cười đạo ước vô tình có chút im lặng hiện tại hắn linh lực không phải rất nhiều không nên t á i chiến nhưng mà vẫn là phải cho cái ra vai phủ đầu ước vô tình khép cười một tiếng có thể lam h i n h đệm u ố n chiến nhất định phải cho người mặt mũi này ha ha ha thống q h á i lam dạ hâm cười lớn một tiếng lập tức lập tức xông lên phía trước một q u y ề n đánh phía ước vô tình ước vô tình lập tức thu hồi dị tượng thu hồi vô song cùng lam dạ hâm đối hoành một q u y ề n và anh một tiếng vang thật lớn hai người riêng phần mình thối lui mấy bước lam dạ hâm cơ cơ quả đấm một mặt sợ hai thán phục cười lớn một tiếng ha ha ha nhận được bạch h i n h đệ nguyện ý cùng ta nhục thân nhất chiến vậy hôm nay người ta liền nhục thân nhất chiến lam dạ hâm hét lớn một tiếng lần nữa phóng tới ức vô tình ức vô tình mỉm cười không có ngoại ý muốn lam dạ hâm thái độ lam dạ hâm hắn đơn giản điều tra qua chính là một vị si mê với luyện thân g i a hỏa kỳ vọng nhất có người có thể cùng hắn lấy nhục thân chi lực thống khóe một trận chiến d u n g hắn tới nói chỉ có đây mới là nam nhân ở giữa chiến đấu vừa vặn hiện tại ức vô tình trên người linh lực còn thừa không có mấy dứt khoát cùng hắn đánh một trận cũng không sao bọn hắn ở trong hư không giao thủ mỗi một lần giao phong đều như là hai ngôi sao va chạm bình thường rung động lòng người n ắ n ngủi mấy chục cái hội hợp ở giữa hư không không ngừng chấn động thậm chí sắp pha thoái phảng phất ngày tận thế tới mà phía dưới đám người mười phần trăm chú nhìn qua đây hết thạy các khuôn mặt là ánh mắt chuyên chú thở mạnh cũng không dám m ộ t n bụng sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong né mắt như thế chiến đấu bọn hắn cả đời khó gặp lần này thấy một lần nhất định phải hào hào quan sát đạo như tiên đã thu hồi dị tượng lẳng nhìn bọn hắn chiến đấu nhục thân vậy mà có thể cùng thân có võ cương thần cách lam dạ hâm tương xứng, bất tử thần cách. cường hãng như vậy đới long một mặt kinh ngạc nhìn hai người bất tử thân cách đ i chép rất ít h ầ n này ô cường đại tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng nói không chừng bạch h i n h tại để cho lam h i n h cũng khó nói huyết mạng tiên trầm giọng nói ngữ khí nghiêm túc bạch h i n h khủng đ ố i như vậy a đới long cảm thán một tiếng hai người bọn họ nhất trí cho rằng ước vô tình là một vị cường giả rất mạnh cường giả và anh thưa không một tiếng vang thật lớn ước vô tình cùng lam dạ âm lại đối đ ụ n g một quyền đằng sau cách ra đồng thời ngưng thần nhìn đối phương ma đức g i a hỏa này đục thân thế mà cường đại như vậy nhục thể của ta lại có chút kém cùng hắn khó làm a ước vô tình nhìn xem lam dạ h â m trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng mặc dù là hắn tù v i hơi thấp nhưng coi như như vậy cường độ nhục thể của hắn có thể không thấp cái này lam dạ h â m vậy mà có thể cùng hắn chiến có đến có bể lam dạ h â m chăm chú nhìn ước vô tình trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi hắn từ nhỏ đã không ngừng rèn luyện thân thể rất tự tin trong cùng cảnh giới không có bất kỳ người nào nhục thân lực lượng sánh được hắn có thể đón hắn hai quyền đã có thể tính là cực mạnh nhục thân không nghĩ tới ước vô tình nhục thân vậy mà cường hắn như thế cùng hắn tương xứng hắn cảm giác chính mình nhiều năm như vậy tại rèn luyện thân thể nhận qua khổ đến cùng tính là gì hắn cố gắng như vậy đến cùng tính là gì hắn có chút thất lạc túi đầu xuống thở dài nhìn về phía ước vô tình bạch minh đệ t a thua ước vô tình ước vô tình có chút hợp ức gia hỏa này làm sao lại một mặt thất lạc giá vẻ hơn nữa còn nhận thua cái này không phù hợp logica lấy tính cách của hắn không nên cười lớn một tiếng sau đó lại lần s ô n g về phía mình sao q u á i thai q u á i thai đã n h ư ợ n g ư c vô tình mình thản đạo bạch minh đệ cái này ngươi cầm lam dạ hâm trong tay xuất hiện một đoá tản ra h à o quang màu xanh đ ụ c hoa phất tay trôi giặt đến ước vô tình trong tay ước vô tình nghi ngờ nói lam minh chúng ta chỉ là luận b ả n mà thôi ta thua liền nên cho ngươi thần n h i ệ m hoa lam dạ hâm tâm tình khôi phục lại cười nói vậy còn ngươi ta tùy tiện tại đoạt một đoá liền tốt lam dạ hâm tùy ý nói phía dưới đám người xong hướng bọn hắn tới lúc này bị kim quan g bao khỏa thần c h ạ c h cũng chậm rãi rút đi kim quan g lộ ra diện mạo của hắn hắn lúc này đã triệt để khôi phục liền xem như ý phục cũng là đổi một kiện mới hắn nhìn về phía ước vô tình đôi mắt khẽ nhúc ních sắc mặt lộ ra hòa thuận dáng tươi cười bạch minh thực lực cưỡng hãn e là cho dù là bạch minh một người cũng có thể đem ta chấn áp đi ư vô tình nhìn hắn một cái cười nói bất quá ta muốn tiết kiệm chút thời gian không có vấn đề đi nơi này hẳn là cho phép lấy cỡ nào để thiếu đi lời này vừa nói ra đám người có chút im lặng nhưng lại không dám nhiều lời rõ ràng có thể đơn đấu thủ thắng nhưng chính là muốn q u ầ n đầu bọn hắn thật không có gặp qua dạng này thần minh người ứng cử tại trong mắt mọi người thần minh người ứng cử cũng đều là cao n ạ o trừ bỏ một chút đặc thù thời khắc tuyệt đối k i n h thường lấy cỡ nào để thiếu trong mắt mọi người đạo như tiên giống như một đoá thiên sơn tuyết liên cao ngạo lãnh diễm dung mạo càng là thần giới đỉnh cao nhất thực lực cũng là cực kỳ cường hãn nàng phản phất tập tất cả ưu điểm vào một thần để cho người ta vì đó k h u y n g ảo nhưng lại làm cho tất cả mọi người nhìn mà dừng lại không dám khoáy dày dạng này nàng nữ nhân như vậy liền xem như thiên thần tử thần trạch cũng vô pháp đả động nàng dựa vào cái gì ước vô tình có thể chẳng lẽ cũng bởi vì hắn dáng rất đẹp trai chương một trăm ba mươi lăm rút ra thử một chút chương một trăm ba mươi lăm rút ra thử một chút tự nhiên có thể như vậy thần trạch cười nói rất là thoải mái đám người nao nao nhìn về phía thần trạch rất là kính nghệ lòng dạng như vậy không hổ là thần điện thiên thần tử ước vô tình mỉm cười b ị thần trạch t i ể u nói này hiện tại hắn thanh danh đều có chút xấu bất quá không quan hệ thanh danh bất hảo chính là bạch dã huyết còn hắn ước vô tình chuyện gì lại nói hắn cũng không quan tâm những này trước đó hắn tại tiên giới thanh danh cũng không t ố t gì ước vô tình ném ra một đoá thần nghiệm hoa cho đạo như tiên chính mình thì bắt được thần nghiệm hoa trên không trung ngay tại châu ngồi xếp bằng x u ố n g luyện h ó a đáng người hắn là thật không sợ có người ra tay với hắn đánh gậy hắn luyện h ó a thất bại trong căn t h ứ c bất quá cũng không ai dám dù sao còn có một vị đạo như tiên ngay tại một bên trông coi ước vô tình đâu đạo như tiên bay tới ước vô tình bên người lẳng lạng đứng ở bên cạnh hắn thần trạch bay đầu hít sâu một hơi thiên thần tử đại nhân t i ể u nhân nơi này có thần n i ệ m hoa một vị tướng mạo có chút h è n m ọ n thanh niên bay đến thần trạch bên người đem chính mình thần n i ệ m hoa đưa cho thần trạch thần trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái lấy qua thần n i ệ m hoa người tên là gì nghe vậy thanh niên h è n m ọ n vui mừng q u á đôi liền hội vàng không người nói tiểu nhân tên là lý tạo tạng là thần điện đệ tử có chút ấn tượng ta nhớ kỹ ngươi thần trạch thanh nhã cười một tiếng n g a k h í nhu hòa đây là tại hạ vinh hạnh lý tạo tạng một mặt hưng phấn không người xuống thần trạch không tiếp tục để ý lý tạo tạng cũng là tìm cái địa phương bắt đầu luyện hóa dám ở nơi đây luyện hóa thần minh người hậu tuyển những người khác căn bản không dám hơn nữa còn muốn một mực cố lấy trong tay mình thần n h i ệ m hoa liền sợ bị người đ o ạ t đi đới long cùng huyết mạng tiên cũng tìm cái địa phương bắt đầu luyện hóa mà lam dạ h âm thì là đứng tại chỗ chờ đợi người hữu duyên hắn thấy được thần trạch bị người tự nguyện tặng cho thần n h i ệ m hoa hắn cũng muốn sẽ có hay không có người tự nguyện cho hắn kết quả hắn đợi chừng một khắc đồng hồ cũng không có người cho hắn thần n h i ệ m hoa cho dù là hắn võ thần các đệ tử cũng không có người tự nguyện cho hắn dù sao đều là thật vất vả có được không ai nguyện ý cho người khác bọn hắn mặc dù sợ lam dạ âm tới cứng đoạn nhưng cũng ôm chút may mắn tâm lý hy vọng lam dạ hâm giành được không phải hắn lam dạ hâm sắc mặt đen đứng lên cảm giác có chút mất mặt nhưng lại không thiện phát tác hắn h ừ lạnh một tiếng bay đến trong đám người đi về sau trải qua hắn tận tình thuyết phục hắn rốt c ụ c đạt được một đ o ạ thần n i ệ m hoa lại qua một canh giờ ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra đã luyện hóa hoàn thành tất cả thần n i ệ m hoa dược lực cái này thần n i ệ m hoa quả nhiên hữu dụng trách nhiều người như vậy phong t h ư ờ n g đối với thần hồn trợ giúp có thể nói cực mạnh cho dù là hợp đạo cường giả sợ là cũng sẽ tranh vật đi hắn từ khi đột phá thánh cảnh đằng sau liền không có quá nhiều đi ngoan cố thần hồn dù sao hắn có bất tử t h ầ n k h u thần hồn yếu một ít cũng không có việc gì đột phá đến thánh cảnh đằng sau thần hồn cũng đã ngưng thực coi như nhục thân triệt để tiêu tán cũng sẽ không thật tử vong nhưng lại cần tìm kiếm nhục thân mới dù sao nhục thân nếu là triệt để tiêu tán nói vậy liền cái gì cũng bị mất chỉ có thần hồn lưu tồn ở thế đương nhiên tu vi đến hợp đạo liền có thể thần hóa thân không cần lo lắng nhục thân tiêu vong chỉ cần thần hồn còn tại nhục thân cũng liền còn tại bất quá cuối cùng vẫn là bù không được t u ế nguyện ăn mòn tuế nguyện cuối cùng là sẽ đem nó ăn mòn nếu không phải hệ thống cho thiên phú giữ thế trường tồn ước vô tình coi như tại trong cổ lộ không có tử vong cũng sẽ từ từ chết giả làm sao có thể trường sinh đế chi thượng sao ước vô tình trong mắt nổi lên một tia phức tạp cảm xúc nhanh như vậy sao đạp như tiên nhìn thấy ước vô tình mở mắt hơi kinh ngạc ân ước vô tình đứng thẳng người c a o mày nói không đủ à ta có thể hay không lại đi đ o ạ t chút thần n i ệ m hoa không dùng đạp như tiên lắc đầu thần n i ệ m hoa lần thứ hai luyện hoa nói là vô dụng thì ra là thế vậy ngươi luyện hoa đi ta giúp ngươi trông coi ước vô tình nói ra đi dưới cây đi đạo như tiên chỉ chỉ thần n i ệ m thụ phía dưới Tốt. ước vô tình nhìn một chút thần n i ệ m thụ phía dưới phát hiện cũng không có nhiều người chỉ có một ít tệ t i ể u cùng một chỗ tiểu tu sĩ thôi ước vô tình mang theo đạo như tiên bay đến dưới cây một đám người vội vàng chạy xa xa một khác không dám dừng lại ước vô tình có chút im lặng chính mình cứ như vậy đáng sợ sao rơi xuống trên mặt đất ước vô tình nhìn về phía đạo như tiên t ố t ngươi luyện hóa đi ta giúp ngươi nhìn chằm chằm ước vô t ì n gật gật đầu năng cũng không có rơi xuống đất mà là chân đạo liên hoa trôi nổi tại t r o n g tầng trời thấp nàng tố thủ khét đậu một đoá màu xanh trắng liên hoa xuất hiện tại d ư ớ i người nàng đạo như tiên chậm rãi ở trong đó ngồi xếp bằng xuống lập tức liên hoa phụ lên nàng toàn thân ước vô tình dạng này chẳng phải là lộ ra hắn rất không dùng đạo như tiên đều không yên lòng để hắn hộ đạo cái này liên hoa ước vô tình sờ lên cái cảm đây là hắn cùng đạo như tiên đại chiến lúc liên hoa không nghĩ tới lại là đạo như tiên sen lẫn pháp khí kết quả bị xem như chiến trường cái này đạo như tiên cũng thật là ai bảo nàng sen lẫn pháp khí dạng này dùng không tiếp tục suy nghĩ nhiều ước vô tình ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa không trung thần trạch hắn lúc này chính xếp bằng ở trong hư không luyện hóa thần n i ệ n hoa ở bên cạnh hắn còn có mười mấy tên thần điện đệ tử tại trông coi gặp ước vô tình hướng thần trạch u ă n g tới ánh mắt những người kia nhao nhao cảnh d ắ c lên một mặt ngưng trọng nhìn xem ước vô tình trông thấy bộ dáng của bọn hắn ước vô tình hiền lành cười một tiếng k h o á t tay áo biểu thị chính mình cũng không có cái gì ý đồ xấu thế nào cho hắn đến một chút đâu ước vô tình sờ lên cái cảm âm thầm tính toán tính toán hiện tại quá nhiều người không tốt ra tay ước vô tình từ bỏ đối với thần trạch lý động thủ dù sao phụ cận người quả thật có chút nhiều mà lại hắn còn từ thần điện mấy vị tiên đệ tử trông được đến mấy cái thực lực rất mạnh tồn tại chiến lược tất nhiên cũng là cấm kỵ thiên tiêu trình độ mà lại lấy thần trạch tính cách tất nhiên sẽ không không có lưu niệm h gì chuẩn bị ở sau ước vô tình nhìn thoáng qua bao quanh liên hoa lập tức vừa nhìn về phía thần n i ệ m thụ hắn có cái ý nghĩ to gan nếu thần n i ệ m hoa đều tốt như vậy dùng thần n i ệ m thụ có thể hay không càng dùng tốt hơn nếu là luyện hóa thần n i ệ m thụ lời nói có thể hay không để hắn thần hồn hình thành một lần phế biến siêu việt cùng cảnh giới người hắn bởi vì đột phá quá nhanh dẫn đến thần hồn cường độ một mực theo không kịp tự thân cảnh giới đây coi như là hắn một cái nhỏ thiếu khuyết nếu là gặp chuyên công thần hồn tu sĩ hắn sẽ rất cố hết sức chết ngược lại là không có chính là sát xuất lớn đánh không lại hấp thu thần niệm hoa đằng sau thần hồn của hắn cuối cùng là đi theo cảnh giới nhưng cũng bất quá là thánh vương cảnh thôi căn bản so ra k é m thần c h ạ y bọn hắn có muốn thử một chút hay không rút ra ước vô tình ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt thần n h i ệ thụ trong lòng đang suy nghĩ rút lời nói gặp được phiền p h i gì trên trận đám người có rất nhiều một mực tại chú ý ước vô、tình. gặp hắn nhìn chằm chằm thần n i ệ m thụ xuất thần lập tức hơi nghi hoặc một chút vị này bạch thiên tử muốn làm gì chương một trăm ba mươi sáu nổ lên thần n i ệ m thụ t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu nổ lên thần n i ệ m thụ ước vô tình xoay người nhìn về phía đám người mở miệng hỏi có phải hay không quy định nói mỗi người chỉ có thể cầm một đoá là thần n i ệ m hoa đám người nghe vậy coi là ước vô tình là lại muốn thần n i ệ m hoa vội vàng mở miệng đúng vậy a đúng vậy a thần n i ệ m hoa hai lần sử dụng liền vô rút chỗ ăn nhiều nhai không nát a thiên tử đại nhân nghe vậy ước vô tình sờ lên hai l ầ ba lẩm bẩm nói dạng này a hắn xoay người hai mắt nổi lên qua mang nhìn chăm chú thần n h ậ p t h ụ cây này quả nhiên không đơn giản ư cô tình cười nhạt một tiếng lập tức tại mọi người trong ánh mắt nghi hoặc hắn vội ra hai tay chống đỡ thần n h ậ p t h ụ hắn đây là muốn làm gì không biết nhưng là thiên tử đại nhân làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn xác thực thiên tử đại nhân thế nhưng là thần bí thiên quốc người thiên quốc người làm việc từ trước đến nay đều không tầm thường nói đến thiên tử đại nhân thần cách các ngươi nhận được sao chưa thấy qua bất quá mấy vị khác đại nhân hẳn là nhận biết chờ chút vì cái gì mặt đất bắt đầu chấn động â có hung thú đến đây sao sợ không phải muốn chết không đúng là thần n i ệ m t h ụ thần n i ệ m t h ụ bắt đầu bắt đầu chuyển động ngay vậy đám người nao nao nhìn về phía ước vô tình con ngươi co bảo thần n i ệ m t h ụ bắt đầu chấn động đứng lên dường như muốn phóng lên tận trời bọn hắn nao nao nhìn về phía ước vô tình sắc mặt không ngừng biến hóa vị này lại là muốn rút thần n i ệ m t h ụ ước vô tình thần sắc trở nên có chút cố hết sức hắn đã dùng bảy thành lực không nghĩ tới lại còn lài nổ không động này thần n i ệ m t h ụ chỉ là để nó rất nhỏ chấn động mà thôi không có suy nghĩ nhiều ước vô tình tiếp tục dùng x ư c bắt đầu n ổ cây lúc đầu hắn là muốn tránh đ c nhưng là đột nhiên nhìn thấy thần n i ệ m thụ gốc rễ mới là dược lực nhất hùng hậu địa phương cho nên dứt khoát trực tiếp rút trên không trung m ấ y v ị canh giữ ở thần trạch bên người thần điện người bắt đầu giao lưu chúng ta muốn hay không ngăn cản hắn hắn tùy tiện một quyền người liền chết chồng đó lấy cái gì ngăn cản thế nhưng là hắn nhưng là muốn nổ thần n i ệ m thụ a không có việc gì hắn không nổ ra được năm đó cũng có thần minh người ứng cử muốn chém đức thần n i ệ m thụ nhưng đều không thể tại thần n i ệ m thụ bên trên lưu lại v ế t đích có thể chứng minh thần n i ệ m thụ hay là rất kiên cố nhưng là hắn không phải muốn chém đức hắn là muốn rút lên đến a người kia nhìn một chút ước vô tình do dự một hồi nói ra không có việc gì chặt đều chém không đ ư ớ c húng chi là rút lên đến đâu nói hắn nhìn một chút thần trạch lại nói trước chờ đại nhân luyện hóa hoàn tất rồi nói sau hắn hắn hắn rút lên tới đám người dị thường rung động bọn hắn thấy rõ ràng ước vô tình rút lên mấy ngàn triệu thần n i ệ m thụ tại thần n i ệ m thụ bên dưới ước vô tình lộ ra dị thường nhỏ bé nhưng thần n i ệ m thụ cũng là bị hắn nổ tận gốc ước vô tình hai tay chống đỡ thần n i ệ m thụ hai con người n ư n g t ụ đem thần n i ệ m thụ gốc dễ triệt để rút ra mọi người thấy một mặt này trong lòng trừ rung động bên ngoài cũng chỉ có một ý nghĩ xong về sau thần nghiệm hoa sẽ thành t u y ệ c trùng nhưng bọn hắn không dám ngăn cản mấy vị thần minh người ứng cử đều tại luyện hóa thần nghiệm hoa bên trong bọn hắn mặc dù nhiều người nhưng không có một người dám lên án ư ớ c vô tình hành vi ước vô tình hai tay dùng sức một tay lấy thần nghiệm thụ ném không trung lập tức thả người nhảy lên bay đến không trung vung tay lên dùng linh lực để nó trôi nổi tại không trung chư vị h ắ n không có quy định qua không có khả năng rút thần nghiệm thụ đi ước vô tình nhìn về phía phía dưới đám người cười nhặt nói đám người lên nhau không có người nói chuyện lúc này thần trạch bên cạnh thần điện đệ t ử bay đến ức vô tình trước người ngưng tiếng nói thiên tử đại nhân cử động lần này khó tránh khỏi có chút không quá hợp lý đi không quá hợp lý ước vô tình khép cười một tiếng lập tức âm thanh lạnh lùng nói cây này ta cầm ngươi có ý kiến người kia sắc mặt có chút biến hóa trong lòng đã đánh lên chống nuôi quân nhưng là vẫn cắn răng một cái nói ra coi như muốn nổ vậy cũng muốn hỏi một chút mấy vị đại nhân ý tứ thiên tử đại nhân thừa dịp mấy vị đại nhân luyện hóa thần n i ệ m hoa thời k ắ c rút lên thần n i ệ m thụ khó tránh khỏi có chút quá mức ha ha chờ bọn hắn luyện hóa hoàn tất lại để cho bọn hắn đến hỏi ta. ước vô tình nhẹ nhàng ngung tay lên người kia liền cảm giác được một cỗ cường hãn cự lực hướng hắn đánh tới đem hắn đánh bay tới trên mặt đất sư minh thân đ i ệ n mấy vị đệ tử nhao n h a u rơi xuống bên cạnh hắn một mặt lo lắng t a không sao hắn chậm rãi đứng người lên vô vô ý phủ bụi đất hắn không có nhận bao lớn tổn thương chỉ là có chút chật vật thôi hắn không tiếp tục đi chất vấn ư ớ c vô tình mà là lại về tới không trung là thần trạch hộ đạo nếu các vị cũng không có ý kiến cái kia thần niệm thụ ta liền nhận ư ớ vô tình mỉ cười cất cao giọng nói đám người n h o nhao lẫn nhau vẫn không có nói chuyện hiện tại rõ ràng không ai dám chất vấn ước vô tình. Thế thế, ước vô tình lắc đầu rất rõ ràng những người này đối với thần minh người ứng cử e ngại là khắc vào trong lòng không người nào dám phản bác thần minh người ứng cử cái này không chỉ có là bởi vì thực lực càng là bởi vì bối cảnh chín đại vô thượng thế lực chính là như vậy cũng chỉ có chín đại vô thượng thế lực mới có thể bồi dưỡng được thần minh người ứng cử thế lực khác đều không thể bồi dưỡng được đến thần minh người ứng cử chiến l ự c cường hãn tất cả đều quy công cho thần minh thần minh truyền thừa để bọn hắn có được so với tất cả cùng cảnh giới người cường đại vô liếng ước vô tình bung tay lên thân n i ệ m t ụ liền trực tiếp bị hệ thống thu nhập hắn trong nhẫn chữ vật hắn nhẫn chữ vật rất lớn thần nghiệm thụ tùy tiện liền có thể đi vào nhìn thấy lớn như vậy thần nghiệm thụ trong nháy mắt không thấy đám người không khỏi ngẩn người không thể nào thần nghiệm thụ cứ như vậy không có xem ra là bị t i ê n tử đại nhân thu nhập không gian pháp khí lớn như vậy thần nghiệm thụ đều có thể thu vào đi vậy hắn không gian pháp khí nên lớn bao nhiêu à? không biết dù sao việc không liên quan đến chúng ta trước tất kỹ chính mình thần nghiệm hoa liền tốt cho ăn người mẹ nó nói nói làm sao cầm láo tử bỏ ra ước vô tình bay đến đạo như tiên liên hoa bên người nhìn một chút trên mặt đất hố to sâu không thấy đáy nhẹ gật đầu có tốt gốc không có đ o ạ n cầm cái hoàn chỉnh ước vô tình tiến đến liên hoa bên cạnh có chút hiếu kỷ s ờ lên liên hoa xen lẫn pháp khí là cùng một chỗ t ử trong bụng mẹ đi ra sao ước vô tình lẩm bẩm nói hắn lại nhìn một chút nơi xa hai con ngươi nổi lên qua mang quả nhiên có cầm chế còn phải đợi năm tiếng mới có thể biến mất đem cái này khi lôi đ à i sao nói đi hắn cũng không nghĩ nhiều nữa hai mắt nhắm lại tu luyện lại một canh giờ trôi qua không trung thần trạch chậm rãi mở ra hai con ngươi trong mắt kim quang lấp lóe hắn hít sâu một hơi đứng thẳng người nhìn về phía trước người mấy tên thần điện đệ tử y thật không cần hộ đạo không ai dám ra tay với ta nhưng vẫn là đạt tạ chư vị nhìn thấy thần trạch tỉnh lại mấy người chỉ hướng thần n i ệ m tụ chỗ gấp giọng nói đại nhân ngươi nhìn cái kia ân thần trạch hơi nghi hoặc một chút nhìn sang lập tức con ngươi co bảo thần n h i ệ m tụ không thấy cái này đây là tình huống như thế nào t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy liên hợp chất vấn t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy liên hợp chất vấn h ắ n ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn một phía người chung quanh thần sắc đều là có chút do dự thấy thế thần trạch cũng là tỉnh táo lại trong lòng đã có đáp án ánh mắt nhìn về phía ước vô tính chỗ bạch huynh là ngươi làm đi thần trạch trầm giọng nói ước vô tình mở hai mắt ra đối đầu thần trạch ánh mắt trong mắt lóe lên một tia khiêu khích là ta ngươi coi như thế nào lời này vừa nói ra đám người nhao nhao ngây người bọn hắn không nghĩ tới ước vô tình đã vậy còn quá có khí phách thần trạch hai con ngươi nhắm lại nhìn về phía ước vô tình ánh mắt nhiều một tia lanh ý bạch huynh ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch ta không so đo dù sao thiên quốc cùng thần điện quan hệ cũng không khả lắm ngươi nhằm vào ta rất bình thường nhưng là thần trạch nói lời nói xoay chuyển ngữ khí băng lanh đứng lên trong chốc lát bốn phía tựa như đều nổi lên một tia lanh ý ngươi không nên thừa dịp chúng ta luyện hóa thần miệng hoa thời khắc một mình rút thần n i ệ m h ủ ngươi cử động lần này để đ ờ i kế tiếp thần giới thiên kiêu như thế nào đạt được thần miệng hoa tẩm bổ ngươi là tại hủy chúng ta thần giới thần trạch lời ấy rõ ràng làm cho trước đó không dám lên tiếng đám người nhao nhao phụ hoạn đúng a kể từ đó ta thần giới đời sau làm sao bây giờ bạch thiên tử đây là vì bản thân tư dục hủy chúng ta thần giới đời sau a đám người nghị luận ở mỹ đều là đang phê bình nhức vô tình nhưng lại không dám đem lời nói nặng bọn hắn vẫn còn có chút lý trí ước vô tình khép cười một tiếng trong lòng k i n h thường thần giới thiên tiêu quan hắn chuyện gì hắn ước gì thần giới thiên tiêu đều là phế vật đâu nhìn xem thần trạch đứng tại đạo đức điểm cao bên trên khiển trách hắn ước vô tình k i n h thường cười lạnh ý của ngươi là thần giới thiên tiêu không có một đoạn thần n i ệ m hoa liền đều là phế vật hay là nói ngươi thần trạch cho là thần giới thiên tiêu đều là phế vật lời này vừa nói ra đám người nhao nhao chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem ước vô tình bọn hắn không dám nhiều lời đành phải nhìn về phía thần trạch muốn nhìn một chút hắn là thế nào nói t h â n trạch sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể c h ả y ra nước nguyên bản trắng nón nho nhã khuôn mặt giờ phút này trở nên đen kịt một mảnh giống như bị mực nước hắt b ấ y qua bình thường nhiều năm qua hắn một mực tận sức tại bảo trì chính mình nho nhã bình hòa hình tượng nhưng bây giờ đây hết thảy đều đã không còn sót lại chút gì hắn cắn chặt hàm r ă n g trên trán nổi g â n xanh tựa hồ đang cố gắng khắt chế nội tâm sắc buộc phát l ử a giận ngươi ngươi đang nói bậy bạ gì đó ước vô tình thản nhiên cười một tiếng nói khẽ đây không phải ngươi nói sao không có thần n i ệ m hoa chính là hủy thần giới thiên tiêu như vậy nói cách khác không có thần n i ệ m thần giới thiên tiêu đều là phế bật tôi thần trạch hít sâu một hơi lạnh đ ọ n g nói ta cũng không phải ý tứ này bạch minh ngươi không khỏi quá đắng rồi có đúng không ước vô tình khoát tay áo t ù y ý nói vậy ta cầm cái thần n i ệ m thụ ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì có quy định nói không có khả năng cầm thần n i ệ m thụ sao cái này thần trạch sửng sốt một chút sau đó nói không có nhưng là ngươi cũng không thể tốt ước vô tình trực tiếp đánh gây hắn nếu không có cần phải ngươi quản bạch ra h u ế t thần trạch quát lạnh một tiếng quanh thân khí thế bỗng nhiên b ộ c phát ra ở bên cạnh hắn một đám thần điện đệ tử nhao nhao bị đánh phía phương xa làm sao ước vô tình khét cười một tiếng gấp thần trạch hít sâu một hơi tiên lặng thu hồi tự thân vì thế người cử động lần này đới minh bọn hắn tất nhiên sẽ không do người làm loạn thần trạch â m thanh lạnh lùng nói có đúng không ước vô tình một mặt tùy ý, ý dù sao ta đã cầm các người có thực lực lời nói liền đoạt lại đi、Thử. thần trạch hư lạnh một tiếng không tiếp tục nhìn về phía, ước vô tình, quay người nhìn về phía hướng về hắn chậm rãi bay tới thần điện đệ tử mở miệng nói xin lỗi chư vị đại nhân không cần nói như thế thân điện mấy vị đệ tử nhìn thấy thần trạch xin lỗi nao nao có chút sợ hãi ước vô tình nhìn xem thần trạch trong lòng cũng là hơi kinh ngạc thần trạch này thường h ỉ nộ không lộ mặc dù đối mặt chính mình nhiều lần phá phỏng nhưng lại rất nhanh khôi phục lại ước vô tình ngược lại là có chút b ộ i phục hắn nói hắn là nỉ dạ dùa cũng không quá đáng mặc dù như vậy nhưng ước vô tình lại cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu khó đối phó chỉ là giết hắn nhiệm vụ đẳng cấp thiên cấp nhiệm vụ ước vô tình có chút dự cảm không tốt thiên cấp nhiệm vụ phải biết có thể xưng là thiên cấp nhiệm vụ đều là dị thường khó khăn thì như hắn tại trong cổ lộ tự phong một trăm năm còn có trước đó vừa ban bố thiên cấp nhiệm vụ đại não thần giới hai nhiệm vụ này có thể nói là dị thường khó khăn cái kia thần trạch tên kia có tư cách gì trở thành thiên cấp nhiệm vụ hoàn toàn không phối tốt sao sẽ không như thế đơn giản ức vô tình như mày hắn đến cùng là tại dấu r ố t hay là nói có cái gì không muốn người biết á t chủ bài qua nửa canh giờ ức vô tình bên người liên hoa đột nhiên nở rộ đ ạ m như tiên thân ảnh từ đó phiêu nhiên mà ra nàng bay đến ức vô tình bên người khoe mắt cong lên lẳng lặng nhìn xem ức vô tình không sai thật mau ức vô tình sờ lên đạo như tiên đầu phía trên thần trạch thần sắc u t ĩ n h nhìn xem hai người trong mắt sáng t ố i chật c h ơ n còn phải đợi chút thời gian n h à g chán ước vô tình xoa đạo như tiên đầu có chút n h à g chán t h ầ n n i ệ m tụ h làm sao không thấy đạo như tiên cũng là chú ý tới t h ầ n n i ệ m tụ h không khỏi nghi ngờ nói người làm đi đạo như tiên nhìn về phía ước vô tình một mặt cổ quái trong ấn tượng của nàng loại sự tình này ước vô tình nếu là ước vô tình làm lời nói vậy liền rất hợp lý là ta ước vô tình không có phủ nhận gật đầu thừa nhận người ăn đạo như tiên cổ quái nhìn xem ước vô tình ước vô tình im lặng cái đồ chơi này ai ăn được à ta thu lại ở lại chờ ngươi cùng một chỗ ăn ước vô tình cười nói ta mới không ăn đâu đ ạ m như tiên hử nhẹ một tiếng lập tức lại hỏi không ai ngăn cản ngươi sao không có ngược lại là thần trạch sau khi tỉnh lại khuyên ta vài câu ước vô tình nhìn thoáng qua thần trạch mở miệng nói không có việc gì có ta ở đây không ai có thể làm có ngươi đ ạ m như tiên chân thành nói vậy liền nhiều hơn dựa vào đạo tiên tử ước vô tình chắc tay hừ hừ không có việc gì ai bảo ngươi là ta tùy tùng thôi đạo như tiên cười nói đạo ngược thiên cương lại qua hai canh giờ tà hữu đới long mấy người cũng là luyện hóa hoàn tất tỉnh lại thấy thế thần trạch lập tức hướng bọn hắn lên án một phen ước vô tình tội ác mấy người nhao nhao đi và ước vô tình trên không sắc mặt đều có chút bất mãn bạch h i n h ngươi dặn này có chút không tốt đa đới long trầm giọng nói đúng vậy a bạch h i n h đây chính là giới ta duy nhất thần nhiệm t h ụ ngươi như cầm ngày sau thần n h i ệ m hoa liền triệt để tuyệt chủng lam giả hâm cũng phụ h ò a nói ước vô tình sắc mặt bình tĩnh như thường nhìn về phía một mực không nói gì huyết m ạ n thiên hỏi huyết minh đâu muốn nói gì huyết m ạ n thiên lắc đầu tiến lặng cách xa mấy người ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt các ngươi đừng có ta ước vô tình tiểu tử này thật không có trí khí chương một trăm ba mươi tám giải thích chương một trăm ba mươi tám giải thích các ngươi muốn giải thích ước vô tình túi đầu xuống cười cười lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía thần trạch ba người chính là bạch minh chúng ta cũng không phải cái gì không nói đạo lý người nếu là bạch minh đem thần n i ệ m thụ lấy ra cùng bọn ta cùng nhau nghiên cứu một chút ta sẽ không nhiều lời đới long mở ra tay thiếu doanh, doanh nói ra thần trạch khép cười một tiếng mở miệng nói bạch minh à ta sớm đã nói qua nếu như chờ đới minh bọn hắn tỉnh lại nhất định là sẽ không tùy theo người làm loạn lam dạ hâm không nói gì trong mắt có chút vẻ giấy ruộng nhưng cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi than nhẹ một tiếng nói b ạ c h mình người đã rút ra đó còn là cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ đi hắn đối với ước vô tình ấn tượng không tệ không muốn cùng hắn trở mặt nhưng thần nghiệm tụ một chuyện can hệ trọng đại không thể nhường cho ước vô tình một người độc chiếm nói xong sao ước vô tình đứng dậy một mặt tùy ý hắn ngăn lại muốn nói chuyện đạo như tiên nói k ẽ chờ một chút đạo như tiên nhu thuận lần đầu mặc dù không biết ước vô tình muốn làm gì bất quá hắn không để cho mình tiến lên nhất định là có đạo lý của hắn ước vô tình thân ảnh chậm rãi trôi hướng không trung cùng thần c h ạ c h mấy người ngang bằng m à đ ứng muốn giải thích ước vô tình mỉm cười lập tức lời nói xoay chuyển lạnh giọng mở miệng vậy ta liền cho các ngươi giải thích trong chốc lát ước vô tình trên thân bạch quan g đại phóng thông thiên lộ dị tượng xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn toàn bộ thế giới đều bị hắn thần quang màu trắng bao quả bạch g i huyết ngươi muốn động thủ sao thần trạch hai con ngươi lạnh lẽo quanh thân khí thế b ộ c phát ra đới long cùng lam dạ âm cũng là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm ức vô tình、Chấn. giọng nói lạnh lùng từ ức vô tình trong miệng vang lên trong chốc lát thông thiên lộ bên trên một bóng người xoay người hủy dị ánh mắt trực câu câu nhìn về phía thần trạch ba người lại là chiêu này thần trạch sắc mặt không ngừng biến nào cái kia cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hai hắn là thật không muốn lần nữa đã trải qua hắn vội vàng tại quanh thân hình thành một tầm kim quan bảo vệ thân thể của hắn sau đó hai mắt nhắm lại không nhìn tới ức vô tình đới l o n g hai người cũng là sắc mặt nghiêm túc vội vàng mở ra phòng hộ thần kỹ hai mắt nhắm lại bất quá đây cũng không phải là có thể ngắn cản thông tin ê lộ bóng người bỏ ra ánh mắt cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản a a a ba người đồng loạt lớn tiếng kêu trên hai mắt chảy ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình máu tươi vô tận cảm giác sợ h ã i tập kích bọn họ thần hồn bọn hắn tiêu thảm trực tiếp từ không trung rơi xuống lần này uy lực so với một lần trước mạnh rất nhiều huyết mạng thiên nhìn xem một màn này trong mắt có không cầm được sợ h ã i thằng phục hắn có thể tưởng tượng ra được nếu là hắn chịu một cách này tất nhiên cũng là cùng bọn hắn ba người không sai bị lắm cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra còn tốt chính mình không có đi tìm tên kia phiền p h ư c không hổ là thiên quốc t r u y ề nhân n còn thân có bất tử thần cách thật là một cái q u á i vật huyết mạng thiên trong lòng rõ ràng lần này thông thiên tháp có khả năng nhất đang đỉnh người sợ không phải thần trạch mà là vị này đến từ thiên quốc thiên tử diễn thế thần cách tuy là cấp cao nhất cựu phẩm thần cách nhưng cuối cùng không bằng bất tử thần cách m ẹ n m ẹ n là bất tử thần cách không chết hai chữ cũng không phải là cái khác thần cách có thể so sánh thần điện thiên khung điện cùng v õ thần các đệ tử đều là do dự bất định không dám lên tìm đến sợ ức vô tình cũng dùng chiêu này cho bọn hắn một chút thiên thần tử đại nhân một vị thanh niên hèn m ọ n chạy đến thần trạch bên người đến một mặt lo lắng đỡ dậy ngã xuống đất thần trạch người này chính là trước đó hiến cho thần trạch thần n i ệ m hoa lý t ạ o tạng thần trạch bưng bít lấy đầu sau đó lại xoa xoa trên mặt máu tươi hiện tại hắn trong nao vẫn như cũ có một cố đau nhức kịch liệt càng sâu trước đó đới long cùng lam dạ hâm hai người cũng là chậm dại đứng người lên nhưng thân thể lại không cầm được đang run rẩy máu trên mặt nước đọng càng làm cho bọn hắn nhìn có chút làm người ta sợ hãi trấn đang lúc bọn hắn muốn nói gì lúc lại là nghe được ước vô tình thanh âm doa đến bọn hắn vội vàng hô to. d ừ n g tay d ừ n g tay chúng ta phủ Phủ, phủ. loại này nguồn gốc từ thần hồn thương tích bọn hắn vô luận như thế nào đều không muốn tại tiếp nhận một chút bọn hắn sợ bọn họ coi như không chết cũng sẽ điên rồi còn tốt ước vô tình công kích không có rơi xuống đến thần trạch hít sâu một hơi trầm mặc sau một hồi lâu mở miệng nói bạch m i n h lần này là chúng ta nhiều chuyện thần nhậm thụ ngươi cầm cầm thiên thần tử đại nhân n g à i s a o có thể thụ như v ậ y ủy khuất đâu hắn có hơi quá lý tạo tạ g ọ n g c ă n h ậ n ó i làm càn thần trạch trực tiếp giận g ữ mắng mỏ hắn cho bạch h u n h xin lỗi ta lý t ả o tạ tức đến đỏ bừng cả mặt một mặt khâm phục nhưng cuối cùng vẫn là tại thần trạch dưới con mắt hướng ức vô tình không người xuống tiểu nhân mở miệng có nhiều mạng phạm nhìn lên trời con rộng lòng tha thứ ước vô tình nhìn lý t ả o tạ một chút khẽ cười một tiếng không có việc gì nếu như thế ta liền đi trước chúng ta lên một tầng đ ạ p nói đi ước vô tình thu hồi dị tượng bay đến đạo như tiên bên người cùng nàng cùng một chỗ bay về phía nơi xa phu cận cấm chế vừa vặn mở ra ước vô tình liền đi trước một bước đám người nhìn thoáng qua thần t r ạ c mấy người sau đó cũng đội vàng rời đi nơi đây bọn hắn phải nhanh tìm một c h ỗ luyện hóa thần n h i ệ m hoa không phải vậy sợ là sẽ phải bị cướp đi mà lại hiện tại thần n i ệ m hoa thế nhưng là đã triệt để không có phải biết quý trọng ngươi không sao chứ bay đến nơi xa sau đ ạ m như tiên đỡ lấy sắp rơi xuống đất ước vô tình sắp mặt rất là lo lắng ta liền biết ngươi một chiêu kia tuyệt đối không có đơn giản như vậy liền s ử x u ấ t đ ạ m như tiên có chút bất mãn tại sao phải làm như vậy ngươi phải biết bọn hắn nếu là tiếp tục ra tay với ngươi lời nói ngươi sẽ phải bại lộ không có việc gì ta cược bọn hắn không dám quả nhiên thành công ước vô tình khép cười một tiếng sắc mặt hắn có chút tái nhận cưỡng ép sử dụng thông tin ê lộ bí pháp làm hắn thể nội linh lực tiêu hao sạch sẽ càng là thiêu đốt một chút tinh huyết chiêu này mặc dù hữu dụng nhưng là tiêu hao thực sự quá lớn hắn căn bản không chịu được nổi nhưng hiệu quả cũng không t ệ lắm chí ít để thần trạch bọn hắn đều nhớ k ỹ loại tư vị này đối với hắn sẽ rất kiên kỵ mà lại bọn hắn nếu làm u ố n triệt để khôi phục nói vậy ít nhất cần một tháng thời gian thậm chí nhiều hơn thần hồn mang tới thương tích cũng không phải tốt như vậy chữa trị đạo như tiên sắc mặt rất là bất mãn trực tiếp đem ức vô tình chặn ngang ô n lấy ngươi làm gì ước vô tình nằm tại đạo như tiên trong ngực mặt mò đỏ hửng hắn không nghĩ tới hắn lại bị nữ nhân dùng loại tư thế này ôm xấu hổ đến bạo được không mà lại đạo như tiên đại lôi một mực tại đ ố i lấy hắn để hắn có chút không dễ chịu đạo như tiên sắc mặt đỏ lên k h i ể n trách tiếng nói ta có thể l ư ờ i nhác một mực kéo lấy ngươi bay ôm ngươi nhẹ nhõm một chút nói đi hắn cũng không đợi ước vô tình nói dứt lời trực tiếp ôm hắn bay về phương xa bọn hắn đi không lâu sau huyết mạng tiên chậm rãi từ trong hư không đi ra một mặt ý cười nhìn xem hai người đi xa phương hướng ha thì ra là thế cưỡng ép chống đỡ xem ra thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt thiệt thòi ta còn như vậy để phòng ngươi thật sự là có thể ngay cả ta đều lừa qua t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín n h a mặt ngươi đỏ rồi t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín n h a mặt ngươi đỏ rồi ngươi muốn dẫn ta đi đâu ước vô tình sinh không thể luyến nằm tại đạo như tiên trong l ự c còn một m ự c bị nơi nào đó đẻ xuống dẫn ngươi đi khôi phục ca không phải vậy ngươi cho rằng đâu đạo như tiên gương mặt có chút p h í m h ồ n g bung ô xuống bên dưới đầu nhìn về phía ước vô tình nhìn thấy ánh mắt của hắn trong mắt nàng hiện lên một tia rào h o ý cười có đúng không ước vô tình một mặt không tin, n à y làm sao cảm giác đạo như tiên giống như phải thừa dịp người nguy hiểm a đương nhiên. đạo như tiên đương nhiên nói, lập tức mạng che mặt vươn tay chậm rãi lấy xuống khăn che mặt của chính mình, túi đầu xuống đem mặt mình cùng ước vô tình mặt cơ hồ dính vào cùng nhau. ngươi chẳng l ẽ sợ ta lại như lần trước đối n g ư ơ i như vậy rối loạn sự tình sao. đạo như tiên thanh âm phẳng phất gió xuân phất qua mặt hồ, nhu hỏa m ạ n u y ề n chuyển, mang theo một tia làm cho không người nào có thể kháng cự mị hoặc. nàng nhẹ nhàng thổ khí ngự lan, cái tia ấm áp khí tức như là một dòng nước ấm, rót vào ước vô tình ra thịt để hắn không kh hắn có chút quay đầu không nhìn tới đ ạ m như tiên á n h mắt đ ạ m như tiên tựa hồ đã nhận ra ước vô tình ngượng ngùng cúng bất an nàng mỉm cười trong mắt lóe lên một tia g à o hoạt hắn lại bị ngộ giỡn trừ phượng ngưng xương lại còn có thể có nữ nhân như vậy đ ạ i hắn thật nhịn không được nha mặt ngươi đỏ rồi đ ạ m như tiên đắc ý ngẩng đầu lên trên mặt tràn đầy đủ cười thỏa mãn rốt cục để nàng nhìn thấy giờ k h ắ c này thật sự là mang theo tương phản to lớn cảm giác làm nàng trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác Tốt, đừng làm rộn, sơn nghỉ đi. ước vô tình bất đắc dĩ nói ra tuy là nói như vậy nhưng ước vô tình trong lòng đã ghi lại thù này t h ừ đừng để lão tử tìm tới cơ hội không phải vậy có người tốt trái cây ăn ước vô tình nội tâm giận dữ mắng mỏ một câu tốt tốt tốt ta dẫn người đi đạm như tiên cười nhẹ nhàng đạo không bao lâu đạm như tiên liền dẫn ước vô tình đi vào một chỗ trong sân động trong động ước vô tình xếp bằng ở một đoá màu trắng liên hoa phía trên khôi phục hắn tiêu hao linh lực nhưng mất đi tinh huyết lại là không có khả năng đơn giản như vậy khôi phục bất quá vấn đề không lớn ước vô tình trong tay linh dược thế nhưng là nhiều vô số kể tùy tiện xuất ra một gốc liền có thể khôi phục cái này liên hoa là đạo như tiên cho là đạo như tiên dùng thần lực hóa thành không phải nàng bản mệnh pháp k h đạo như tiên ngồi tại liên hoa phía trên trong tay cầm một chuỗi to lớn chân rồng tại nướng dựa theo ước vô tình thuyết pháp tới nói khôi phục xong linh lực nhất định phải ăn bữa ngon cho nên liền yêu cầu đạo như tiên giúp ă n nướng đạo như tiên mặc dù không tình nguyện nhưng nhìn đến ước vô tình chờ đợi ánh mắt hay là lựa chọn đồng ý không có cách nào nàng không cách nào tại ước vô tình chờ đợi dưới ánh mắt đối với hắn nói không ân đạo như tiên nhìn một chút ước vô tình nếp miệm liền biết cậy mạnh nếu là bại lộ người liền thiệt một đám người đều sau khi rời đi chỉ còn lại có thần trạch bọn người ở tại nguyên địa quanh quẩn một chỗ hai vị hắn như vậy không thèm nói đạo lý không thể nhịn thần trạch nhìn xem đới long cùng lam dạ ầ m ngưng giọng nói ha ha đới long cười lạnh một tiếng thật không nên tin chuyện ma quỷ của ngươi hiện tại tốt ta cùng bạch minh quan hệ ngược lại là trở nên cứng ngắc nói đến đây trong tay hắn thêm ra một viên đ a n dược trực tiếp ném vào trong miệng thế nhưng là hắn còn g vọng như vậy hai vị trong lòng mất trôi khẩu khí này sao thần trạch cấp bách đạo so với hắn ta vẫn là đáng ghét hơn ngươi đới long lạnh lùng nhìn thoáng qua thần trạch mang theo thiên khung điện đệ tử rời đi người thần trạch hai mắt ngưng tụ sắc mặt hết sức khó coi thần huynh đệ một bên không lên tiếng lam dạ hâm mở miệng ta nên rời đi trước chúng ta tầng mười bảy gặp muốn tìm một cơ hội cho b ạ c h huynh đệ nói xin lỗi lam dạ hâm thì thảo một tiếng nói đi lam dạ hâm liền cũng mang theo võ thần các người rời đi thần trạch sắc mặt tâm trầm áp chế gắt gao lấy nội tâm lệ khí từ khi nhìn thấy ước vô tình bắt đầu phán phất bánh xe số mệnh liền bắt đầu bị chuyển đã từng cái kia hăng hái mọi việc đều thuận lợi hắn vậy mà cũng bắt đầu liên tiếp gặp phải thất bại cùng cấ cảnh hồi tường lại đi qua đủ loại kinh lịch hắn có thể nói là một đường đường băng thẳng chưa bao giờ từng gặp phải nửa chút trở ngại cho dù là đối mặt đạo như tiên lạnh lùng như vậy cao ngạo n ữ từ lúc bị lạnh nhạt đối l ạ i khi đó trẻ tuổi nóng tính hắn ý nguyên tin tưởng vững chắc đối phương chỉ là say mê tại tu hành c h i đạo đối với ngoại giới tục sự thờ ơ thôi cũng chính bởi vì vậy hắn mới đối đạo như tiên rất là ái mộ nhưng mà khi đạo như tiên cùng ước vô tình gặp nhau sau hết thể đều trở nên hoàn toàn khác biệt cái này thần bí tiên quốc thiên tử tựa như một thanh vô hình lợi kiếm dễ dàng đâm rách đạo như tiên cao ngạo mặt nạ để vị này tại thần trạch trong mắt không hỏi thế sự tiên tử tại ức vô tình trước mặt tựa như một vị tiểu tức phụ một dạng lưu thuận cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được nhưng trong lòng đối với đạo như tiên chấp nghiệm lại là phai nhạt rất nhiều hắn cho là hiện tại đạo như tiên đã không phải là đã từng bị kêu cao nạo cô tuyệt t i ê n tử trở thành giống nhau p h à m thế bên trong nữ tử một dạng đã không còn hấp dẫn hắn cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra trong lòng gông cùng xiềng xích cũng giống như biến mất bình thường thần thanh khí sản g đại nhân ngài không có sao chứ đừng quá để ý lý tạo tạ ở một bên nhỏ giọng an ủi thân trách hít một hơi thật sâu phản phất muốn đem không khí chung quanh đều hút vào thể nội bình thường con mắt dần dần khôi phục lại lấy trước kia trùng thong rong và bình tĩnh trạng thái không cần phải lo lắng một ngày nào đó ta sẽ cùng hắn hoàn toàn kết đây hết thảy thân trạch dùng một loại giọng nói nhàn nhạt nói ra tựa hồ rất là tự tin nghe nói như thế lý tạo tại tranh thủ thời gian xoay người c h ố i đầu biểu thị kinh ý thiên thần t ử đại nhân uy vũ ngay sau đó t h â n điện bên trong những người khác cũng nhao nhao cùng một chỗ không mình hành lễ cùng kêu lên cao giọng nói thiên thần từ đại nhân uy vũ thanh âm của bọn hắn như sấm nổ vận rội quanh quẩn tại toàn bộ chân trời ở giữa thần trạch biểu lộ y nguyên bình tĩnh như nước hắn yên lặng nhìn xem ước vô tình lúc rời đi chỗ đi phương hướng trong mắt lấp lóe q u ỷ dị qua n mang mạch da huyết giữa chúng ta đọ sức hiện tại vừa mới bắt đầu hắn nhẹ dọc lẩm bẩm thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại để lộ ra một cỗ không cách nào dung chuyển tự tin hắn có lòng tin không sợ ước vô tình đến ba mươi lăm tầm mới là hắn sân nhà gần như hoàn toàn khôi phục ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra ánh vào hắn tầm mắt chính là đạo như tiên đẹp đẽ thanh lệ gương mặt xinh đẹp nàng ngay tại một mặt thưởng thức đánh giá ước vô tình trong mắt mang theo ô u ai nha thỉnh A. gần như hoàn toàn khôi phục đi nhìn thấy ước vô tình tỉnh lại đạo như tiên không có một chút thăm dò người khác xấu hổ mà là một mặt kinh hỷ nói ước vô tình bất đắc dĩ trong khoảng thời gian này ở c h u n g đã để nữ nhân này trở nên không giống với lúc trước không còn trước đó ngượng ngủng trở nên mười phần lớn mật cũng chính là da mặt biến tăng thêm tốt ta giao lòng chân đâu ngươi sẽ không ăn chủ đi ước vô tình vươn tay bóp lấy đạo như tiên gương mặt xinh đẹp để nàng bất mãn hết sức ngươi làm gì đâu đạo như tiên một mặt bất mãn nâng lên mặt đem ước vô tình tay bắn ra ở nơi đó ta sẽ không ăn n g n g đâu đạo như tiên phồng lên cái mặt chỉ c hậu ỉ h phương lơ lửng giữa không trung giao l o n g chân c ò n ẩn ẩn bốc hơi nóng ước vô tình đứng người lên ruỗi lưng một cái v ư a t a y đem giao l o n g chân cầm vào tay một cây chân so ước vô tình cùng đạo như tiên cộng lại đều lớn nếu không phải sơn động này tương đối lớn không phải vậy căn bản là không có cách chứa nổi ước vô tình nhìn một chút đạo như tiên ngươi thật không ăn a không ăn đạo như tiên khinh thường nói nàng đều đã ngàn năm chưa từng ăn há lại sẽ thèm ăn tại chỉ là giao lòng đủ một khác đồng hồ sau ước vô tình cùng đạo như tiên thành công tiêu diệt giao lòng chân đi ra sơn động t hương vị như thế nào ước vô tình nhìn về phía đạo như tiên tạm được còn không phải ta nương tốt đạo như tiên ngẩng đầu lên một mặt cao ngạo à đúng đúng đúng ước vô tình liếp mắt rất là im lặng có nhiều chỗ nướng đến cháy có nhiều chỗ lại còn không có chín mọc còn tốt hắn mang theo c h o n g ư ờ i điều trị không sai t hương vị mới vẫn như cũ ăn ngon đi lên ước vô tình nhìn về phía đạo như tiên hỏi hiện tại hắn biết những n à y thần minh người ứng cử hoàn toàn là đem cái này đương ra một dạng đối với nơi này nhất thanh nhị sở nhưng cũng có khoảng cách tỷ như đạo như tiên biết tầm thứ nhất bí mật mà những người khác không biết ân đạo như tiên nghĩ nghĩ lập tức mở miệng nói không nội chúng ta đi tắm một cái đi ngâm trong b ồ n t ắ m ước vô tình im lặng làm sao cảm giác hắn cùng đạo như tiên chính là khách du lịch đi rồi đạo như tiên gặp ước vô tình không có trả lời đầu lông mày k h ẽ t quong trực tiếp lần nữa ôm lấy ước vô tình bay về phương xa ai lao tử đã khôi phục đúng ra chương một trăm bốn mươi khi dễ lao tử một cái người bên ngoài đúng không chương một trăm bốn mươi khi dễ lao tử một cái người bên ngoài đúng không hô ước vô tình ngồi trong suối nước nóng một mặt t h ả nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía đứng tại bên bờ do do dự dự đạo như tiên r ế u r ê u nói làm sao không phải ngươi dẫn ta tới sao không dám vào tới đạo như tiên đỏ mặt đứng tại bên bờ khắp khuôn mặt là do dự ta ta ta đột nhiên không muốn tán tỉnh tắm không được sao nghe vậy ước vô tình khinh thường cười một tiếng tùy ý nói vậy liền t ù y ngươi vậy khó được có như thế chỗ tốt ta nhất định phải nhiều bong bóng nữ nhân này cuối cùng chỉ là miệng này thôi thật không biết lúc đó nàng là thế nào dám xuống tay với chính mình đạo như tiên mân mê miệng một bộ rất không cao hứng dáng vẻ nàng tức giận hô hô nói vậy ta đi trước trông thấy ước vô tình không có phản ứng đạo như tiên lại nói ta thật đi ước vô tình h í p mắt đem đầu tựa ở bên bờ một mặt hài lòng tựa như không có nghe được đạo như tiên lời nói cho ăn đạo như tiên thanh â m lớn lên ai nha dài dòng như vậy ước vô tình có chút bất mãn mở hai mắt ra hướng về đạo như tiên vươn tay ra đạo như tiên rất là n g h i hoặc nhưng rất nhanh nàng cũng cảm giác được một cố cường đại h ấ p lực đem hướng ước vô tình bên kia hút đi a đạo như tiên kinh hô một tiếng nhưng lại không có phản kháng tùy ý ước vô tình đem nàng kéo vào trong nước l ạ Đạo như tiên đã rơi vào trong nước cùng ước vô tình dính vào cùng nhau ước vô tình chậm rãi đưa nàng đ ẩ y ra lập tức nói ra tốt n g ư ơ i đã tiến đến n g ư ơ i đạo như tiên trường ước vô tình một chút rất tức tối nàng tức giận điểm không phải ước vô tình đưa nàng kéo vào trong nước mà là ước vô tình bậy mà đẩy ra nàng để nàng rất là bất mãn tốt t ở i quần áo đi ước vô tình tùy ý nói ân đ ạ o như tiên trường lớn hai mắt lập tức cách xa ước vô tình một khoảng cách hai tay che bộ ngực một mặt cảnh giác nhìn xem ước vô tình người muốn làm gì cũng không phải chưa thấy qua ước vô tình liếc qua đạo như tiên lập tức lại h í p mắt lại tiếp tục đem đầu tựa ở bên bờ h ừ đạo như tiên hừ nhẹ một tiếng khi đó tiện nghi ngươi hiện tại ngươi muốn nhìn cũng không phải dễ dàng như vậy Thôi ta, tùy ý. Ước vô tình một mặt tùy tình Tiên trong lòng không hiểu cảm thấy một tia khuất. biết một chút, đạo như Tiên rớt Nhìn Như không hiểu hỏa không dành Như hay là lựa chọn chẩm đem đạo vào của chính mình vô vô ngươi nói Giá dại ra. sao. lựa của dáng, lòng này cũng đến nàng Ước ước ý. ý cảm vào xem đem bộ xu bị dỗ Do dự Đạo Đạo đạo là nàng có chút ngượng ngùng che khuất tiết lộ bộ phận lập tức lại liếc mắt nhìn ư ớ c vô tình phát hiện hắn lại còn là tại h i ế p hai mắt nhìn lên bầu trời lập tức giận không chỗ phát tiết nàng chậm rãi bơi tới ư ớ c vô tình bên người đem đầu tựa vào trên bả vai hắn cũng ra dáng học ư ớ c vô tình dáng vẻ neo mắt lại nửa mặt nhìn lên bầu trời Cắt, nữ nhân ư ớ c vô tình trong lòng rất là khinh thường liếc mắt nhìn thoáng qua đạo như tiên lập tức cảm thấy rung động quy mô hùng vĩ coi là thật bất phảm mà lại hai bên còn nửa lộ ra càng làm cho hắn kinh t h á n không thôi trong cuốn vợ vét đều không có nàng lớn ức vô tình yên lặng t h m nghĩ hai người cứ như vậy trong suối nước nóng ngâm mấy canh giờ thẳng đến sắt trời tối đen bọn hắn hay là chưa từng rời đi nơi đây mặc dù trên cơ bản sẽ không tới người nhưng là bọn hắn hay là bày ra một t ầ n g cầm chế ta đã thật lâu không có dạng này l ặ n g lặng nhìn qua bầu trời đ ạ m như tiên tựa ở ước vô tình trên bay nhẹ giọng mở miệng con đường tu luyện cuối cùng là buồn vẻ nhàm chán chúng ta muốn hợp thời vung lòng ước vô tình đạo trong lòng ta nhìn thấy ngươi là ta con đường tu luyện vung lòng nhất thời khắc đạo như tiên thấp giọng mở miệng thanh em rất nhỏ có đúng không ước vô tình cười cười nói ta rất vinh hạnh Chỉ bất quá, ta quá, sẽ rời đi ước vô tình lông rung động, ngựa có chút động, khí mười phần hòa. Ước vô tình không í mười Ước phần hòa. nu v t ì h ô n có trả lời nàng mà là tại nàng cái chán khẽ hôn một chút chúng ta nên đi lên chờ thêm chút nữa đạo như tiên mở miệng nói để cho ta lại nhiều hưởng thụ giờ khắp này ước vô tình không nói gì vươn tay vòng lấy đạo như tiên ai ngươi ôm liền ôm nhưng là tay ngươi đừng sợ loạn đạo như tiên xấu hổ thanh â m băng lên một tầng một thế giới Thông、thần ô n g t h tháp quả thật bất phàm ước vô tình đứng trên không trùng nhìn xem xung quanh hoàn cảnh cảm t h ắ n nói đúng vậy à t h ô n g thần tháp chính là như vậy đã nhiều năm như vậy giới ta đối với chỗ này nghiên cứu lại là còn chưa triệt để đạo như tiên đạo tầng mười bảy chúng ta không cần dừng lại lâu tiếp tục lên đi đạo như tiên lại nói vì sao ước vô tình nghi ngờ nói tầng mười sáu đều có thần n i ệ m hoa như thế thần vật tầng mười bảy không nên không có đồ t ố t à. nơi đây duy nhất trí bảo chính là k ì n h thiên tháp đã bị thần t r ậ cầm đạo như tiên bất đắc gì nói a ước vô tình vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vậy ngươi còn muốn ta đi ngâm trong b ù a tám trực tiếp đi đ o ạ t không tốt sao kinh thiên tháp lại xương diệt thế tháp chỉ có diệt thế thần cách người mới có thể đạt được đ ạ m như tiên giải thích nói chúng ta có thể hủy nó a kinh thiên tháp có linh chỉ cần thần trạch đi vào tầng mười bảy liền sẽ tự động bay đến thần trạch trong tay ngươi cảm thấy sẽ có cơ hội sao mà lại nếu là thần trạch đạt được kinh thiên tháp nhìn thấy ngươi hắn là tất nhiên sẽ xuất thủ cho nên ta mới không có cùng ngươi nói rõ đ ạ m như tiên nhìn xem ước vô tình bình tĩnh nói thôi không quan trọng ước vô tình khoát tay áo bất đắc dĩ nói dù sao vung lên binh khí mười cái kình thiên tháp đều không dùng vô song tuyệt đối có thể treo lên đánh cái đồ chơi này chớ nói chi là hắn còn có mười trôi cấm kỵ cổ khí t ầ n mười tám lớn nhất cơ duyên chính là võ thần hoàn đạo như tiên lại nói ước vô tình cho lam dạ hâm tên i kia ước vô tình một mặt im lặng chính là đạo như tiên gật gật đầu d i ệ t thế thần cách cùng võ cương thần cách tại thần giới xuất hiện qua số lần b ấ t quá năm vị cho nên lần này tiến đến cũng vừa tốt tắt thành cho bọn hắn cái kia ở phía trên không phải là chuyên môn cho đới long tiệu tử kia hoặc là huyết mạng t i ê n tên kia chuẩn bị vũ khí đi ước vô tình một mặt im lặng muốn thật sự là dạng này cái này đặc biêu mấy tên kia hoàn toàn là đang cậy phó bạn a đi đến cái địa phương vừa vẫn có cái gì là chuyên môn cho bọn hắn mặc dù những b ậ t kia khẳng định so ra kem ước vô tình vô song nhưng vẫn là có chút khó chịu dựa vào cái gì hắn không có cũng bởi vì hắn là người bên ngoài sao không phải đ ạ n như tiên lắc đầu để ước vô tình hơi nhẹ nhàng thở ra không phải chuyên môn cho bọn hắn vũ khí nhưng là là chuyên môn cho bọn hắn cơ duyên đ ặ n như tiên bình tĩnh nói cái gì ước vô tình chừng lớn hai mắt thì ra những cơ duyên này hay là chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ ta cũng rất tò mò đạo như tiên sờ lên cái cảm s á t mặt cũng có chút c ổ a khoái nhưng là nói sai những cơ duyên này không chỉ là cho bọn hắn chuyên môn chuẩn bị còn có ai đương nhiên là ta ta cũng có phần tại hai mươi mốt tầng ta ngược lại thật ra muốn đem cơ duyên tặng cho ngươi nhưng là cơ duyên kia chỉ có thân hắn có thánh liên thần cách mới có thể có đến đạo như tiên một mặt vô tội nói ước vô tình khi dễ lao tử một cái người bên ngoài đúng không